Không làm. Chính là, không nghĩ tới hắn thế nhưng không tiếp kéo xuống mặt cùng tôn nghiêm, cùng đối phương nói lên việc nhà tới. kia một khắc, nàng trong lòng có chút ế ẩm. Bốn phía nghe người, đều là đủ loại biểu tình. Dẫn tới đến cuối cùng, có thể là ngồi trên lưng ngựa hoàng tử bị phong quát mau chịu không nổi, lên tiếng âm nói, lệ vương quả nhiên là danh dương hải ngoại ái thế người. Nhưng là, đại minh cùng cao ti từ trước đến nay vì nước bạn, cảm tình nốc thâm, lệ vương phi vì bắc kiến chủ công đường đường hộ quốc công phu nhân. Cao Ti sao dám không hậu đãi lệ vương phi không đối lệ vương phi hảo. Thanh âm kia lạnh như băng, hơi mang chút trói thai. Xem qua đi, quả nhiên là thiết diện vô tư tam gia không thể nghi ngờ. Chu lệ kia liếc mắt một cái, không có vọng đến cái này sen mồm tam gia trên mặt, là vọng trở về, ở nàng ngồi xe ngựa xem xét hạ, tiếp theo, phất hạ cổ tay tháo nói, khởi hành đi. Khắp nơi nhân mã, theo thứ tự lên ngựa lên xe, hộ tống đội ngũ cùng khởi hành đội ngũ, một khối chạy ra cửa xe. Cửa thành ngoại con đường, liếc mắt một cái vọng qua đi, cơ hồ là mênh mông bắt ngát băng sương, là một mảnh bị đại tuyết bao trùm liêu nguyên. Chỉ nghe xe ngựa bánh xe đè nặng tuyết đạo thanh âm, Lý Mẫn cũng không có sau này xem. Ra khỏi cửa thành về sau không lâu, bắt ra phải về kinh, bởi vậy không có tiếp tục tiến đường, ở một cái chỗ rẽ thượng cùng đi ra ngoài nhân đạo đường. Tam ca, một đường trân trọng. Bắt ra ngồi ở con ngựa trắng thượng, khoác lông cao áo khoác, hướng Tam gia chắp tay. Tam gia cầm ngọc tiền Lạnh lùng gật gật đầu. Đông tuyết, ở hai cái hoàng tử tuấn giật trên mặt dính bám vào, một cái một cái, bám vào lông mày thượng, trên cằm, biến thành bạch mi cùng dâu bạc lao công công. Có thể thấy được đến ngoài thành phiêu tuyết nên có bao nhiêu đại. Một trận gió thổi qua cửa sổ xe thượng màn, chính là cố lấy một góc. Từ kia phùng nhi trông ra khi, thấy xe ngựa đi phía trước đi, mà kia hào hoa phong nhã bát ra kỵ kia con ngựa trắng vẫn không núc nhích, giống như bị tuyết toàn bao trùm ở giống nhau, biến thành một tôn mỹ lệ khắc băng. Từ diệp nhìn đều không cấm cảm thấy, tình cảnh này có chút ra người ngoài ý muốn. Ở mọi người trong ấn tượng, bắt ra là cái văn nhã người, ý ngoài lời, là cái tay trói gà không chặt thư sinh hạng người. Bởi vậy, bị kia gió lạnh một quát, tùy thời đều khả năng trời cao văn ngược. Như thế nào sẽ, như thế ngạnh lãng, kiên trì ở trên nền tuyết tiến đưa. Đó là bên ngoài người đối cái này lão bát sâu nhất hiểu lầm. Có đôi khi lý mẫn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, như thế nào đại gia thậm chí sẽ đem thập ra cái loại này kẻ bất lực. đều nghĩ đến so chu tế càng có vo khí một ít nhìn theo đoàn xe càng đi càng xa thẳng bị đầy trời đại tuyết che giấu đi hành tung chu tế mới nắm lên dây cương quay đầu ngựa lại tiểu lý tử đi theo phía sau hắn có chút cảm giác mất mát nếu là chính mình không có bại lộ nói hiện giờ có thể tiếp tục đi theo lý mẫn thay thế chủ tử bảo hộ đi xuống chuyện này không trách ngươi chu tế liếc liếc mắt một cái nhìn ra trên mặt hắn che đậy biểu tình nói lòng dạ lại rộng lớn nam nhân đều không có biện pháp chịu đựng ngươi tiếp tục ở bên người nàng ngốc đi xuống, bởi vì lệ vương không thích chủ tử sao? Lệ vương hắn người nọ, ta thật không biết hắn có thể thích ai. Tiểu lý tử đều cảm thấy chủ tử lời này lao thầm. Chu tế biểu tình khó lường mà hơi nhiên cười, roi ngựa vùng, đánh vào trên chân ngựa, con ngựa thẳng hướng phía trước phương chạy đi. Rời đi yến đô về sau, lý mẫn thực mau mà cảm giác được này một đường hành trình nên là có bao nhiêu giày vò, bởi vì nhàm chán. Tuyết rất lớn. Vì thế cơ bản nàng là bị nhốt ở cái này trong xe ngựa, tránh cho thụ hẳn chịu đông lạnh. Cả ngày, nằm ở trong xe ngựa không phải ngủ gật, chính là phiên phiên thư. Muốn làm theo thường lui tới, nàng khẳng định là xem đến tiến thư. Chính là, bên ngoài gió lớn, làm nàng huyền trái tim, cho nên, an tâm đọc sách biến thành không có khả năng. Ngủ cũng ngủ không yên ổn. Trung quy đây là ra cửa bên ngoài, không phải ở nhà. Nghĩ vậy khi còn nhỏ, trong lòng đột nhiên cả kinh, bất chi bất giấc chung. nàng là đem cổ đại ra, làm như là ra. tới rồi mặt trời lặn thời điểm đoàn xe là không dám lại tùy tiện đêm hành bởi vì gió lớn tuyết đại kia bị tuyết bao trùm lộ hạ ai cũng nói không chừng phía dưới có cái gì an toàn khởi kiến đoàn xe chạy tới rồi chạm dịch về sau tức ngừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn chuẩn bị hạ trại qua đêm đãi ngày mai lại đúng giờ lên đường lý mẫn cuối cùng có thể từ bên trong xe ngựa đi ra rỗi thân tay chân xuống dưới thời điểm nàng là từ tử diệp cùng lý ma ma đỡ thượng cô cô tự mình trước cho nàng đi thu xếp nghỉ ngơi nhà ở biểu mội ngày đầu tiên có phải hay không cảm thấy vất vả từ một khắc chiếc xe ngựa xuống dưới từ hữu trinh đi tới cùng nàng nói chuyện trên mặt giống nhau mang xe đổ mệt nhọc mệt mỏi vất vả cố nhiên vất vả nhưng là khẳng định không kịp ở bên ngoài quát phong chịu đông lạnh người vất vả lý mẫn nói từ hữu trinh đối nàng lời này gật đầu nhìn cái này thiết lập ở quốc lộ bên cạnh tiểu trạm dịch trước sau cũng không thấy cái gì dân cư bóng người quả thực là một mảnh hoang vu Càng đi bắc đi, dân cư càng là thưa thớt, bởi vì đến gần rồi núi cao, nơi này không có gì nông mà dư lại vì vùng núi chiếm đa số, ở chỗ này sinh tồn, chỉ còn lại có chút du mục dân tộc. Trạm dịch thiết lập ở chỗ này, tiếp đãi, nhiều là chút phía chính phủ người, ở cái này mùa đông, thương mộ hoạt động giảm bớt, thương nhân đồng dạng tiên vị hiếm thấy. Trong phòng rốt cuộc là bên ngoài ấm áp rất nhiều, bởi vì là tiểu trạm dịch, không có cấp quý tộc khác tích sân, chỉ có hai tầng trên lầu một loạt phòng cho khách. Đại khái 20 gian tả hữu số lượng. Phía dưới đại đường là cung quá vãng lữ nhân không cần qua đêm ngắn ngủi nghỉ chân cùng với ăn cơm địa phương. Ở thượng cô cô dẫn người trước giúp nàng sửa sang lại mặt trên nhà ở khi, Lý Mẫn cùng từ Hưu trinh ngồi ở dưới lầu đại đường một cái bàn biên, chuẩn bị ăn cơm chiều trở lên đi. Mạnh hạo minh đi bố trí canh gác nhân viên. Chỉ còn lại có Chu Ly cùng với Lư Dục Thiện, ở thu xếp nhiệm vụ cho chính mình người về sau, đi tới, chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. bốn cái chủ tử ngồi một trương như vậy một chương đơn sơ cái bàn ăn cơm khẳng định không thành mã duy hao tổn tâm cơ tổ chức khách điếm người cấp thu xếp một chương tương đối đẹp cái bàn bãi ở khách điếm lầu một đại đường một cái tương đối tương đối ẩn nấp địa phương ở chủ tử ngồi bốn phía trước mặt chuyển đến ba mặt bình phong che đậy phần ngoài tầm mắt lý mẫn vốn là không thế nào để ý này đó nếu là nàng một người hoặc là chỉ cùng từ hưu trinh ra tới ăn cơm nơi nào sẽ nghĩ vậy chút ăn một bữa cơm còn phải bố trí bốn phía cảnh tượng làm ơn Cho rằng ở như vậy địa phương ăn bữa cơm, là bại hiến sao, muốn ăn thượng mấy cái canh giờ sao. Có lẽ nhân gia tam gia, quý vị hoàng tử người đều là như vậy tưởng. Chỉ thấy Mã Duy bận rộn bố trí cảnh tượng thời điểm, đi theo lưu dục thiện cái kia số một thị vệ, giống nhau đi theo Mã Duy thu xếp, hơn nữa, không ngừng mà tăng thêm chi tiết. Như vậy làm số dưới, Lý Mẫn đều ngượng ngùng nói ăn chén mì sau trực tiếp lên lầu. Chạm dịch đầu bếp, bị trực tiếp gọi vào mấy cái chủ tử trước mặt. Tất cung tất kính mà ký lục hạ này đó miệng xảo quyệt khách quý nhóm yêu cầu làm đồ ăn. Không cần tao vị trọng, không cần cay. Điểm này, mấy nam nhân lại là không hẹn mà cùng, đều nghĩ tới trong đội ngũ trong đó thai phụ, trực tiếp điểm danh thai phụ ăn không hết đồ vật. Lý mẫn kỳ thật cảm thấy không sao cả, bọn họ muốn ăn liền ăn, nàng không ăn là được. Đầu bếp nghe được mồ hôi đầy đầu, ngươi nói này đại trời lạnh, sao có thể không làm điểm thịt dê, cay đồ ăn, nhắc tới cao nhân nhiệt khí. Hiện tại, Nghe này vài vị đàn ông trực tiếp điểm một bản tố đồ ăn, hắn đều có chút thế bọn họ vớt mồ hôi, có thể hay không ăn xong bụng liền đói bụng. Mẫn nhi muốn ăn điểm cái gì? Từ hữu trinh rốt cuộc là cái thứ nhất, nghĩ đến hỏi nàng bản nhân ý tứ. Lý mẫn nhưng không hàm hồ, nàng đã sớm tưởng mở miệng, ấn bọn họ cái kia điểm nói, nàng ăn cũng đến đói, đói chính mình không nói, còn phải đói hải tử. Muốn nói này đó nam nhân, như thế nào một đám đều giống nổi lên nàng lao công, nói tới hải tử giống như có tật giật mình giống nhau. Một chén mì, chén lớn, phóng nhiều điểm thịt, cùng với rau xanh, thịt dê không cần, có thể nói, lại đánh cái trứng gà. Lý Mẫn trực tiếp phân phó kia đầu bếp, mặt khác, ngươi không cần nghe vài vị đại gia vừa rồi lời nói, thịt dê có thể làm, nhưng là, phóng nhiều điểm khương đi tanh, gia vị phóng nhiều một ít, cây đồ ăn có thể làm mấy cái. Chúng ta những người này, một đường cưới ngựa ngồi xe, tới rồi nơi này không nói đã đói bụng không đói bụng, khẳng định mệt, ăn uống không phải thực hảo. ngươi là ở chỗ này làm lâu rồi bảo tử đáng giá tin cậy biết cái gì đồ ăn làm ngon miệng khách nhân ăn thích ngươi liền làm kia mấy cái bưng lên đi rốt cuộc không có so ngươi càng quen thuộc nơi này nguyên liệu nấu ăn người trên bàn nam nhân khác nghe nàng lời này về sau đều không hảo xét miệng chờ kia đầu bếp không có đỉnh cái chán đổ mồ hôi đi rồi về sau từ hưu trinh cười tủm tỉm mà nhìn nàng nói mẫn nhi đây là ở trong phủ cấp vương gia quản gia bản lĩnh đều dùng ra tới nữ nhân có thể hay không quản gia Kỳ thật, chỉ nhìn ra ngoại như thế nào ở sinh hoạt chi tiết thượng biểu hiện, đều rõ ràng. Nàng vừa rồi kia phiên biểu hiện, không thể chê, cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Biểu ca lời này nói quá lời. Ở trong vương phủ, thượng có Tĩnh Vương phi giúp đỡ nhìn, hạ có Vương gia tin cậy bà quản gia tử giúp đỡ, mận nhi nghĩ ra sai cũng có. Khiêm tốn. Từ hữu Trinh trực tiếp cầm lấy chiếc đũa lắc lư nói nàng, có lẽ là này một đường quá mức gian khổ, đại gia xem như muốn đồng cam cộng khổ. Cái gì địa vị cao thấp thân phận tôn ti linh tinh, ở khó khăn trước mặt đều đến lui thứ. Lý Mẫn chỉ thấy chính mình biểu ca bất chi giác gian ở hoàng tử cùng sứ thần trước mặt nói chuyện đều không thấy được như thế nào câu thúc, trong lòng đảo cũng không thể không nghiền ngẫm hạ từ hữu trinh ý tưởng. Có thể là cố ý hoặc là vô tình, từ hữu trinh là tưởng, mặc kệ đối phương là người nào đều hảo, cao ti quốc hoàng đế hoặc là đại minh quốc hoàng đế đều hảo, đều đừng nghĩ chỉ ý khi dễ đến từ gia nữ nhi trên người, từ gia nữ nhi không phải không có người chống lưng. Người nhà họ từ cái này tranh tranh quốc khí, Lý Mận trong lòng đều đến bội phục thượng ba phần. Ăn cơm xong, từng người hồi chính mình trong khách phòng nghỉ ngơi. Chu Ly đưa tới Mã Duy hỏi, bắt ra trở về thời điểm, lưu người ở Yến Đô có động tĩnh đáp lời sao? Mới vừa nô tài là có thu được một con phi cáp, nói, tiến Đô tự lệ vương phi cùng tam gia đi rồi về sau, đều không có động tĩnh gì. Mã Duy nói, tiếp theo nhỏ giọng nói, đại hoàng tử nghe nói bệnh lợi hại. Hắn kia nơi nào là bệnh đến lợi hại? Là sợ lệ vương phi này vừa đi, hắn không có lây cớ lưu tại Yến Đô, lại nói bổn vương không phải mang theo hoàng thượng lời nhắn cho bọn hắn hay sao? Phải về muốn lưu, làm cho bọn họ chính mình nhìn làm. Mã duy là nhìn không ra hoàng đế đây là có ý tứ gì? Muốn cho người lưu khiến cho người lưu lại, muốn cho người trở về khiến cho người trở về, vì sao tới một câu làm các hoàng tử tự tiện? Hoàng thượng đây là ở khảo nghiệm. Chu Ly dạo bước nói, ngươi xem bọn họ hai người, chuyện gì nhi đều không có hoàn thành. Lúc này dám trở về sao? Đại hoàng tử không nói, liên viên giống dạng quân cờ đều làm không được. Lão bắt đầu, hắn bản thân đại khái đều không có nghĩ đến, tiếng gió truyền như vậy mau, chính mình về điểm này phá sự nhi, làm đến ở hoàng đế trước mặt đều khó mà nói lời nói, nếu là không lập công chuộc tội nói, đến lúc đó như thế nào có mặt gặp người? Nói lên bắt ra về điểm này phá sự nhi, tức trêu đùa hoàng đế phi tử cái kia chuyện này, tin tức như thế nào truyền nhanh như vậy, đảo thật không phải đại hoàng tử truyền. đại hoàng tử nghĩ suy cái này nhược điểm trở về tham lao bắt một quần đâu không thể nghi ngờ là nào đó nam nhân ở kia buổi tối đã biết cái này lao bắt hết hy vọng không thay đổi không ngừng trêu đùa hoàng đế trốn phi mà thôi là hộ quốc công truyền mã duy táp hạ đầu lưỡi phải nói chu lệ trước nay đều không giống như là sẽ làm loại này lén lút ở phía sau thọc người một đao tử người càng sẽ không nói làm loại này sau lưng nhai người lưỡi căn tiểu kỹ xảo ngươi này liền quá coi thường lệ vương lệ vương chẳng sợ làm không được Hắn phía dưới kia bọn lưu sĩ, liền vương bắt đều cấp lư bác thủy hòa qua, có thể chuyện gì đều làm không được sao. Phải nói, lệ vương hảo bản lĩnh, có một đám như vậy cái gì đều dám giúp hắn làm người. Hai nghe chủ tử không chỉ có không có ghét bỏ ngược lại khẩu khí tràn ngập tán thưởng, mã duy trong lòng không thể không tưởng, chủ tử giống như cũng thay đổi. Muốn chiếu dĩ vãng cái kia chủ tử, tám phần là tràn ngập khinh thường. Chỉ có thể nói, này nửa năm qua, trong hoàng cung lại phát sinh không ít lòng trời lở đất chuyện này. Muốn nói lớn nhất kia sự kiện nhi, đơn giản là Thái Hậu kia một bệnh, khẩn tiếp hộ quốc công phủ người suốt đêm trốn đi. Cảnh này khiến rất nhiều người ý tưởng, tựa hồ đều đã xảy ra không nhỏ thay đổi. Bao gồm hắn chủ tử, từ trước đến nay chỉ để sướng quang minh lối lạc làm người chủ tử. Mã Duy, biết chúng ta lần này ra tới làm cái gì sao? Biết, Phụng Hoàng Thượng mật Chỉ, Hộ Tống Lệ Vương Phi đến Cao Ti Quốc, đảm nhiệm sứ thần thăm đáp lê nước bạn. Mã Duy đáp. Biết vì cái gì bổn Vương làm người ở Hiến Đô lưu người sao? Mã Duy nghĩ nghĩ, thật sự là không thể tưởng được. Cảm giác chuyện này, thật không rất giống là Hoàng đế công đạo Lao Tam làm sai sự. Bởi vì không có gì tất yếu. Hiện tại mọi người đều biết, Hoàng đế chính mình ở Hiến Đô đều an trí nhân thủ. bổn Vương đi ra ngoài trước, bị đông cung kêu lên đi. Thái tử cùng Tam ra cảm tình hảo, Tam ra mỗi lần đi ra ngoài, Thái tử đều phải mở tiệc cấp Lao Tam thực tiễn, vốn không phải xem như cái gì kỳ quái sự. Chu Ly nói, Thái tử nói, Hoàng thượng xem ra, không phải gần đây mới đem binh bộ chuyện này, giao cho láo bát tới xử lý. Này thật là đông cung trong lòng tối kỵ. Vì sao nói như vậy? Thái tử nói hiệp trợ Hoàng đế xử lý chính sự, nhưng cơ bản không có bất luận cái gì thực quyền. Thái tử chỉ có thể là nhìn xem nộp lên triều đình giống nhau sổ con, Hoàng đế mật chích đều đến không được Thái tử trong tay đâu. Thái tử nhìn cái này giống nhau sổ con, đều còn không thể trực tiếp hạ lệnh phê chỉ thị. chỉ có thể là ở bên viết thượng chính mình kiến nghị lúc sau giống học sinh tiểu học nộp bài tập giống nhau giao cho hoàng đế lao tử phê duyệt hoàng đế làm đánh nhịp thái tử quả thực giống như là hoàng đế ngón tay gian đùa bỡn một con chuột cơ bản không thể động đậy ngược lại là giống hắn như vậy phân công quản lý đến hình bộ lao tam hoặc là đến binh bộ lao bác, bởi vì quản chính là thật vụ việc nhỏ nhi dựa theo quy định cũng không dùng tới báo bản thân có thể đánh nhịp quyền lực so thái tử còn lớn hơn một chút binh quyền lại là trọng chung chi trọng nếu không hoàng đế sẽ không như vậy bận tâm bắc yến nắm giữ trăm vạn đại quân hộ quốc công thái tử Cung lý sơn cố kỵ phân công quản lý binh quyền lao bát hoàng đế khẳng định là sẽ không đem binh quyền trực tiếp giao cho thái tử nếu là giao cho đông cung đông cung có thể trực tiếp tạo phản danh nghĩa cho thái tử binh quyền cho lao bát hoàng đế cái này phòng ngừa chu đáo cân nhắc đại cục xiếp, chơi đến như cá gặp nước thái tử không phải không biết điểm này chỉ là không nghĩ tới hiện tại liền bắc yến bên này tuyến hoàng đế đều cho lao bát Tuy rằng, bác kiến binh quyền ở hộ quốc công trong tay, lao bắt tưởng lấy, cũng đừng chỉ ý có thể bắt được. Nhưng đông cung tưởng, hoàng thượng đem như vậy chuyện quan trọng nhi đều để lại cho lao bắt, thuyết minh hoàng thượng đối lao bắt năng lực là thực coi trọng. Mã Duy nghe đến đây, cân não vừa chuyển, như là nghĩ ra cái gì, nói, hay là, thái tử là tưởng chúng ta bộ phận người, lưu tại yến đô cùng bắt ra tranh. Tranh cái gì? Đều là hoàng thượng người. Bất hòa hộ quốc công tranh, chính mình trước đánh lên tới. Hoàng thượng nhìn không khí. Đừng quên, lúc trước thái tử ở trước mặt hoàng thượng nói ta thời điểm, hoàng thượng như thế nào đối thái tử phát hỏa. Thái tử là giang quốc. Mã Duy nghĩ tới, đúng rồi, tranh kia khẳng định là không được, đều là hoàng đế người như thế nào tranh, chính là, thái tử là giúp hoàng đế trước coi trọng báo sổ con, thuộc hạ nếu là có làm không sóng sự, sổ con tới rồi thái tử chỗ đó là cửa thứ nhất, thái tử có thể lựa chọn này đó cấp hoàng đế xem, này đó không cho hoàng đế trước xem. Hiện tại. nếu tưởng đem lao bắt túm xuống dưới trừ bỏ cùng chào đại hoàng tử bím tóc giống nhau biện pháp không có cái khác ở lý mẫn trong khách phòng từ hưu trinh nói là hướng y lý thuật bất phàm biểu nội thỉnh giáo y y học trên thực tế lại là một khối đang chờ mạnh hạo minh tiến vào làm hội báo không bao lâu mạnh hạo minh vào được không kịp nhìn trong phòng xuân mai có ở đây không trước cấp lý mẫn đáp lời bắt ra là đi trở về kia lao bắt tặng người đưa như vậy xa là người đều sẽ hoài nghi cái này lao bắt trong lòng suy nghĩ cái gì Bồn phi biết mạnh kỳ chủ một đường là phía trước phía sau đều phải chiếu cố. Mạnh hạo minh nghe ra nàng ý tứ, tiếp theo nói, tam gia ở hiến đô hẳn là để lại người. Hắn lưu người ở hiến đô làm cái gì? Hắn không phải phụng chỉ đi nước ngoài cao ti sao? Từ hưu trinh ngón tay không khỏi néo lên một cái xứ ly, hoàng thượng muốn hắn làm cái khác sự. Đầu tiên, chuyện này đạt được thành hai việc tới xem. Lý Mẫn nói, một cái là, hoàng thượng ý tưởng. Một cái khác là, tham gia ý nghĩ của chính mình. Từ hưu trinh đôi mắt đông nhiên sáng ngời, như là minh bạch, hoàng thượng ý tưởng, là làm tam gia đi nước ngoài. Tam gia ý tưởng, đại khái là đông cung ý tưởng đi. Kia khẳng định muốn ở Yến đô lưu người. Rốt cuộc nghe nói Yến đô đô đốc phủ vị kia Lữ Đại Nhân, sớm tại Kinh Sư, đã là nổi danh ba mặt phái. Trước nay định bợ chủ tử không có một cái là cố định. Lý Mẫn nghe xong hắn lời này đều không khỏi cười, biểu ca tin tức thật đúng là linh thông. Lữ Đại Nhân bực này tin đồn thú vị ta là lần đầu tiên nghe nói. Ta này nơi nào là tin tức linh thông, là ở kinh sư không có việc gì thời điểm, cả ngày ở khách điếm cùng người bắt quái bắt quái ra tới. Từ hữu trinh thẳng thắn thành khẩn lời nói thật nói. Trong phòng người, không cấm một trận cười to. Không khí lập tức từ cứng đờ biến trở về tới rồi nhiệt liệt. Phải nói, chỉ cần thăm dò đối phương ý tưởng, chính mình trong lòng có đế, chuyện gì nhi cũng đều không sợ. Đông cung vội vàng ứng phó bắt ra, là chịu không ra thời gian tới ứng phó cái khác. Lý Mẫn nói. Cái này kêu làm được cái này mất cái khác. Từ hữu trinh nói tiếp. Mạnh hạo minh chỉ nghe bọn hắn hai anh em như là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Một phương diện đã sớm biết rằng lý mẫn năng lực mà không cảm thấy kinh ngạc. Về phương diện khác, không thể không bội phục cái này từ trạng nguyên. Thật là một cái có tài hoa người, khó trách chính mình chủ tử vẫn luôn tưởng đem này mời chào tiến chính mình trận doanh. tham gia là cái trung thành và tận tâm người, vì đông cung tưởng. Nhưng trên thực tế, là bởi vì tam gia chính mình không có gì người. Không giống bác gia, lúc này không trước rửa đông cung không được. Từ hữu trinh nói, Lý Mẫn đối hắn lời này gật đầu, nàng vẫn luôn là như vậy xem cái này đồn đại chung được xương thiết diện vô tư vương mặt đen bào công lao tam. Hoàng đế nhi tử, cái nào chính mình không có dạ tâm, chính là, mỗi cái đều có chính mình lượng sức mà đi kế hoạch thôi. Chẳng sợ cái kia yếu đối lao mười đều có chính mình tính kế. Hiện tại, chủ yếu là xem hoàng thượng ý tưởng, từ hữu trinh nói đến nơi này, thanh âm hơi trầm xuống. Mày đẹp ninh một đoạn. Hoàng đế không thể so này đó còn không thành khí hậu hoàng tử. Huống hồ, hoàng đế vì cái gì một hai phải tam hoàng tử ra lần này sai sự, khi nào đi nước ngoài cao ti không được, một hai phải thấu cái này náo nhiệt, hoàng đế giấu giếm tâm húng như là tùy thời ra khỏi vỏ lưới đau, làm nhân tâm kinh căng nhảy. Tới kinh sư về sau, từ hữu trinh liền biết, chính mình là bởi vì người nhà yêu cầu cùng cái này hoàng đế đấu. Nghiền ngâm thiên tử tâm tư là cái cái dạng gì đáng sợ tâm thái. không có trải qua người không biết cho nên từ hưu trinh sau lại lựa chọn tới gần chu lệ trận doanh cùng công tôn lương sinh giống nhau lựa chọn đều là cái này duyên cớ bởi vì thiên hạ này có thể chân chính cùng hoàng đế đấu người không nhiều lắm lấy bọn họ một giới thư sinh trí lực bằng trí tuệ có thể đem có tiền có người có binh hoàng đế đấu tháng sao thiên phương dạ đàm có đôi khi hắn không thể không tưởng chính mình biểu mội gả cho như vậy một cái thiên hạ có tầm ảnh hưởng lớn anh hùng là tốt là xấu hoàng thượng sao Lý mẫn thanh âm nhàn nhạt, nhạt, từ nàng nhất quán tới bình đạm không gợn sóng biểu tình khó có thể nhìn ra chút nguyên cớ, hoàng thượng phía trước không đúng đối với ta thân cha là ai sự canh cánh trong lòng sao. Đại khái là muốn cho tam gia tận mắt nhìn thấy lúc sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghe nàng một câu nói như vậy thẳng thắn, từ hưu trinh cùng mạnh hạo minh một khối cười khổ. Lý mẫn lại là đột nhiên hướng bọn họ khổ qua mà cười, cười nói, nếu hoàng thượng tâm tư thật như vậy đơn thuần, vậy là tốt rồi, chúng ta còn cần lo lắng sao. Hoàng thượng đây là khảo nghiệm chính mình hài tử đâu? Giống khảo nghiệm bắt ra cùng đại hoàng tử giống nhau, hoàng đế phái cái nào hài tử ra ngựa đều hảo, trên thực tế đều là ở khảo nghiệm đứa nhỏ này đối chính mình tâm. Chỉ là, tam gia có thể hay không nghĩ đến đây tới, vậy khó nói. Này đó đều không phải quan trọng nhất, rốt cuộc hoàng thượng người lại nghĩ như thế nào, cũng đến chờ đến ta đi cao ti về sau, làm ra chuyện này phù hợp không phù hợp hoàng thượng ít lợi lại nói. Chính là tam gia tâm tư hiện giờ đều ở bắt ra bên kia, Lý Mận hơi túc ngữ khí. Mạnh Hạo Minh nói, vương gia tăng số người nhân mã, ở chúng ta phía trước đội ngũ mặt sau đều có tăng số người nhân thủ, cho nên, Đông Hồ Nhân hẳn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông Hồ Nhân là sớm chút thời gian tức rút khỏi Yên Đô. Này đàn Đông Hồ Nhân thoạt nhìn tâm đều bất tử. Đông Hồ Nhân đương nhiên là càng không muốn nhìn nàng đến Cao Ti nhận thân. Đông Hồ Nhân so vạn lịch ra đối phương diện này càng sợ hãi. Bởi vì, một khi nàng thật sự bị Cao Ti Quốc tiếp nhận rồi nói, Rất có khả năng, thúc đẩy cao ti liên minh quốc tế minh phương hướng chuyển hướng Bắc Kiến. Vấn đề ở chỗ cao ti người trong nước chính mình nghĩ như thế nào? Rốt cuộc một khi qua lãnh thổ một nước biên cảnh tuyến, hộ tống nàng đại minh quân đội chỉ có thể dừng bước với biên giới, này đại khái là nhất trí mạng địa phương. Thuận võ, nghe thấy lưu dục thiện kêu tên của mình, được xưng cao ti người bên trong số một thị vệ tên kia hán tử mở cửa, từ bên ngoài đi vào tới, nói, tam hoàng tử, có gì phân phó sao? Ngươi thông chi bọn họ khởi hành sao. Nam ở trong phòng trên giường, ngón tay đùa bỡn hai cái khuyên sắt mị thiếu niên, quay đầu mở cặp kia tràn ngập mị hoặc đơn phượng nhãn, nhìn hắn. Dựa theo tam hoàng tử phân phó, phân biệt thông chi đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Nhưng là, nô tài xem, bọn họ giống như không phải cùng chúng ta đi một cái lộ. Kêu hành. Lưu dục thiện một cái xoay người, từ trên giường ngồi dậy, bọn họ hẳn là càng mau đến biên giới, mận tướng quân sẽ đi tiếp bọn họ. Chúng ta vừa vặn. nhưng cơ hội mang đại minh người đi một con đường khác thuần võ nghe hắn lời này giống như có chút lăng một chốc đều không có phản ứng lại đây chỉ nhớ rõ chủ tử từ tới rồi đại minh về sau một đường tới nay đều không có cái gì tỏ thái độ giống như thực tiếp thu chuyện này nhi tiếp thu đại minh sở hữu an bài xích kia một tiếng gió lạnh thấu xương tiếng cười cùng lưu dục thiện trên mặt kia mặt ôn thiện mỉm cười thành tiên minh đối lập chỉ thấy cái này bảo mị thiếu niên tầm mắt đông nhiên hiện ra một tầng lệ khí nói nhận liên nhận Nào có dễ dàng như vậy chuyện này? Ta tuy rằng không biết kia hai người từng người hỏi cái gì mục đích, muốn cho nàng về nước. Chính là, chủ tử, Thái Hậu Nương Nương nói, nói là mang nàng trở về. Đương nhiên sẽ mang nàng đi trở về. Chính là, Thái Hậu Nương Nương nói chỉ mang nàng một người trở về, không phải sao? Lưu Dục Thiện lạnh băng mà nhìn hắn một cái. Thuận võ nhất thời nhai hắn nói, giống như đều không có có thể suy nghĩ cẩn thận. Đi! Đối này, Lưu Dục Thiện có chút không kiên nhẫn. trên tay một con đồ vật ném vào trong lòng ngực hắn ngươi đều biết như thế nào làm làm tiểu tâm một ít rốt cuộc người nọ là thần y hay bất quá ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này thần y ấy có phải hay không tốt mã rẻ tùi đại bao cỏ trên đời này thần y ấy có rất nhiều bao cỏ cũng có rất nhiều thuận võ cầm hắn ném tới đồ vật như là có chút khó xử nhưng là xoay người ra nhà ở tới rồi ngày hôm sau buổi sáng lý mẫn mới từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh chỉ nghe trong phòng hai cái nha hoàn ở nghị luận Lưu Nguyệt lại không ăn cái gì, không biết vì cái gì. Hai một bảy đến. Lúc này mang không mang theo Lưu Nguyệt lúc đi, Lý Mẫn là trong nội tâm trải qua quá một phen giấy rủa Nói thật ra lời nói, đây là lao công đưa nàng ái mã, lần trước hơi kém bị địch nhân giết về sau, nàng là thật luyến tiếc làm này thất ái mã lại mạo một lần hiểm. Nhưng chú lệ khăng khăng làm nàng mang lên. Tử Diệp, ngươi lại đây. Nghe thấy tiểu Nha hoàn nhai lưới can, Lý Mẫn kêu lên. Tử Diệp cùng Xuân Mai cùng nhau đã đi tới. Lưu Nguyệt hiện tại là ai chiếu cố? Vương Đức Thắng. Nhưng là mạnh kỳ chủ nghe nói về sau, sáng nay thượng cũng đi nhìn. Tử Diệp trả lời nói. Đó là chủ tử hai mã, sinh tử không phải là nhỏ, mạnh hạo minh đối này phi thường rõ ràng, khẳng định là muốn đi xem sao lại thế này. Tim ngươi tới hỏi tám phần hỏi không ra thứ gì. Nếu có thể biết sao lại thế này, hai cái nha hoàn sẽ không ở chỗ này thua môi múa mép. Lý Mẫn đứng lên. Tử Diệp cùng Xuân Mai biết nàng là muốn đi xem Lưu Nguyệt. vội cho nàng kia ra cửu lấy rủ chuồng ngựa an trí ở trạm dịch mặt sau đi ra trạm dịch lúc sau bên ngoài hạ tuyết căn bản không có đỉnh chỉ dấu hiệu tử diệp cấp lý mẫn chống trúc rủ xuân mai ở phía trước dẫn theo đèn lồng nay mùa đông sắt trời đều không có toàn lượng đi đến chuồng ngựa thời điểm chuyển biến tốt vài người vây quanh địa phương tử diệp hô một tiếng thiếu nại nại tới vây tụ vài người lập tức tản ra chỉ còn lại có vương đức thắng ngồi sổn con ngựa bên người mà mạnh hạo minh đi rồi đi lên nên hướng Lý mẫn khi nói, vấn đề hẳn là không nặng, có thể là hôm qua lộ trình tương đối vất vả. Nó rốt cuộc không phải chiến mã, hơn nữa phía trước chủ yếu sinh hoạt ở kinh sư, tương đối khí hậu tương đối ấm áp ấm ức. Bên này lộ không chỉ có khó đi, khí hậu cũng là cùng kinh sư một trời một vực. Lãnh, khô giáo, tình hình giao thông không tốt, đều là đủ loại lý do. Ấn đạo lý này tới nói, Lưu Nguyệt căn bản không thích hợp lần này đi xa. Chính là phía trước, Lao Công chính là liên tiếp mà bảo đảm phiếu. nói lưu nguyệt cha mẹ bản thân đều là phương bắc chiến mã ở bộ đội đều lập được chiến công nhi tử lão công càng không cần phải nói càng là nhất đẳng nhất chiến mã lưu nguyệt di truyền gen tốt như vậy sẽ không nói bởi vì ở kinh sư hơi chút sống trong nhung lủa chưa gượng dậy nổi huống chi phía trước này mã chính là một đường cùng quá nàng đảo vong đến yến đô khi nào bắt đầu lý mẫn hỏi không chê này tiểu trạm dịch chuồng ngựa dơ thành cái dạng gì đi tới chuồng ngựa trước theo vương đức thắng nói tối hôm qua nó có uống nước Mạnh hạo Minh đi theo nàng mặt sau. Nghe thấy nàng thanh âm vương đức thắng, từ Lưu Nguyệt bên người bỏ lên. Lưu Nguyệt đứng, còn không có ngã xuống đi. Nhưng Lý Đại Phu vừa thấy nàng này thất ái mà ánh mắt, rõ ràng không đúng. Vô thần, mệt mỏi. Không có ăn cái gì, đại tiện đâu. Nghe Lý Mẫn như vậy hỏi, mọi người đều thực kinh ngạc. Bình thường nào hộ nhân gia tiểu thư phu nhân sẽ hiểu được dưỡng mã. Chính là, nàng vừa hỏi, hỏi vấn đề, đều là đối trọi gay gắt. Vừa nghe làm người cảm giác thực hiểu mã. Đối với Lý Đại Phu mà nói, người đều có thể trị, hướng chi mã. Ở nông thôn, rất nhiều địa phương không có chuyên môn thu y đi súc vật có bệnh gì, còn không phải tìm trị người bệnh Đại Phu nghĩ cách. Lý Mẫn đã từng liền ở nông thôn cấp ngựa mẹ đỡ để quá tiểu mã. Đương nhiên, thu y là một môn chuyên khoa, có chuyên khoa nghiên cứu phạm chủ. Nàng Lý Đại Phu nhiều nhất, có thể xem điểm thường thấy tật xấu. Nhưng là, này đủ để trước phán đoán ra chuyện gì. Có thể thấy được đến, mọi người đều không nghĩ tới nàng khả năng ý dề mã. Vương Đức Thắng đương nhiên là tín nhiệm nhất nhà mình tiểu thư, há mồm liền đáp, đại tiện có, sáng nay thượng ta vừa thấy, kéo hi Làm ta nhìn xem nó uống qua thủy. Lý Mẫn nói, thủy có vấn đề. Mạnh hạo minh biểu tình vong phụ trọng. Không cần coi khinh mã nước uống có vấn đề. Hắn là bộ đội quan chỉ huy, biết rõ mã ra vấn đề nói, bước tiếp theo người muốn ra vấn đề. Bởi vì, động vật luôn là so người. trước một bước phát hiện nguy hiểm nếu là địch quân đối vương tác chiến nói giống nhau cũng sẽ trước lựa chọn đối với đối phương mã xuống tay mùa đông thời tiết lạnh ở cái này trời giá rét tự nhiên hoàn cảnh hạ giống nhau thiên nhiên nước chảy đều kết băng trạm dịch dùng thủy đều là lấy băng hòa tan nước đá nấu chín cho người ta uống trạm dịch hậu viện đánh kia khẩu nước giếng ở mùa đông đều là khô cạn ma nói uống cũng chỉ là nước đá mà thôi nào có người xa xỉ nhưng là uống chính là cùng người giống nhau nguồn nước mà theo lý thuyết cũng không nên có cái gì vấn đề lưu nguyệt uống nước dùng chuồng ngựa đặt ở lý mẫn trước mặt đây là một khối mộc chế chuồng ngựa thoạt nhìn cùng bình thường chuồng ngựa không có gì hai dạng lý mẫn cầm lấy một cây mẫu sứ, cẩn thận quát xuống ngựa tàu bên trong quát xuống dưới là chút vụn gỗ mặt trên có bộ phận ngưng kết xương có khả năng là mạ ăn xong thủy lưu lại hơi nước cũng có khả năng là hạ tuyết khi vào nhầm chuồng ngựa tuyết ngưng kết mà thành mặc kệ nói như thế nào nàng đem này bộ phận xương bỏ vào xuân mai quả nhiên chén nhỏ làm vương đức thắng tiếp tục chiếu cố lưu nguyệt hơn nữa tạm thời không cho lưu nguyệt bất luận cái gì ăn uống đồ vật về sau lý mẫn về tới chính mình phòng cho khách tới rồi phòng cho khách về sau cầm chỉ đèn dầu cẩn thận quan sát phân tích lý mẫn hỏi đi theo nàng xem hai cái nha hoàn nhìn ra cái gì không có tử diệp cùng xuân mai đều lắc lắc đầu không cảm thấy có chút hoàng sao hoàng thật là yêu cầu thực cẩn thận mà nhìn rốt cuộc cái kia đèn là hoàng chiếu đi xuống nếu thấy là hoàng sẽ nghĩ lầm là đèn chiếu cần thiết cùng quanh thân màu trắng làm đối lập cho nên lý mẫn mới cầm một cái phi thường trắng tinh chén tới trang thứ này lấy chi sắc nhọn tiểu xin che chầm giá trọn, là có thể từ bạch xương chung lấy ra một ít màu vàng hạt ra tới lý mẫn tiếp theo lại đem này đó bột phân phóng tới đèn dầu hỏa thượng thiêu chỉ ngay bang một thanh âm vang lên thế nhưng thiêu đốt băng xương không có hóa thành thủy là phát ra giống ma chơi giống nhau màu làm ngọn lửa hai cái tiểu nha hoàn bị dọa quá sức Thiếu chút nữa không có thét trói thai ra tiếng. Mà vừa vặn vào nhà tới giúp đỡ thu thập nhà ở Lý Ma a một tiếng thét trói thai qua đi đánh run run ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất, nhắm mắt lại không dám nhìn. Quỷ. Đây là nháo quỷ sao. Lấy điểm nước tới. Lý Mẫn kỳ thật đại khái đã biết đây là cái gì, chính là vì trăm phần trăm xác định, muốn từ các phương diện làm thực nghiệm tới bằng chứng. Xuân Mai xoay người, từ dựa tường bàn dài thượng sách lên chỉ ấm trả, ở một cái cái ly đảo mãn nước sôi. Lý mẫn cầm chén còn lại từ chuồng ngừa quát ra tới đồ vật, toàn bộ đảo vào trong nước. Sẽ không nhi, mọi người nhìn, ly nước mặt ngoài lộ ra chút trôi nổi vụn gỗ, đêm này đó vụn gô lấy ra tới về sau. Ở trong nước hòa tan rớt khẳng định là đồng dạng là thủy phân tử băng xương, giữ lại là một ít màu vàng hạt lắng đọng lại ở đáy nước. Không có sai, là lưu hình. Lưu hình. Đừng tưởng rằng lưu hình chỉ là một cái khoáng vật danh, lưu hình ở trung dược bên trong là chủ yếu dùng để trị liệu bệnh ngoài da. đối sắt trùng chắc có hiệu quả trị liệu một mặt chung dược có người ở chuồng ngựa thả lưu hình hỗn hợp ở trong nước bởi vì mùa đông chuồng ngựa thủy giống nhau thực dễ dàng kết băng uống nước mã một không lưu tâm đem sẽ không hòa tan thủy lưu hình trở thành băng một khối dùng đầu lươi liếm tiến trong miệng tới rồi nhất định tích lượng về sau lưu hình ở mã trong bụng khiến cho đi tả tác dụng phụ nhưng vì cái gì muốn làm như vậy muốn cho mã tiêu chảy dùng phiên tả diệp không phải tới càng màu sao huống hồ vì cái gì đối lý mẫn ái mã xuống tay bởi vì đối lý mẫn xuống tay tương đối khó cho nên sửa đối lý mẫn ái mã xuống tay đấu kỵ lý mẫn tưởng nhằm vào lý mẫn đại gia cảm giác đầu góc đều mau không đủ dùng bởi vì đối phương sở sử dụng hạ độc thủ đoạn có thể nói không đủ cao siêu dựa theo lý mẫn cách nói cái này hạ độc phương pháp không chỉ có thông thả hơn nữa khó có thể hiệu quả mã dùng lượng không nhiều lắm nói lưu hình còn có thể cấp mã sát sát độc hơn nữa nhằm vào lý mẫn ái mã sử dụng loại này thủ đoạn nhỏ làm người cảm giác đối lý mẫn hận cũng không giống lớn đến đối lý mẫn hận thấu xương giống nhau đại khái là tưởng thử một chút bổn phi y lỉa thuật đi không có thương tổn đến bất cứ ai hơn nữa giống nói rợn giống nhau không đau không ngứa chẳng sợ bị bắt lấy cũng không tính cái gì tội lớn có thể cười mà qua lý mẫn nói đến nơi này đều không khỏi cười thật khó đến cái này hạ độc người như thế hao tổn tâm cơ sợ là suy nghĩ đã lâu mới nghĩ ra được chủ ý Mạnh Hạo Minh cùng Vương Đức Thắng biết được Lưu Nguyệt thật là bị người hạ độc cho nên khiến cho đi tả, hai người sắc mặt đổi biến. Vương Đức Thắng, hiện tại là liền cấp Lưu Nguyệt uống nước, đều phải một trọi một nhìn chằm chằm, tuyệt đối không hề làm người xấu có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhưng chính là như thế, hai người đều ở đoán là ai hạ độc. Vương Đức Thắng, phía trước, ngươi tới chuồng ngựa chiếu cố mã xem mã số lần nhiều nhất, có phát hiện cái gì khả nghi người sao? Mạnh Hạo Minh hỏi. Vương Đức Thắng lắc lắc đầu, Mạnh kỳ chủ Ngươi không hỏi, ta đều suy nghĩ vấn đề này. Chính là, thật không có. Ta ban đầu tưởng, có hay không có thể là Tam gia người làm. Chính là Tam gia người cấp thiếu nãi mãi mã hạ độc làm cái gì? Tam gia người, hẳn là biết thiếu nãi mãi mãi y thuật tinh vi. Điểm này tiểu kỹ xảo căn bản lừa gạt không được chúng ta thiếu nãi mãi. Bọn họ làm sự, cái gì mục đích đều không đạt được. Tam gia lại không phải cái loại này, nhàm chán đến sẽ làm loại này chuyện ngu xuẩn người. Mạnh Hạo Minh một vuốt cảm, trừ bỏ Tam gia. có thể là ai. Trừ bỏ tam gia, có thể là ai. Không nói Lý Mẫn cùng Lý Mẫn người đều trong lòng biết rõ ràng, chính là Chu Ly sáng sớm nghe nói chuyện này lúc sau, đồng dạng ngẩn ra. Như vậy sự khẳng định không phải hắn làm. Đối với Lý Mẫn ý gì thuật đến chỗ nào đi, hắn có thể không rõ ràng làm sao. Lý Mẫn chính là đem hắn mẫu thân kia lừa bịp hoàng đế nhiều ít năm âm như đều có thể vạch trần người. Mã Duy đứng ở trước mặt hắn chịu chịu cái múi. Bên ngoài thiên lãnh, hắn mới ra đi đi bộ một vòng, nhìn xem. Có hay không có thể là bên ngoài không rõ lai lịch người tối hôm qua trải qua trạm dịch đối lý mẫn mã xuống tay. Kết quả này một vòng đi bộ xuống dưới về sau, phát hiện phần ngoài nhân viên gây án khả năng tính không lớn. Cơ bản có thể kết luận là bên trong quen thuộc người gây án, mới có thể ở một đám ma ly đầu chọn chúng lưu dưới ánh trăng tay. Rốt cuộc lưu nguyệt cũng không xem như cái gì đặc biệt xuất sắc hả mã. Muốn nói xuất chúng mã, ở trong đội ngũ, đầu tiên muốn xem như chu ly kỵ bảo mã, bì em đút, cao ti quốc sứ thần kỵ bảo mã. BM em đút, cũng không kém. Lưu Nguyệt bằng gì thành duy nhất mục tiêu? Chỉ có thể nói, cái này gây án nhân viên, cùng Lý Mẫn có không lớn không nhỏ, đặc biệt Vi diệu thủ. Chủ tử, không phải chúng ta làm, rất có khả năng là cao ti người làm. Mã Duy nói, hiện tại, lệ vương phi đều phá giải đối phương cấp lưu dưới ánh trăng cái gì dược. Đối lệ vương phi tới nói, cái này kêu làm dễ như trở bàn tay, đối với đối phương tới nói, cái này kêu làm tưởng phá đầu kết quả vác đá nện vào chân mình. Phía trước, Buồn Vương còn không thể không bội phục cái kia cao ti quốc sứ thần che giấu thực hảo, trang thực hảo. Chu Ly hít mắt, lắc lắc đầu, cầm lấy ly trà muốn uống thời điểm, không biết có phải hay không lòng còn sợ hãi, hướng cái Ly nhìn nhiều vài lần. Nghe nói cái này lưu hình không hòa tan thủy, chính là, có thể hơi hòa tan nước sôi. Nói không chừng, ở người trong nước mặt trà trộn vào một chút, đều không phải rất khó sự tình. Mã Duy mở ra ấm trà cái cẩn thận quan sát, cảm giác chính mình cùng chủ tử bị như vậy một đoạn. Đều đi theo có chút trồng gà hoa quốc Là không nghĩ tới cao ti người hạ độc Cũng là có một phong cách riêng Nhân ra cho người ta tiêu chảy đều là Dùng phiên tả diệp Cao ti người khác loại mà làm ra cái lưu hình Là người bình thường đều không thể tưởng được độc dược Cũng chỉ có lý mẫn có thể trước tiên Không cần tốn nhiều sức phá giải Cái này, đối phương chỉ có thể thua Tâm phục khẩu phục chu ly rốt cuộc không có đem cầm trong chén trà nước uống Nói, nhưng là Có phải hay không như thế dễ dàng bỏ giới đầu hàng Đảo cũng khó nói Chỉ có thể nói từ chuyện này Nhi có thể thấy được, cao ti người phía trước, ở yến Đô, ở Đại Minh Hoàng đế trước mặt nói những cái đó tráng lệ huy hoàng nói, tất cả đều là ở vô nghĩa. Một phen người tiếp đi, đôi cáo lập tức là đều nhịn không được muốn toát ra tới. Nói đến cùng, nhận thân chuyện này Nhi, nếu là tùy tiện có thể nhận, tùy tiện người nào đều có thể làm cao ti quốc công chúa của chúa, kia chẳng phải là thiên hạ toàn rối loạn. Ngắm lại cái này, Lý Mẫn cũng có thể lý giải đối phương hao tổn tâm huyết muốn thử nàng ý niệm. Chính là, thế nàng y lý thuật có thể minh tới, tìm nàng ái mã xuống tay, nói chỉ là làm nàng ái mã kéo bụng, nhưng Lý Đại Phu là làm Đại Phu, như thế nào không biết tiêu chảy đối với một con ngựa cũng là rất thống khổ chuyện này. Lý Đại Phu quyết định phản kích. Ở buổi sáng, thuận võ đem cơm sáng đoan đến Lư Dục Thiện nhà ở khi, nói, chủ tử công đạo chuyện này, tối hôm qua nô tài làm. Như thế nào? Nàng có phải hay không tiêu chảy? Lư Dục Thiện kéo cổ tay háo ngồi ở bàn bắt tiên đài biên hưng thú bừng bừng. Đang chuẩn bị ăn bữa tiệc lớn, nói nàng chính mình là cái đại phu đâu, như vậy liền chúng chiêu, nói ra đi thật làm người chê cười. Thuận võ đạo, nô tài là nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nghĩ, nàng trong phòng người nhiều, xuống tay nói chỉ sợ không dễ dàng đắc thủ, nghe nói nàng ăn mỗi dạng đồ vật bao gồm nước uống, đều có người vong phụ cách chấn cửa ải, thế nàng ăn qua uống qua. Nguyên nhân chính là vì như vậy, ta mới cho ngươi chính là lưu hình. Nếu là phiên tả diệp, lập tức khiến cho người tiêu chảy, không được thực mau lòi. Cái này phát tác rất chậm. Nàng nha hoàng thế nàng ăn thế nàng uống, một chốc, cũng đừng nghĩ thí ra tới. Lưu dục thiện nói tới đây đột nhiên nhớ tới, ngửa đầu nhìn hạ thân biên người kia trương im miệng không nói mặt, hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi xuống tay, đến tuột cùng ra sao? Nàng cùng nàng trong phòng người đều trúng chiêu sao? Tam hoàng tử. Thuận võ nói lược có vẻ trầm thấp xuống dưới, nàng phát hiện. Cái gì? Phát hiện cái gì? Ngươi không có xuống tay nàng đã phát hiện. Vẫn là nói. Nàng kéo xong bụng rốt cuộc biết sao lại thế này. Lưu dục thiện nôn nóng mà thúc giục hỏi hắn dùng một lần đem nói cho hết lời. Nô tài rốt cuộc là không dám đối khách quý xuống tay, cho nên, chọn lựa khách quý kia thất ái mã. Nghe nói khách quý đối này thất ái mã thập phần thương tiếc, giống như chính mình tánh mạng giống nhau yêu quý. Nô tài đem lưu hình bỏ vào chuồng ngựa. Nàng mã sáng nay thượng những bệnh. Sau đó nàng đi xem qua, nô tài cho rằng, nàng đã nhìn ra là nô tài ở nàng ái mã chuồng ngựa bỏ vào lưu hình Bởi vì chiếu cô nàng mã người, hiện tại là người không rời mã. Bên ngoài cũng đều ở truyền, có người ở chuồng ngựa để vào lưu hình. Lưu dục thiện nghe hắn nói một chút một chút mà nói xong về sau, sắc mặt dần dần thay đổi, cuối cùng phanh một chút chạm vào rất bàn đài nhảy dựng lên, hướng hắn đỉnh đầu đổ ập xuống mà mắng, ta làm ngươi xuống tay, ngươi khen ngược. Chọn nàng mã, ngươi đối nàng mã xuống tay có dám dùng. Chủ tử, thuận võ thấp đầu, như là thừa nhận trọng áp, chính là cái này bình thường trầm mặc nam nhân. càng lạ như vậy quy củ tư thái là càng là giống như một tòa núi lớn giống nhau lao không thể tồi nô tài chủ yếu là biết chủ tử làm nô tài xuống tay mục đích vì chính là thử nàng y lý thuật hay không giống như trong lời đồn như vậy có vô lừa gạt chúng ta khả năng nô tài niệm cập thân phận của nàng vì hiện giờ bắc kiến mà vương lệ vương phi tử nếu chủ tử cho nàng hạ độc hiện giờ chúng ta thượng ở lệ vương lánh địa trung bốn phía đều có lệ vương bộ đội sợ làm mất nhiều hơn được một chút lưu hình cũng sẽ không làm nàng chết lưu dục thiện ầm ừ Nếu chủ tử không phải muốn bắt nàng mệnh, chỉ lấy nàng mã xuống tay, cũng không khác nhau, chỉ cần mục đích đạt tới liền hảo. Huống hồ lệ vương phi thân mình có thai, một khi dùng điểm dược không quá thích hợp, đều khả năng xuất hiện không thể cứu lại kết quả. Hiện tại có thể thấy được, nàng là giống như đồn đãi chung như vậy bản lĩnh, là có ý kỳ thuật. Lưu dục thiện xoắn khỏe miệng xem xét hắn hai hạ, người rõ ràng biết ta là phải cho nàng một chút ra vai phủ đầu. Không cho một chút ra vai phủ đầu, miễn cho nàng tới rồi cao ti về sau cái đuôi kiểu thượng thiên. Thuận võ vẻ mặt như là viết chương mặc tự. hiện tại nàng đã biết nàng biết cái gì nho nhỏ lưu hình mà thôi chẳng sợ nàng có thể nhìn ra tới nên phí nhiều ít kính nhi có thể gọi là thần y liềng sao lưu dục thiện một chân đạp lên trên ghế không có nhanh như vậy chịu phục thuận võ mở miệng ra vừa muốn nói gì cửa phòng bang bang truyền đến hai tiếng gõ cửa ai lưu dục thiện trầm thanh im hỏi cấp khách quan đưa giày tới ở như vậy ác liệt thời tiết hạ dây bảo dưỡng bảo hộ thành trọng trung chi trọng đồ vật có điểm thường thức người đều biết buổi tối nghỉ ngơi cái này giày khởi ra định là phải dùng hỏa cấp nướng ấm nướng rất cái kia hơi ẩm mới có thể tiếp tục bảo hộ hai chân lưu dục thiện dày là giao cho thuận võ xử lý thuận võ bắt được chạm dịch có sưởi ấm trong phòng bếp giá lên nướng một đêm hiện tại kia phòng bếp người biết bọn họ khẳng định phải dùng xung xoe cấp tự mình đưa tới thuận đánh võ mở cửa từ bên ngoài nhân thủ tiếp nhận lưu dục thiện dày phóng tới các chủ tử trước mặt Tự mình ngồi xổm xuống thân cấp chủ tử xuyên dạy. Lưu dục thiện ăn xong rồi cơm sáng, dù sao, chẳng sợ nhân ra biết là hắn làm thì thế nào, bất quá là một con ngựa trúng chiêu, mã có thể cùng người so sánh với sao. Mã càng không thể cùng hắn cái này xứ thần mặt mũi so sánh với. Người bình thường, đều sẽ không so đo điểm này việc nhỏ, ăn cái mệt mệt. Nghĩ như vậy lời nói, kỳ thật thuận võ như vậy an bài cũng hảo. Ăn xong cơm sáng, đội ngũ chuẩn bị khởi hành. các đạo nhân mã tử từ từng người nghỉ ngơi phòng cho khách xuống dưới hộ vệ đội tối hôm qua là ở trạm dịch vụ cận chính mình hạ trại buổi sáng dạng sáng thời điểm đã đều ở thu thập đồ vật chờ mấy cái chủ tử xuống lầu thời điểm đội ngũ đều chuẩn bị tốt chờ xuất phát vừa thấy liền đều biết là thực huấn luyện có tố bộ đội xuất thân hộ quốc công là phái tinh nhuệ nhất binh lính tới bảo hộ chính mình lao bà lý mẫn xuống lầu thời điểm chỉ thấy chu ly cùng mã duy kia đối chủ tơ ở cửa đứng mà lưu dục thiện thượng không thấy bóng người Sứ thần còn chưa lui phòng. Chu Ly hỏi cao ti quốc người. Cao ti quốc người tựa hồ cũng không rõ lắm chính mình chủ tử tình huống. Mã Duy, ngươi lên lầu đi hỏi một chút sứ thần tình huống như thế nào. Chu Ly phân phó. Mã Duy cầm đao hướng trên lầu đi, tới rồi nửa đường, gặp từ trên lầu xuống dưới lưu dục thiện. Lưu dục thiện xuống dưới, giống như mặt mang mỉm cười, cùng hôm qua không có bất luận cái gì bất đồng, chỉ có một ít rất nhỏ biệt lưu động tác, làm người tựa hồ nhìn ra có chút khác thường. Cao ti người đi đường đều bốn éo bốn éo sao. Là một chân trường một chân đoàn sao. Lý Ma Ma ở phía sau nhỏ giọng hỏi ai. Xuân Mai nhấp khỏe miệng. Tử Diệp Phúc một chút, chạy nhanh lấy tay che lại miệng. Này nơi nào là cái gì chân đoàn chân trường, rõ ràng là chân ngứa. Lưu Dục Thiện đi tới Lý Mẫn cùng Chu Ly trước mặt, nói, bản quan đến chậm, trước cấp tam gia cùng Lệ Vương Phi nói lời xin lỗi nhi. Canh giờ cũng không vãn, có phải hay không, Lệ Vương Phi. Chu Ly quay đầu đối Lý Mẫn nói. Lý mất nói, sứ thần nếu thân mình không khỏe, hy vọng đội ngũ muộn một chút xuất phát, là có thể lý giải lý do. Lưu Dục Thiện nói, không có gì thân mình không khỏe, chỉ là bản quan tối hôm qua ngủ hảo, bởi vậy lên đã muộn. Hai vị ngủ có ngon giấc không? Hảo. Chu Ly nói lời này thời điểm, là nghiêm túc mà xem nổi lên hắn chân, hỏi, hay là lưu đại nhân dày là ước, cho nên trọng, khó có thể hành tẩu. Không có. Dây nói, sớm bảo phía dưới người, giúp bản quan dùng hỏa nướng làm. nướng cả đêm có thể không làm sao lưu dục thiện nói biên khỏe miệng hàm khởi một tia độ cung hỏi lại bọn họ các ngươi hai vị chẳng lẽ không biết giày nên nướng làm mới hảo tẩu lộ sao đặc biệt là tuyết lộ bùn phi là không biết cao ti người trong nước là như thế nào làm nhưng là ở chúng ta bất hiến bởi vì cái này mà không chỉ là hạ tuyết tẩm dày làm giày ướt mà thôi hơn nữa nếu đi qua địa phương vừa vặn là một ít mùa đông không có điều tàn mặt cỏ nói cỏ dại nhiều mang theo nguyên nhân cũng nhiều cho nên Thói quen là nướng xong dày về sau tất nhiên muốn ở dày bên trong lại rắc lên một tầng lưu hình sắt trùng. Chẳng lẽ, cao ti người trong nước không biết đạo lý này? Này nghe nói cao ti quốc so bắc Yến nơi này lạnh hơn càng đông lạnh, ngẫu nhiên thời tiết thay đổi, loại này dự phòng chân bệnh thi thố hẳn là có. Vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào. Lưu dục thiện nguyên bản 2 chỉ rảo hoặc tròn xoe trong mắt trường, xúc đến một tiêu viên. Thấy Lý Mẫn nói xong lời này lên xe ngựa đi, Chu ly tránh ra đi chuẩn bị chính mình mã. Lưu dục thiện đối với phía sau thuận võ gầm nhẹ, sao lại thế này? Thuận võ cao mày. Sẽ không nhi, có người tới báo, không ngừng lưu dục thiện một người dày xảy ra vấn đề. Muốn nói là ở dày hạ cái gì dược thảo nói, nói là có thể làm người ngứa phấn hoa linh tinh nói, bọn họ hẳn là ở xuyên dày phía trước có thể nhìn ra được tới. Như vậy có thể thấy được, là không có người cho bọn hắn dày hạ độc. Nhưng Lý Mẫn lời nói lại cũng là thật sự. Khả năng bắt Yến khí hậu cùng cao ti mùa đông, còn có hơi có chút bất đồng. Chủ yếu là địa phương bất đồng Lý mẫn muốn là hảo ý Tưởng người một nhà vâng theo nàng dặn dò ở giày thượng Một tầng lưu hình tiêu độc thời điểm Đồng thời nói cho tam gia cùng sứ thần người Dù sao cũng là cùng đường hành tổ người Này một đường đi đến Cao Ti Mục đích địa tương đồng Không có lý do gì tồn tại ám hại lẫn nhau tất yếu Coi như đều là đồng bạn Lẫn nhau chiều ứng là hạt là Không nghĩ tới cái này Cao Ti quốc sứ thần không biết tốt xấu Muốn thử nàng y nghệ thuật Lấy nàng ái mã quấy phá Cũng liền trách không được nàng không đem chuyện này nói cho bọn họ cao ti người. Sau lại, thuận võ hiểu biết tình huống qua đi, bởi vì lưu dục thiện cái này tình huống là không có cách nào cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi vào xe ngựa. Thuận võ ở trong xe ngựa cùng lưu dục thiện nói, nghe nói là, lệ vương phi phía dưới người, tối hôm qua có người tiến chạm dịch về sau, cảm giác được chân ngứa. Bởi vì là lệ vương phi mang đội. Lệ vương phi đối loại sự tình này quản lý rất là nghiêm khắc. Vô luận là người hoặc là súc vật. thân mình có nửa điểm không khỏe đều bị yêu cầu kịp thời hội báo lệ vương phi nghe nói về sau hạ lệnh không chỉ có đem giày nướng làm hơn nữa muốn ở giày rắc lên một tầng lưu huỳnh sắt trùng lưu dục thiện hầm hực mà đem cởi ra vớ đặt ở bên trong xe lò sưởi thượng nướng nghĩ đến dùng không cần lệ vương phi giáo biện pháp lấy lưu huỳnh tiêu độc khi mày ninh lại ninh chủ tử thuận võ đạo lệ vương phi thật sự có chút bản lĩnh ta biết chính là có ích lợi gì ta xem nàng khoe khoang không được mấy ngày Một chút tiểu y kỹ thuật bằng thân, ỷ vào lệ vương sủng, nghe nói cùng nàng chính mình nhà chồng người nhà mẹ đẻ người, đều ở chung không hòa thuận, nhân duyên kém, nói trắng ra là, hồng nhan họa thủy thôi. Thuận võ đối hắn lời này, là tưởng, Lý Mẫn coi như là hồng nhan họa thủy sao. Xem Lý Mẫn cũng không phải lớn lên một chương yêu ngôn hoặc chúng hồ ly mặt. Dựa theo vốn có kế hoạch đi làm đi, đến phía trước cái thứ nhất chỗ rẽ, nói cho bọn họ muốn hướng bên phải đi, chúng ta cao ti đội ngũ. ở lãnh thổ một nước bên kia chờ nghênh đón bọn họ đội ngũ như vậy kế tiếp tiến lên đại khái ba ngày thời gian dọc theo đường đi trong đội ngũ đảo cũng không có lại xảy ra chuyện gì lưu dục thiện cùng lưu dục thiện người chân không ngứa lý mẫn ái mã lưu nguyệt ở vương đức thắng dốc lòng chiếu cố hạ khôi phục tinh thần ở như vậy bình an thuận lợi dưới tình huống đội ngũ là thế tất muốn đi ra bắc hiến đến cao ti nói đến bắc hiến cùng cao ti biên cảnh tuyến khá dài một cái biên giới bởi vậy Nếu ở toàn bộ biên cảnh tuyến thượng bức quân, khẳng định là không thực tế. Quân đội gác biên cảnh tuyến, giống nhau thiết trí ở hiểm yếu địa phương. Vì thế, ở đi đến này đó địa phương phía trước, phải trải qua lộ, muốn lướt qua núi cao, khẳng định là càng ngày càng không dễ đi, càng ngày càng hiểm trở. Hiểm trở tình hình giao thông, nếu lại tao nộ thượng khó gặp hác liệt khí hậu, kết quả có thể nghĩ. Không chỉ là đối với Bắc Yến mà thôi, đối với Cao Ti giống nhau. Chỉ thấy ngày ấy đội ngũ rốt cuộc đến Bắc Yến mở ra với cao ti biên cảnh bến cảng, như Dương Thành. Ở trong thành ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm qua đi, cách Nhật tiếp tục mở ra, ra Bắc Kiến ngày đó, trong đội ngũ Đại Minh người, cảm xúc đều hơi hiện hạ xuống, đây là chính thức rời đi Đại Minh cùng Bắc Yến quốc thổ, tiến vào xa lạ quốc gia quốc thổ. Cùng lúc đó, hộ quốc công cố Y gia tăng kia hơn 1.000 người hộ tống bọn họ bộ đội, chỉ có thể lưu tại Đại Minh quốc thổ nội, không thể ra khỏi thành. Nhưng bọn họ ra như Dương Thành lúc sau, bởi vì hai nước ký tên điều lệ, hai nước bố trí phòng vệ biên cảnh tuyến tri gian có cái giảm sóc mảnh đất. Phải trải qua cái này giảm sóc mảnh đất, đến Cao Ti sở thiết biên cảnh thành thị, mới có thể nhìn thấy Cao Ti quốc nên đón bọn họ đội ngũ. Đối này dựa theo lưu dục thiện cách nói, Cao Ti quốc nội khí hậu so đại minh càng ác liệt, bởi vậy, nên đón bọn họ đội ngũ khởi hành tương đối trưởng, cùng bọn họ tương ngộ địa phương khá xa một ít. Nhưng là... Cao ti quốc tuyệt đối là dựa theo hai nước tri gian lệ thường sẽ ở biên cảnh bến cảng phía trước, phái đội ngũ lại đây tự mình nên đón cùng hộ tống bọn họ đã đến. Đội ngũ chỉ có thể cứ theo lẽ thường về phía trước hành tẩu. Không nghĩ tới ngày đó tới rồi sau giờ ngọ, sắc trời chợt biến hắc, mây đen tụ tập, cố tình đội ngũ đi tới một cái chỗ dễ thượng. Đối nơi này lộ, cẩn thận đối chiếu hạ bản đồ thượng vẽ địa hình, mạnh hạo minh đám người lắc lắc đầu. Bản đồ vẽ, không phải nói mỗi năm đều có, ở cổ đại. bản đồ vẽ càng là hạng nhất phi thường gian khổ công tác muốn trải qua mấy chục năm mới có thể vẽ ra một chương tương đối kỹ càng tỉ mỉ địa hình có đôi khi vẽ bản đồ thời gian không đổi kịp thiên nhiên biến hóa nói sẽ phát hiện bản đồ cùng thiên nhiên không khớp mạnh hạo minh thu hồi đã không có gì dùng bản đồ cùng lý mẫn nói nơi này khoảng cách chúng ta quân đội biên cảnh bến cảng có mấy trăm dặm xa phải nói nơi này là lệ thuộc với cao ti quốc địa phương chúng ta đối với địch quốc quốc thổ nội địa hình cũng không phải rất rõ ràng Như vậy tình hình hạ, chỉ có hỏi cao ti người. Nhưng Lưu Dục Thiện ở bọn họ đại minh người trước mặt, cao nổi lên mày, nơi này bản quan tới khi, cũng không có nhìn thấy có chỗ rẽ. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Lưu đại nhân, ngươi là chỉ, chúng ta lạc đường sao? Thấy loại tình huống này, bình thường rất là ổn trọng tam gia đều không cấm thanh sắc nghiêm khắc, phạm nổi lên cấp. Lạc đường hẳn là không có, phương hướng là đúng, chính là không biết vì cái gì đột nhiên xuất hiện thành hai con đường. Lưu Dục Thiện biên Biên cùng chính mình trong đội ngũ người thương lượng bộ dáng, trước kia, bản quan cùng bản quan người cũng không từng gặp qua. Có thể là khoảng thời gian trước thai họa đặc biệt lợi hại, dẫn tới một cái lộ biến thành hai con đường, cũng có cái này khả năng. từ Diệp xúc lên xe chướng, chui vào bên trong xe ngựa, cùng Lý Mẫn nói, Mạnh Kỳ Chủ nói, nói lưu đại nhân kiến nghị phái ra hai chi đội quân mũi nhọn, phân biệt xem xét phía trước hai con đường tình huống. Chính là Tam gia không đồng ý Tam gia quyết định dựa theo đại phương hướng đi. cho rằng hẳn là đại bộ đội đều hướng một phương hướng đi. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này con đường đều không minh xác, có khả năng một cái lộ là tử lộ dưới tình huống, phái ra đi dò đường người, đều có khả năng sẽ chết. Chu Ly tuyệt không tưởng ở chỗ này lãng phí một binh một tốt. Hảo hảo đội ngũ, từ cao ti người trong nước chính mình tự mình dẫn đường, như thế nào sẽ không biết lộ. Hiệp thương không thành tình huống dưới, ở như vậy một cái chỗ dễ thượng, hợp nhau tới chỉ có 5600 người đội ngũ, đột nhiên tao nộ tới rồi gió lốc. gió lốc tới mau như nhau lý mẫn lần trước đảo vong bắc yến đường xá chung gặp được lần đó không so với kia thứ lợi hại hơn chỉ nghe ngày mùa đông cư nhiên tầng mây đánh lên lôi mọi người vừa nghe cái này tiếng sấm lập tức vang lên mưa đá tin dữ khắp nơi bắt đầu tìm địa phương trốn chính là ở nghe được xét đánh thanh thời điểm gió lốc đã thổi quét đến bọn họ bên người tràn ngập màu đen gió cát giống như đem hết thể che giấu hùng thủy hướng nhân mã xe cấp tốc kiếm tới có lần trước kinh nghiệm về sau Lúc này Lý Mẫn cùng Mạnh Hạo Minh phản ứng muốn so chu ly bên kia người mau đến nhiều, triệu tập mọi người lập tức gần đây tìm được che đậy vật tấn ấp. Về phương diện khác, Lý Mẫn tìm được Mạnh Hạo Minh, cao ti người trong nước nhất định ở đánh cái gì chủ ý ngươi làm người, nhìn chằm chằm cái kia cao ti quốc sứ thần không cần thả chạy. Bất quá, ta xem hắn, cũng sẽ không đi. Mạnh Hạo Minh sửng sốt một chút, còn không hiểu nàng lời này có ý tứ gì khi, lưu dục thiện bên kia quả nhiên phái người lại đây, nói tìm được rồi một cái tương đối thích hợp che đậy nơi. Lý mẫn bọn họ đi theo lưu dục thiện người, thấy được một cái sân động. Trong sân động, lưu dục bản tốt nhất người là ngồi ở phía dưới người làm tốt đống lửa bên cạnh, khởi dây ở nướng hai chân. Thoạt nhìn cũng không phải như vậy kinh hoàng thất thố. Nhìn ra được tới, đối với cao ti người tới nói, loại này đột phát ác liệt thời tiết hẳn là thực thường thấy, dẫn tới bọn họ đều tập mãi thành thói quen, cũng không khó có thể ứng phó. Lệ Vương Phi, ngồi. Người tới, cấp lệ Vương Phi phóng điều lông dê thảm, này trên mặt đất ướt. Lệ Vương Phi thân mình quý giá, tiểu tâm chút hầu hạ. Lưu Dục Thiện một bên ngưỡng mặt hướng nàng cười, một bên phân phối những người khác. Lý Mẫn đi qua, không có ngồi xuống, đứng ở Lưu Dục Thiện trước mặt, hỏi, tam gia đâu? Tam gia. Lệ Vương Phi là ở quan tâm tam gia sao? Đối, Lưu Dục Thiện khỏe miệng biên cong lên một mặt độ cùng nghe nói, Lệ Vương Phi ở gả cho Lệ Vương phía trước, là tam gia vị hôn thê. Bổn Phi hỏi chính là, hiện giờ tam gia người đâu? Ngươi làm cao ti quốc sư thần. có nghĩa vụ mang chúng ta đại minh sứ giả an toàn đến cao ti thủ đô yết kiến hoàng đế. Như thế nào, hiện tại tam gia người đều không thấy, người ở chỗ này nhưng thật ra chuyện trò vui vẻ, là có ý tứ gì. Lưu dục thiện buông tay, lệ vương phi quan tâm tam gia tâm tình, bản quan có thể lý giải. Cũ tình khó quên sao. Nhưng là, hiện giờ như vậy ác liệt thời tiết, ngươi kêu bản quan đi đâu tìm tam gia. Bản quan người cũng là người. Bằng không, lệ vương phi làm chính mình người đi tìm tam gia không phải càng thích hợp sao. Đều là đại minh người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Mẫn vươn đi tay bỗng nhiên sách lên cái này nhóc con sứ thần giao nhẫm. Tốc độ cực nhanh, liền Lưu Dục Thiện cùng nàng chính mình bên người người đều ngây ngẩn cả người, chỉ trừng mắt nói không nên lời lời nói. Chờ đến thuận võ phản ứng lại đây khi, thấy chính mình chủ tử là bị Lý Mẫn dối tay này một túm, cấp túm tới rồi trên mặt đất. Lưu Dục Thiện kia trương tự đắc miệng cười sớm đã không có khoe khoang kính nhi, sắc mặt trướng đến đỏ bừng xanh mét. Hai tay ý đồ bắt lấy Lý Mẫn chảo nàng quần áo tay, đem nàng phản xúc trên mặt đất, nhưng là, không có thể thành công không nói, người này, là từ bị Lý Mẫn ném đi trên mặt đất về sau, tưởng bỏ dậy đều không có biện pháp bỏ dậy. Chỉ thấy Lý Mẫn một chân đạp lên hắn trên bụng, dẫm huyệt vị vừa vặn, làm hắn quanh thân mệt mỏi, không có cách nào một cái cá chép lộn mình lên. Cao thi người sớm là đều trợn mắt há hốc mồm, Chưa từng có nghe nói lệ vương phi sẽ võ a, Thuận võ vừa muốn cầm đao. Trước người lóe tới mạnh hạo minh cùng lan yến hai người mạnh hạo minh đối hắn nói thả lòng điểm chúng ta chủ tử chỉ là tưởng khuyên lư đại nhân nói mấy câu lư đại nhân tính tình ngươi biết đến an cứng mà không ăn mềm lư dục thiện nghe thế câu nói há mồm mắng to đường đường hộ quốc công phi tử thế nhưng khi dễ nổi lên cao ti quốc sứ thần là cái gì đức hạnh ngươi không biết xấu hổ nói ngươi là cao ti quốc sứ thần quả thực một cái tiểu hài tử tính tình cùng tiểu hài tử khí lượng như thế nào không quen nhìn một phi cho nên dùng sức tìm tra cấp bổn phi kết quả nhưng cũng biết động bổn phi không được đem chủ ý đánh tới tam gia trên người tam gia nếu là có bất chấp gì bổn phi bởi vì cùng tồn tại một cái đội ngũ chung có đồng mưu hiểm nghi như vậy đại minh hoàng thượng có thể lấy cơ việc này hướng hộ quốc công hương sư vấn tội lưu dục thiện trên mặt nháy mắt thay đổi sắc mặt nghiễm nhiên không nghĩ tới nàng đoán như vậy chuẩn vốn dĩ đã nghe nói nàng cùng chu ly là thế bất lượng lập người nếu là bình thường tiểu kê bụng mắt nữ nhân Đã sớm đôi hắn hành động vô tay tỏ ý vui mừng, ít nhất có thể làm bộ không biết. Không nghĩ tới nàng Lý Mẫn, cư nhiên ở ngay lúc này lực đỉnh khởi chú An Nguy tới. Đôi mắt, ở nàng tố dung thượng quét hai hạ. Lý Mẫn lạnh lùng một tiếng cười, như thế nào, thừa nhận bổn phi khí lượng so ngươi lớn rất nhiều. Ngươi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiểu hài tử giận dỗi thời điểm, liền sẽ toát ra nói như vậy, ngươi dám nói ngươi không phải cái tiểu Hải tử. Nói vậy, các ngươi thái hậu phái ngươi ra ngựa. cũng liền biết chẳng sợ ngươi trong lòng tổn tinh kế, cũng thành không được khí hậu, lầm không được đại sự. Ngươi, chạy nhanh đi đem Tam gia tìm tới. buồn Phi cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều. Tam gia ra chuyện gì như nói, Bồn Phi không cần đi cao ti, trực tiếp về nước, đem việc này bóc. Ngươi nói đến thời điểm, các ngươi cao ti chủ yếu là muốn cho Bồn Phi đi cho ai chữa bệnh, Bồn Phi lần này đi, hơn nữa Bồn Phi từ trước đến nay là cái thả chết chứ không chịu khuất phục. Tình nguyện chết cũng sẽ không cho chính mình không nghĩ chữa bệnh người bệnh trị người. Người chủ yếu nhiệm vụ, cũng không phải tưởng đem Tam gia làm sao vậy đi, chính ngươi nghĩ như thế nào trở về công đạo những người khác đi, Tam Hoàng tử. Lưu dục thiện đối nàng cuối cùng câu kia Tam Hoàng tử bỗng nhiên chịu khẩu khí lạnh Thuận võ đi tới, đỡ hắn lên, ở bên thai hắn nói, thôi bỏ đi, chủ tử, đều đến này phân thượng. Nàng nói cũng không có sai, nếu Tam gia thật ra chuyện gì như nói, chúng ta sợ cũng không thể phân thân. Lý Mẫn dưới đây xoay người, lại cấp này đối chủ tớ phóng một câu tàn nhẫn, nghe nói lang tới chuyện xưa sao. Nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng chính mình là tiểu hải tử, vị thanh niên, có thể muốn làm gì thì làm, vui vừa một lần hai lần, đến lần thứ ba, đã không gỡ gọi không thương phong nhã, ngươi thân phụ chính là Cao Ti, bổn phi cùng tam gia thân phụ chính là Đại Minh, vì một cái hải tử vui vừa hai nước phía trước đánh trận nói, liên lụy nhiều ít vô tội ba tánh, bổn phi xem ngươi cái này tội nhân thiên cổ cũng ngồi định rồi. Lưu dục thiện hồng một khuôn mặt, đối nàng lời này lại cũng phản bác không được. Tới, tới. Sơn động khẩu, đột nhiên chạy tới một người, lớn tiếng kích động mà hô. Trong sơn động mọi người nghe tiếng vọng qua đi, chỉ thấy lưu dục thiện hòa thuận võ chờ cao ti người, ở nhận được tin tức một khắc, giống nhau trên mặt đầy đủ hiện ra ra giật mình biểu tình. Có thể thấy được chuyện này bọn họ hoàn toàn trước đó không biết. Lý mẫn đi đến cửa động, chỉ thấy tập kích bọn họ bao tuyết, cũng không có hoàn toàn qua đi. Ở như thế ác liệt gió lốc có một chi đội ngũ, lại không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại giống nhau, vẫn luôn nhắm ngay bọn họ cái này phương hướng tiến lên. Phía sau, Lưu Dục Thiện Thanh Âm nghe tới là đã hể vải lại bán giận, hắn chạy tới nơi này làm cái gì? Không phải nói tốt, từ mẫn tướng quân tới đón chúng ta sao? Hơn nữa, ngươi không phải thông chi hắn, làm hắn chậm một chút khởi hành sao? Tam Hoàng tử, xem ra, Đại Hoàng tử là về nước lúc sau, gặp qua Thái Hậu. vậy bạn, hắn khi nào khởi hành? có thể nhanh như vậy gặp qua thái hậu xuất binh tới đón chúng ta hay là hắn là trước thời gian lưu dục thiện trong thanh âm nhịn không được một trận kinh sợ run. thuận võ đối hắn gật gật đầu giống như đồng ý hắn sợ hai ý tưởng cùng với kia đội ngũ ở gió lốc chung càng ngày càng rõ ràng thân ảnh đứng ở lý mẫn trước người làm hộ vệ lan yến cái thứ nhất sắc mặt đột biến bắt tay ấn ở trôi đao thượng ngón tay tiêm không đành lòng phiếm quá một đạo run run tới người còn không phải là đồ thiếu sao hai một tám cái gọi là thân nhân cao ti quốc quân đội hành tẩu tới rồi cửa động một đám không chỉ có đều là cao đầu đại mã hơn nữa thân khoác màu bạc áo giáp cùng áo choàng ở báo tuyết trung vẫn như cũ là uy phong lấm lấm không ai bị nổi tưởng phòng hộ thần khí đặc biệt dẫn đầu tướng lãnh kia thân lạnh băng như thiết khí thế đồ thiếu trên mặt bịt kín một tầng che đậy gió cắt hắt lùa, chỉ lộ ra một đôi đơn phượng nhãn yêu nghiệt một đôi con người, làm này tựa như một cái lạnh băng mỹ nhân giống nhau cười ở trên lưng ngựa quan sát trong sơn động người thuận võ đi ra Đối với đồ thiếu không người, nói, đồ thiếu tới. Nô tài nghe nói, Thái hậu nương nương phái mẫn tướng quân lại đây tiếp đại minh khách nhân. Mẫn tướng quân tại chỗ đợi một ngày, phái ra vài chi đội ngũ khắp nơi tìm kiếm các người bóng dáng, tìm không thấy người. Bản nhân vừa vặn trải qua, nghe nói việc này, nghĩ đến có như vậy một chỗ, thường xuyên ở không có dự triệu dưới tình huống khởi sướng tính tình, gió lốc tàn sát bừa bãi, cùng Lư đại nhân tính tình vừa vặn thực hợp sớn. Nghĩ, hay là Lư đại nhân thích như vậy? Đem người đưa tới bên này. Hiện tại xem ra, đúng là như thế. Nay đại khái là lý mẫn bọn họ nghe qua, vị này đồ thiếu nói nhiều nhất một đoạn lời nói. Không nghĩ tới cái này, thoạt nhìn chỉ biết thô bạo cùng tàn sát nam nhân, đồng dạng sẽ chơi khởi nói năng ngọt sức nói. Trong sơn động lưu mô nhân, tức giận đến dậm chân, đối ở cửa động thuận võ làm mặt quỷ, không thể nghi ngờ, càng hợp đồ thiếu đối này tính tình khắc thường hình dung. Lý ma ma ở phía sau nhỏ giọng hỏi thượng cô cô. mới vừa nghe thiếu nãi nãi kêu lưu đại nhân vì tam hoàng tử cái này đồ thiếu có thể là ai thượng cô cô đương nhiên sẽ không trả lời nàng nhưng là đáp án tin tưởng từng người nghe nhân tâm bên trong đều có đồ thiếu lý mẫn tiến lên một bước đồ thiếu ánh mắt cùng lực chú ý như là mới quay lại đến trên người nàng giống nhau chỉ thấy nàng người tại đây chàng tàn sát bừa bãi bao tuyết trùng, không giảm duyên dáng yêu kiểu phong thái váy áo bị gió thổi tung kia một góc như là mưa gió thượng hành tẩu con thuyền giơ lên kia mặt phàm lãnh bút mi giác nhắc tới thình lình đinh coi rẻ nàng ánh mắt không khỏi bịt kín một tầng tia sáng kỳ dị chỉ chờ nàng mở miệng bổn phi không ngừng một người tiến đến cao ti quốc hẳn là có nhận được đại minh tương quan thông báo về tam gia muốn tùy bổn phi bái phòng cao ti hoàng thất hành trình tam gia hiện giờ tại đây chàng bao tuyết chung cùng bổn phi cùng với sứ thần đi lạc mất đi bóng dáng mong rằng quý phương lập tức phái ra nhân mã tìm về đại minh sứ thần nghe xong nàng nghiêm túc lời này đồ thiếu biểu tình nghiễm nhiên cùng lưu dục thiện hoàn toàn bất đồng Thuận võ chỉ cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên phóng tới một phen kiếm một cây đao, đồ thiếu kia lanh khốc ánh mắt không thể nghi ngờ là muốn đem hắn làm thịt. Thuận võ lập tức quỳ xuống, không lời nào để nói. Lưu Dục Thiện làm cái gì quyết định đều hảo, hắn cái này bồi ở Lưu Dục Thiện bên người hạng nhất thị vệ, nếu đi theo Lưu Dục Thiện hồ nháo, không có có thể ngăn cản đến Lưu Dục Thiện, khẳng định là muốn mặt trên chủ tử truy cứu trách nhiệm. Nghe được đồ thiếu một tiếng, đem người trước trói lại. Lưu Dục Thiện chạy ra tới, hướng hắn kêu, Thuận võ là người của ta. ngươi chói cái gì chói? đồ thiếu xem đều không xem hắn, quay đầu phân phó thuộc hạ đi tìm Chu Ly. Lưu Dục thiện duỗi tay đi đem Thuận võ từ trên mặt đất túng lên, giống như cố ý làm trò đồ thiếu mặt nói như vậy. ngươi lên. hắn có thể đem ngươi ra sao? Ta đảo muốn nhìn một chút hắn có thể đem ngươi ra sao. Chủ tử, đừng nói nữa. chuyện này, nô tài là có sai. trở lại Hưng Châu, định là muốn ở Thái hậu nương nương trước mặt chịu đòn nhận tội. Thuận võ là không dám tùy tiện từ trên mặt đất bỏ dậy. không bao lâu. rốt cuộc nơi này là cao ti người địa bàn, cao ti người quen thuộc. Đồ thiếu người tìm được rồi Chu Ly manh mối, đến đồ thiếu trước mặt hồi báo nói, Đại Minh Tam hoàng tử cùng này đội ngũ bị buộc đến phía đông, một bộ phận ngựa xe vào nhầm mương máng, tổn thất đại khái có một nửa trở lên. Nghe thấy lời này, đại khái chỉ có lưu dục thiện có thể khỏe miệng hơi cong như là lộ ra một tia ý cười tới. Đồ thiếu lạnh lùng mà ở hắn trên đỉnh đầu đảo qua đi, trong tay chấp roi ngựa đột nhiên vừa kéo, tiên phong cấp lợi. Lý Mẫn người đều bị dọa nhảy dựng. Lưu dục thiện đó là đột nhiên không kịp phong ngựa, trên mặt biểu tình cứng đờ chưa động thân thể càng là không thể phản ứng lại đây, thực hiển nhiên muốn chạy trốn bất quá một roi này. Ở thời điểm này, thuận võ Pháp đi lên, hoành thân che ở chính mình chủ tử trước mặt. Đồ thiếu tiên phong ném lại đây, cũng mặc kệ 3721, thẳng đem hắn cái này cường tráng đại hán một roi quất thẳng tới ra một trượng xa. Thấy người, không thể nghi ngờ đều ở phổi bên trong chịu khẩu khí lạnh. Này roi! Rõ ràng so lần trước nhà mình tiểu thúc ở thượng thư phủ chịu lý hoánh kia roi ác hơn cây nhiều, quả thực là đoạt mệnh giống nhau. Rõ ràng, đồ thiếu là nhìn thuận võ tới chán, mới nháy mắt tăng thêm sức lực. Một phương diện có thể thấy được này nam tử võ công chi cao cường, về phương diện khác, có thể thấy được này tâm tư chi tàn nhẫn. Lưu dục thiện mặt xôn sao ngầm, đều trắng, môi run run, như là tức giận, lại như là sợ hãi. Đồ thiếu đối này như cũ một câu cũng không nói, quay đầu ngựa lại. Tức cùng những người khác một khối đi cứu đại minh sứ giả. Mặt sau sự không cần nói tỉ mỉ. Đại trận này bao tuyết qua đi, đội ngũ tức khắc gom đủ về sau lập tức tiếp tục khởi hành, nhanh chóng rời đi này khối được sưng ma quỷ tam giác tử vong mảnh đất. Tiếp theo, cùng phía trước chờ đợi bọn họ Cao Ti Quốc hộ vệ đội hội hợp, lại qua hai ngày kiềm trình, đến Cao Ti Quốc thủ đô. Nói đến Hưng Châu, đó là ở vào núi Cao Bồn Địa một cái thành thị, diện tích rộng lớn, thổ địa phi nhiêu. tương truyền là nhân loại thiên hạ nhất nghi cư địa phương trí nhất. Bởi vì Cao Ti quốc thổ mà cố nhiên mở mang, nhưng là, một năm bốn mùa đại bộ phận thời gian thuộc về mùa đông chiếm đa số, dẫn tới quốc nội cư trú dân cư cũng không nhiều. Theo thống kê, Cao Ti thủ đô Hưng Châu dân cư, ước chừng cùng Yến Đô không sai biệt lắm mà thôi. nay đã là Cao Ti người trong nước khẩu nhiều nhất thành thị, lấy cả nước tổng dân cư số lượng tới giảm xác thật không thể cùng đại minh so sánh với. Nhưng chỉ từ cái này số liệu tới xem nhẹ Cao Ti, đại cũng không cần. Cao Ti có cao ti kiêu ngạo. Tỷ như cao ti người, hàng năm ở vào rét đậm mùa bên trong, ở hàng năm nối kháng ác liệt tự nhiên thời tiết đấu tranh chung, dưỡng thành cứng cỏi chịu được vất vả tính cách, cùng với vinh không khuất phục dũng khí, làm cao ti quân đội, ở thiên hạ tiếng tâm lừng lẫy. Cao Ti quốc theo lịch sử ghi lại, trải qua qua năm cái thay đổi triều đại, hiện giờ Cao Ti quốc hoàng thất, họ cao. Đối, không phải họ lư, càng không phải họ đổ. Đương nhiệm Cao Ti quốc quốc vương kêu cao trình. hiện có, có quốc vương quyền kế thừa ba cái hoàng tử phân biệt vì đại hoàng tử cao trị nhị hoàng tử cao nghiêu tam hoàng tử cao trác quốc vương cao trinh hàng năm ốm đau trên giường hoàng tử tuổi đều thượng ấu không thể cầm quyền dẫn tới cao ti quốc hiện giờ có nữ hệ ở phía sau màn thao tác triều chính nhất bị người nói chuyện say xưa, đơn giản với cao ti quốc quốc vương mẫu thân kính hiền thái hậu đừng nhìn cao ti quốc như là chỉnh năm đều lâm vào rét đậm rét lạnh khí hậu nhưng là ở vào núi cao buồn địa hương châu hoàn toàn là một cảnh tượng khác Nơi này ngày mùa hè mát lạnh, mùa đông cũng không quá mức rét lạnh, giống như bốn mùa như xuân thiên phủ. Lý Mẫn bọn họ một hàng ngựa xe tiến vào hương châu thời điểm, cư nhiên trông thấy một loạt nở hoa cây lê. Giống loại này mùa đông cây lê nở hoa cảnh tượng, tử diệp đám người thấy đều không có gặp qua, xôi nổi nhìn đều tấm tắc bảo lạ, kinh ngạc cảm thán không thôi. Mã Duy bị Lý Mẫn tìm tới, quỳ gối trong xe ngựa, nghe Lý Mẫn hỏi chuyện. Lý Mẫn hỏi, tham gia trên người thương thế nào? Chu Ly bọn họ sau lại đương nhiên bị tìm được rồi. Tìm được thời điểm, Chu Ly xuất lĩnh trăm hào nhân mã, giống đồ thiếu người ta nói như vậy, cơ bản bị phong tuyết bao trùm, một nửa bất hạnh rơi vào cấm ngầm, tử thương thảm trọng. Mã Duy đem thân thể của mình đều che ở chủ tử trên người, mới bảo toàn chủ tử một mạng. Chu Ly ái mã ở phong trong mắt bất hạnh gặp nạn. Như vậy đáng sợ thai nạn cùng tao ngộ, đối Chu Ly tới nói, có thể nói là trước nay chưa từng có. So sánh với Lý mẫn cùng Lưu Dục Thiện đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Tổn thất không lớn, duy độc chu Ly cùng chu Ly người lọt vào như thế bị thương nặng, không thể nào nói nổi. mã duy sắc mặt thảm đạm, trả lời lý mật nói, tam gia làm nô tài chuyển tam gia nói mấy câu nhi, tam gia nói, đầu tiên muốn cảm kích lệ vương phi tương trợ tri ân, nếu không phải lệ vương phi không so đo hiểm khích trước đây, vương viện thủ chỉ sợ tam gia phía dưới nhất dứt bỏ không được cái đem đều khó thoát một kiếp. này ân tam gia thế tất suốt đời khó quên, ghi tạc trong lòng. có ân hay không, bổn phi là cái đại phu muốn nói ân. có rất nhiều ân tam gia cũng biết bổn phi làm việc nhiều là căn cứ vào bản trước không có gì có ân hay không tam gia lần này tới cao ti cùng bổn phi ở một đường xe chỉnh chung là cùng vận mệnh không lẫn nhau nâng đỡ hại tam gia tương đương hại bổn phi tam gia không có lấy tiểu nhân chi tâm cho rằng bổn phi có ám toán tam gia chi ngại đã thực hảo tam gia thật cũng không cần nhớ cái gì ân tình dưỡng thương quan trọng mã duy nghe xong nàng lời này ngưỡng xem nàng cặp mắt kia cùng chu ly giống nhau Đều là bị kín một tầng phức tạp Lý Mẫn không thích tùy tiện cùng người trao đổi nhân tình Lại không phải thật sự có thể giao bằng hữu người Giới hạn phân rõ sở Về sau so, ơn ơn đoán đoán càng tốt kết toán Không cần ở thời điểm thượng chơi xấu hổ Kia thật là xấu đã chết Chu Ly thương đích xác thật không phải thực trọng Chỉ là bất hạnh Ở trên mặt treo màu Nói, Chu Ly đều là đại minh tam đại minh châu chi nhất Mỹ nam tử xem như một quả nam nhân Lần này bất hạnh chúng chiêu mi giác thượng nhiều một khối vết sẹo. Bất hạnh trung đại hạnh là không có thương tổn đến vốn dĩ đã đủ yêu ớt đôi mắt. Tam gia nói, xem đồ vật mơ hồ, hỏi lệ vương phi có hay không cái gì hảo biện pháp. Ngoại thương lan đến nói, ngắn ngủi thị lực giảm xuống là có, chỉ có thể là dưỡng, uống thuốc, đại chứng viêm biến mất. Lại nói tam gia vốn dĩ liền có bệnh về mắt, khó nói là vốn có mắt bệnh chuyển biến xấu, vẫn là nói ngoại thương gây ra. Lý mẫn là sẽ không ở phương diện này lừa người có vi nàng lý đại phu y ý, ý đức. Nhưng là... Nhân ra nghe xong có phải hay không có thể nghe đi vào là một khác cách nói. Chỉ thấy Mã Duy nghe xong nàng lời này về sau, sắc mặt không tốt lắm. Tám phần là bởi vì nàng lời này, liên tưởng khởi lúc trước nàng ở trong Hoàng Cung lánh khóc vô tình hướng tính phi hai mẹ con xuống tay sự. Có Chu Ly cái này trời sinh mắt tật, Chu Ly tưởng xưng vương, cơ bản là không có khả năng. Lý Mẫn ánh mắt, nhàn nhạt mà đảo qua Mã Duy gương mặt kia, hảo hảo hầu hạ hả ngươi chủ tử. Nô Tài biết. Mã Duy không người về sau. lui đi ra ngoài so sánh với mã duy mặt ủ mày hê, tuổi con nhỏ đối mới mẻ sự vật tìm kiếm cái lạ tâm đại tử diệp tiến vào thấy lý mất ghi, khuôn mặt nhỏ chính là giống như nở rộ hoa tươi giống nhau mau làm người nghĩ lầm là mùa xuân tới chỉ thấy nha đầu này không biết có phải hay không cố ý đậu lý mẫn nhạc nói mạnh kỳ chủ mới vừa cùng xuân mai tỷ tỷ nói chuyện lý mẫn một hớp nước trà không có sặc đến trong lỗ mũi nói như thế nào ngươi như vậy hy vọng việc này có thể thành là cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi? Thiếu nãi nãi, nô tỳ chỉ là cùng Xuân Mai tỷ tỷ cảm tình hảo, hy vọng Xuân Mai tỷ tỷ chuyện tốt có thể thành. Tử Diệp chỉ ủy khuất tựa mà nói, các ngươi về điểm này chơi lòng dạ hẹp hòi kỹ xảo, thiếu ở trước mặt ta chơi, đều nói các ngươi bao nhiêu lần rồi, dạy mãi không sửa. Lý Mẫn nói, ngươi Xuân Mai tỷ tỷ nếu là cùng mạnh kỳ chủ có thể thành, chính ngươi chuyện tốt sẽ không kém, đúng hay không? Thiếu nãi nãi nói chính là. Tử Diệp cười hì hì. khuất đầu gối. Lý Mẫn xem nàng gương mặt tươi cười, chỉ cảm thấy người này, chỉ có ở chung thời gian càng dài, mới biết được càng là sao lại thế này. Ngay từ đầu xem cái này nha đầu mặc không hề răng, còn tưởng rằng nàng tính cách giống Xuân Mai, kỳ thật lâu rồi mới phát giác, nha đầu này càng giống người là niệm hạ cái kia hấp tấp tính tình. Hương Châu trong hoàng cung truyền ra tin tới, nói dựa theo quy định, làm tới chơi đại minh sứ giả nhóm, trước ở tại sứ quán bên trong, chờ đợi quốc vương triệu kiến. Lý Mẫn bọn họ một hàng Chu vào Hương Châu trong thành phía chính phủ trạm dịch. Thượng cô cô thì tại tới Hương Châu cùng ngày, bị một chiếc xe ngựa trước một bước tiếp tiến cung đi. Trong hoàng cung, tiếu lệ tuyết đệ nặng chi đầu, một con chim sơn ca không hề câu thúc mà ngừng ở mái hiên thượng như là muốn mở ra yết hầu ca sướng. Cảnh đẹp di người. Nói là khoảng thời gian trước, đại tuyết tàn sát bửa bãi cao ti, thời tiết còn thực các liệt, cũng không biết vì sao mấy ngày nay, Hương Châu thời tiết lại là đột nhiên chuyển hào lên. Cái này làm cho rất nhiều cao ti nhân tâm. đều bước lên một ít vì rượu ý niệm. Bởi vì cao ti quốc quốc vương cao trình tuổi tác không lớn, kính hiền thái hậu tuổi tác, so đại minh thái hậu tuổi tác, muốn nhỏ một vòng trở lên, thực tuổi trẻ bộ dáng. Thượng cô cô bị người mang tiến cung khi, xa xa nhìn ra xa thấy ở trong sân tản bộ phu nhân, trong lòng đỗng nhiên đánh một cái dùng mình, lạnh bước. Đã quên, nàng đều mau đã quên, cái này chủ tử trông như thế nào, nhưng rõ ràng ở lại lần nữa chạm mặt thời điểm, cái gì cảm giác đều nhớ ra rồi. nô tỷ tham kiến thái hậu thượng cô cô ở phu nhân trước mặt quỳ xuống trực tiếp quỳ gối trong viện phô một tầng mỏng tuyết trên đường lát đá nhìn xuống nàng nữ tử tuổi ước bốn năm chục tuổi bảo dưỡng hảo cho nên làn da vẫn duy trì tuổi trẻ cũng không có quá nhiều nếp nhăn thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ thái hậu bộ mặt từ thiện ôn nhu thanh âm cũng là giống như xuân phong mềm nhẹ nói đứng lên đi đi ra ngoài như vậy hồi lâu khó được ngươi còn có thể liếc mắt một cái nhận ra ai ra tới Đó là bởi vì Thái Hậu nương nương nhiều năm như vậy đều không có cái gì biến. Thượng cô cô nói, không giống nô tỳ đã sớm một năm láo quá một năm. Nhìn ngươi này trương ở miệng, nói vậy ở đại minh, giống nhau lừa gạt quá không ít người. Kính hiền Thái Hậu nói những lời này khi, đi theo nàng mặt sau mấy cái phu nhân, tiếng cười như linh. Thượng cô cô nỗ lực tưởng, đều nghĩ không ra những người này là ai, có phải hay không chính mình trước kia gặp qua. Đoàn người về phòng. Thượng cô cô đứng lên sau, mới phát hiện trong viện còn quỷ cá nhân. Nhìn kỹ, có điểm quen mắt, lại thấy rõ ràng một chút, chấn đậu. Trên nền tuyết nghiễm nhiên quỷ hồi lâu người kia, đúng là phía trước ở bọn họ trước mặt, có vẻ không ai bị nổi sứ thần lưu dục thiện. Thượng cô cô như vậy đứng lên hai cái đuổi có chút đúng ra, nơm nớp lo sợ mà đi vào Thái Hậu trong phòng. Kính hiền Thái Hậu đối bên tay trái ngồi phu nhân nói, Thi Phi không có tới sao. Hồi Thái Hậu, Thi Phi nói nàng thân mình không khỏe, không nên tới gặp Thái Hậu, khủng là bị người cấp khí bệnh, nói là thấy Thái Hậu mặt. càng không biết nói cái gì hảo người nọ hồi nói hi phi là tam hoàng tử cao trác mẫu thân cao trác hiện tại ở trên nền tuyết phạt quỳ chính mình mẫu thân đều cầu tình không được ở chính mình trong cung đóng cửa tránh hoạn kính hiền thái hậu nghe lời này trên mặt biểu tình không tỏ ý kiến quay đầu lại đối kia thượng cô cô nói người đi theo ngươi chủ tử thời gian dài bao lâu biết thái hậu hỏi chính là nàng cùng lý mẫn thời gian thượng cô cô nói không nhiều không ít nửa năm tả hữu nửa năm khi trường cũng đủ để hiểu biết một cái nhân phẩm hành. Bên ngoài đối nàng nghe đồn rất nhiều, ai ra nơi này nghe được đồng dạng không ít, cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả. Nô tỳ cho rằng, nô tỳ kia chủ tử, tính tình đảo cũng là thực thẳng thắn một người, cho nên, đối với bên ngoài như thế nào chuyển chính mình nói, chủ tử chưa bao giờ đặt ở trong lòng thượng. Nói như vậy, là cái làm theo ý mình người. Đột nhiên cắm vào lời này, đồng dạng là bên tay trái vừa rồi trả lời thái hậu vấn đề vị kia phu nhân. thượng cô cô không thể không đánh giá người này hai mắt, bởi vì mắt thấy người này, nhất định là Thái Hậu trước mắt hồng nhân, nếu không, làm sao dám tùy tiện ở Thái Hậu cùng nàng nói chuyện thời điểm cắm vào lời nói tới, căn bản đều không sợ Thái Hậu sẽ ra tiếng mắng chửi. Thấy vị này người mặc màu đỏ tía hoàng tộc nhan sắc phục sức phu nhân, khuôn mặt rảo hảo như nguyệt, tuổi đại khái ở 20 trở lên, chính trực một nữ tử đẹp nhất thời kỳ, ngây mô hơi thở mới vừa lui, thành thục phong vận hơi hiện. thượng cô cô đại khái nhớ không được thần thiếp là ai? phu nhân xem thượng cô cô ánh mắt vọng lại đây khi cười cùng thái hậu nói kính hiền thái hậu nghe giống như mày nhắc tới nhớ tới việc này tới khỏe miệng đi theo nghéo một cái đối thượng cô cô nói vị này chính là lệ huệ quân chúa ngươi đi theo đến đại minh vị kia chủ tử muội muội thượng cô cô bỗng nhiên thân mình dùng mình là chân chính mới nhớ lên tưởng hiện giờ ở đại minh trong hoàng cung bị gọi là vương thiệu nghi cái kia nữ tử kỳ thật là cao ti quốc một cái vọng tộc nữ tử gọi là thanh huệ quân chúa quân chúa danh hiệu là sau lại quốc vương đặc biệt phong cùng gia tộc của chính mình ai là thân vương không có bất luận cái gì quan hệ cùng lý tỷ tỷ bởi vì vì nước lập công bị quốc vương đặc phong quận chúa vị này muội muội giống nhau không biết cái gì duyên cớ bị phong quận chúa danh hiệu thượng cô cô cẩn thận nhìn nhìn phát hiện trước mắt nữ tử xác thật cùng đại minh trong hoàng cung vị kia ngũ quan thượng có chút không thể phủ nhận tương tự lệ huệ nói lúc ấy tỷ tỷ rời đi cao ti thời điểm thần thiếp tuổi còn nhỏ khả năng không đến 3 tuổi có thể nhớ lại tỷ tỷ chuyện này rất ít mắt thấy hiện tại tỷ tỷ hài tử đều không sai biệt lắm thần thiếp tuổi này thật làm thần thiếp cảm giác sâu sắc tỷ tỷ rời đi cao ti năm tháng như tôi đưa tử giống nhau khó có thể tưởng tượng hiện tại đứa nhỏ này đến tuột cùng xem như đại minh người vẫn là cao ti người nàng chính mình đều nói không rõ kính hiền thái hậu nói thượng cô cô thân mình lại dùng mình tưởng này chẳng phải là ở ngấm ngầm hại người mà nói lý mẫn cũng là đại minh hoặc là cao ti thân phận thật không minh bạch Kính Hiền Thái Hậu nói tiếp, ngươi chủ tử mặc kệ là Đại Minh hoặc là Cao Ti Người, là gả cho Bắc Yến Lệ Vương không có sai. Ngươi, chính là rõ đầu rõ đuôi Cao Ti Người. Nô tỳ là Cao Ti Người. Nô tỳ rời đi Cao Ti thời điểm, chưa từng có quên quá cái này thân phận. Thượng Cô Cô nói, nay hai ngày, ngươi chủ tử, trước ở tại Hưng Châu. Ngươi rời đi Hưng Châu cũng lâu, sợ đối hiện giờ Hưng Châu cũng không phải rất quen thuộc. Ai ra làm lệ huệ quận chúa bồi ngươi chủ tử? Ngươi hôm nay ra cung về sau. mang lệ huệ quận chúa đi xem người chủ tử kính hiền thái hậu hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh thượng cô cô cùng đang ngồi các quý phụ đều khoanh tay nghe lệnh cao ti quốc người đối với đại minh tới sư thần khẳng định này đây lễ tương đãi cấp đại minh người an bài cư trú hoàn cảnh tương đương với hương châu trong thành nhất đẳng gia đình giàu có cư trú hoàn cảnh nhà ở rộng mở sáng ngời sân sạch sẽ núi giả đình hóng gió nước suối đều có ở như vậy chỗ ở cảm giác không có gì không thoải mái ngay đầu tiên vào ở nơi này về sau Lý Mẫn phát hiện, nơi này khí hậu, so đại minh kinh sư còn muốn hảo. Duy nhất vấn đề, thủy lạnh. Nấu khai thủy, uống lên, vẫn như cũ có cổ hàn khí ở bên trong, giống như loại bỏ không được. Dùng loại này thủy nấu dược, nhiệt tính dược liệu, chỉ sợ dược hiệu đều đến giảm phân nửa. Từ Diệp đi vào trong phòng hội báo nói, thượng cô cô đã trở lại. Thư trong cung mang về người. Mang về tới cái kia của chúa, lệ huệ của chúa, từ trong xe ngựa xuống dưới về sau. đánh giá liếc mắt một cái lý mẫn vào ở địa phương đối thượng cô cô cười nói thái hậu nương nương nhưng xem như phúc hậu đối đãi ngươi chủ tử cực hảo cái này phủ đệ trước kia ngươi biết ai chủ sao thượng cô cô đối loại này chi tiết nhỏ thật nhớ không nổi túi đầu chờ lệ huệ nói lệ huệ nói là trước đây phó thân vương phủ đệ phó thân vương là hiện nay quốc vương thúc thúc nghe nói ở thật lâu trước kia đương nhiệm quốc vương đăng cơ trước kia bởi vì phạm vào tội gì hành bị xét nhà đừng nhìn phó thân vương bị sao ra Nhưng hắn cái này phủ đệ, trước kia kiến thời điểm, hoa không ít bạc, thỉnh quá không ít sư phó tỉ mỉ thiết kế, chỉ là trong viện kia mấy tảng đá đều là ngàn dặm xa xôi từ đại minh dọn lại đây. Từ tuyển chỉ đến kiến công hoàn thành, cuối cùng phi đại khái 10 năm thời gian, mới xây lên tới. Xung công về sau, cái này phủ đệ chính là không còn có người trụ quá. Nhưng là, ngươi xem nơi này một thảo một mục, lại vẫn là xử lý thực hảo. Thuyết minh thái hậu trong lòng, sớm đã có quá tâm tư. tưởng đem cái này phủ đệ đưa cho ai thái hậu nương nương phái tới người thanh âm kia đều có thể từ cửa truyền tới lý mẫn nơi trong phòng có thể nói là không thấy một thân trước nghe này thanh lý mẫn chỉ bằng người tới thanh âm này đều có thể cảm giác tới nữ tử này đang điền mười phần là cái khổng võ hữu lực quả nhiên chờ lệ huệ quận chúa xuất hiện ở trước mặt khi thấy này dáng người cố nhiên hiểu điệu so với đại minh đông đảo thon thả nữ tử mà nói trăm phần trăm thiên vì đầy đạn đứng dậy nên đón lẫn nhau gặp mặt chào hỏi Lại ngồi xuống. Thượng cô cô ở Lý Mẫn bên hai, giới thiệu người này là ai? Lý Mẫn nghe xong lúc sau, gật gật đầu, đối thái hậu sứ giả nói, bổn Phi đi vào Hưng Châu về sau, đã chịu cao ti quốc hoàng thất nhiệt tâm khoản đãi cùng an bài, tạm thời không thể vào cùng, chỉ có thể từ quận chúa Đại bổn Phi, hướng thái hậu nương nương tỏ vẻ lòng biết ơn. Lệ Vương Phi có thể biết được chúng ta thái hậu nương nương hảo, là được. Lệ Huệ quận chúa cười ngâm ngâm, như là người một nhà giống nhau cùng nàng nói, thái hậu hy vọng Lệ Vương phi có thể ở chúng ta Hưng Châu nơi này trụ quá về sau, có thể biết được chúng ta Hưng Châu chỗ tốt nhiều hơn. Hưng Châu cái này địa phương, so với Đại Minh, Lệ Vương phi cảm thấy như thế nào? Hưng Châu nơi này, là không tới không biết, tới về sau mới làm người mở rộng tầm mắt. Lý Mẫn nói, bổn phi mấy cái tiểu nha hoàn mới tới cái này địa phương, đều cảm thấy ngạc nhiên. Cư nhiên ở rét đậm bên trong, có mùa xuân mới khai thụ đều nở hoa. Đó là bởi vì các nàng không biết, chúng ta Hưng Châu Không phải chúng ta cao ti người chính mình khuyết đại nói là chân chính bốn mùa như xuân hảo địa phương hạ lệnh đông ấm cho dù là ở đại minh phương nam giờ phút này phiêu tuyết không phiêu tuyết đều hảo đều nào có chúng ta hương châu như vậy có thể nở hoa cảnh tượng lệ vương phi tận mắt nhìn thấy càng là ai đều không có biện pháp lửa gạt người hảo địa phương là hảo địa phương chính là không phải người nào đều thích hợp trụ Gì? nghe thấy đối phương đột nhiên khẩu phong vừa chuyển lệ huệ thật đúng là trong lòng hoảng sợ sắc mặt cầm bình tĩnh. Hỏi, lệ vương phi lời này lại ý gì? Các ngươi là lâu ở tại Hưng Châu người, là đang ở Hưng Châu, lớn lên ở Hưng Châu, khả năng địa phương khác, đặc biệt là ướt nóng địa phương, không có đi qua, cho nên không có tương đối, thể hội không có buồn phi khắc sâu. Buồn phi nhưng thật ra đã trải qua quá mấy cái địa phương, thấy được không ít bất đồng phong cảnh. Không thể nói cái nào địa phương tốt nhất, chỉ có thể nói, mỗi cái địa phương, đều có mỗi cái địa phương đặc sắc. Lệ vương phi nói chuyện thật đúng là chu toàn. chiếu lệ vương phi lời này mỗi cái địa phương đều là hảo địa phương bổn phi không phải cố kỵ ai nói lời này là bổn phi bản thân học tập y y thuật chú ý y chú ý thiên nhân hợp nhất mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương bệnh truyền nhiễm thuyết minh mỗi cái địa phương đều có nó chỗ tốt cũng có nó chỗ hỏng tỷ như phương nam thường thấy bệnh mẩn ngứa tới rồi khô dao rét lạnh phương bắc tương đối hiếm thấy mà phương bắc thường xuyên có thể thấy được nước ra, ở phương nam cơ hồ bằng không lệ huệ trong lòng lộp hạ Khoe miệng một loan, hàng khởi một mạt độ cung, dựa theo lệ vương phi cái này cách nói, chúng ta hương châu hảo tại nơi nào, lại không tốt ở nơi nào. Giống như quận chúa theo như lời, hương châu tốt địa phương, cái này khí hậu biến hóa, thoạt nhìn một năm bốn mùa biến hóa không phải phi thường kịch liệt, tương đối ôn hòa. Độ ấm hàng năm đều tương đối thích hợp, đương nhiên nhân thể cảm giác liền tương đối thoải mái. Bốn mùa như xuân tiếng khen, cũng chính là như thế mà đến. Nhưng là, hay không là chân chính bốn mùa như xuân? Trừ bỏ xem khí hậu bên ngoài, còn phải xem nơi này thổ nhượng cùng thủy. Đặc biệt là thủy. bổn phi tới nơi này về sau, có thể đầy đủ mà cảm nhận được hưng châu thủy thập phần lạnh băng, là bổn phi đến quá sở hữu địa phương trùng, có thể nếm đến thủy nhất lạnh băng. Thuyết minh nơi này có cây cối ở mùa đông nở hoa, khả năng càng nhiều cùng loại cây có quan hệ. Hiện tại gặp được quận chúa bản nhân về sau, bổn phi càng tin tưởng điểm này. Nhìn thấy ta về sau. Ta. Lệ huệ trên mặt rõ ràng đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Lý Mẫn nhìn nàng, lệ huệ quận chúa thiên tư tú lệ, chỉ tiếp, dương khí quá thừa, dương thắng quá âm. Nữ tử vì dưỡng âm thân thể, dương khí quá thừa nói, tất nhiên sẽ xuất hiện một ít lệnh người không quá thoải mái bệnh trạng. Thì như nói, trên mặt mọc ra cùng loại đầu đầu đồ vật. Lệ huệ mặt sát nhiên biến đổi, nàng trên mặt đắp một tầng thật dày trang phấn, che giấu làn ra một ít vốn dĩ di diện mạo. Là nàng mặt, tới rồi mùa đông không biết chuyện gì xảy ra. càng là trường nổi lên mùa hè nhân tài hội trường đầu đầu bất quá nàng hóa trang hóa tốt như vậy lý mẫn làm sao thấy được mùa đông là dưỡng âm mùa quận chúa dương khí quá thịnh ngược lại không phải cái gì quá tốt sự tình nhân thể muốn âm dương cân bằng mới là trạng thái khỏe mạnh nhất nghịch mua mà thế càng không phải cái gì chuyện tốt ý nghề buồn phi xem ra hưng châu cái này địa phương trường thọ người tất nhiên rất nhiều lệ huệ khỏe miệng hơi câu trong mắt tràn ngập ý cười Lệ vương phi rốt cuộc biết hương châu tốt nhất chỗ tốt rồi. Không phải hương châu người khoe khoang, hương châu người trường thọ, là so đại minh người càng trường thọ. Tưởng cái gì đâu đầu, không cũng liền một chút tiểu ma bệnh. Cái nào địa phương người khỏe mạnh trường thọ, mới là có thể chứng minh cái này địa phương tốt nhất bằng chứng. Chính là, hương châu người trừ bỏ trường thọ bên ngoài, chỉ sợ đoản mệnh người cũng rất nhiều. Lệ huệ mặt tức khắc càng khó coi. Lý mẫn cầm chung trà lên uống miếng nước, này thủy quá lạnh, nàng cũng không dám uống nhiều. Lệ Vương Phi từ đâu đến gia đoạn mệnh người nhiều kết luận. Lệ Vương Phi đến Hưng Châu, không cũng không đến nửa ngày thời gian, liền như thế hiểu biết Hưng Châu. Bổn Phi chỉ là từ khách quan số liệu tới xem, từ Hưng Châu dân cư số lượng, từ lâu cư ở Hưng Châu cao ti quốc hoàng thất nhân số cùng với đại minh hoàng thất nhân số tiến hành tương đối. Hưng Châu không chỉ là đoạn mệnh người cũng nhiều, chỉ sợ mang thai sinh con số lượng, so với đại minh người, đồng dạng muốn thiếu không ít. Đây đều là bái cái này cao nguyên mảnh đất địa lý hoàn cảnh gây ra. Hương Châu dân cư, cùng bác kiến tình huống không sai biệt lắm, càng có rất nhiều bởi vì chảy vào, mà không phải bản địa phát ra. Bởi vì cao ti quốc cái khác địa phương, so với Hương Châu càng khó lấy sinh hoạt, rất nhiều người, tới rồi Hương Châu thảo sinh kế. Hương Châu cái này địa phương, trường thọ người cùng đoàn mệnh người giống nhau nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, có thể ngao quá loại này ác liệt tự nhiên hoàn cảnh người, tự nhiên liền trường thọ. Chịu không nổi đi, tự nhiên liền đoàn mệnh. Nói Hương Châu là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Chỉ có thể nói nơi này gió bao đại tuyết tương đối thiếu một ít, bởi vì có dãy núi vờn quanh mà triệt tiêu không ít loại này đột phát tự nhiên thai họa nhưng là chung quy là chân chính rét lạnh một chỗ, thủy chất đều như vậy lãnh, nàng Lý Đại Phu cũng không tin, như vậy tự nhiên điều kiện hạ, sinh con suất có thể cao. Chỉ thấy nàng lời này về sau, đối phương là cả buổi không nói gì. Có thể thấy được đến, nàng Lý Mẫn nói đều là đúng. Người thông minh đều không thể phủ nhận lịch sử số liệu. Đại Minh Hoàng đế Hậu Cung Động bất động đều là nhiều ít con nối roi ra đời, giống vạn lịch ra, phía dưới nhiều ít nhi tử tôn tử nữ nhi. Nhưng Cao Ti quốc vương đâu? Đại Minh Thái Hậu sống tới ngày nay đều nhiều ít tuổi, Cao Ti quốc Thái Hậu đến năm nay mới vài tuổi. Cao Ti quốc quốc nội triều chính, so với Đại Minh hẳn là xem như vững vàng rất nhiều, không có giống Đại Minh như vậy. Động bất động nhiều ít hoàng tử ở tranh đế vị, kia thật gọi là giết không minh bạch, cũng không biết trên tay dính nhiều ít thủ túc máu tươi mới lên tới ngôi vị hoàng đế. Vạn lịch ra đến đến nay, đều đem năm đó chính mình thủ tục chi tranh kia chàng trải qua làm như bóng đẻ. Lại như thế nào tài ăn nói hùng biện đều hảo, hết thể rào biện, đều chỉ có thể khuất phục với khách quan số liệu dưới. Lệ huệ, nơi nào có thể nghĩ vậy chút? Không, giống nhau nữ tử làm sao nghĩ vậy chút? Giống nhau gia đình giàu có nữ tử, không đều là ngẫu nhiên trạch đấu, phần lớn theo hoa, trong miệng nhắc mãi đều là trượng phu hải tử, hoặc là sinh ý cửa hàng, lại nhiều nói. Thảo luận cái nào bị hoàng đế sủng thăng quan phát tài, Nơi nào có người Sẽ giống lý mẫn như vậy Chỉ sợ liền ở triều đại thần Đều khó có thể có lý mẫn như vậy tư duy Loại này tư duy phương thức lệ huệ Cũng không biết hình dung như thế nào Chỉ có lý đại phu biết Cái này kêu làm khoa học luận chứng Khoe mắt ở bên cạnh kia trương thoạt nhìn một mạc Không hề kinh diễm trên mặt liếc mắt một cái Lệ huệ trong lòng lại đột nhiên thổi qua Một đạo lệ phong Chân nhân bất lộ tướng Lợi hại, đáng sợ Hơn nữa là không biết như thế nào một loại hình dung tiềm tàng uy hiếp cảm. Thái hậu nương nương nói, nói là làm buồn quận chúa mang lệ vương phi này hai ngày ở Hương Châu nhiều nhìn xem. Lệ vương phi có lẽ đối Hương Châu có chút hiểu lầm, vừa vận sấn này hai ngày, nhìn xem Hương Châu chân chính tốt đẹp địa phương. Quận chúa, buồn phi tới Cao Ti, nói thật, bên ngoài như thế nào truyền, buồn phi đều không phải rất rõ ràng, bởi vì cùng buồn phi không quan hệ. Nhưng là, buồn phi biết một chút, vương gia đồng ý buồn phi đến Cao Ti tới. là căn cứ vào Bắc Yến cùng Cao Ti là nước bạn tình nghĩa, Buồn phi là danh đại phu, có trị bệnh cứu người thiên trước. Thỉnh quận chúa chuyển cáo thái hậu một tiếng, ngoạn nhạc chuyện này, khẳng định không kịp người bệnh bệnh tình quan trọng. Nếu thái hậu nương nương nóng lòng đem Buồn phi thỉnh đến Cao Ti tới, khẳng định cũng là nóng nộ tưởng cứu lại người bệnh tính mạng. Thiết không thể bởi vì một chút việc nhỏ, trì hoãn đến chế người bệnh bệnh tình. Lệ Huệ quận chúa đứng lên, Lệ Vương phi nói, buồn quận chúa đành phải thay chuyển cáo thái hậu nương nương. Nhưng là Thái hậu nương nương thật sự thực hy vọng, lệ vương phi có thể nhìn đến cũng biết hương châu hảo. Lý mẫn đối này chỉ lễ tiết tính mà gật đầu. Khẩn tiếp, tiễn khách. Thượng cô cô gặp người đi rồi về sau, đều không cấm méo đem hãn, nhìn lý mẫn mặt, cũng sợ không rõ lý mẫn đây là có ý tứ gì. Lý mẫn đây là có ý tứ gì nói, trong hoàng cung vị kia chủ tử, đang nghe thấy lệ huệ báo tới nói về sau, tức khắc có ý tưởng. Miệng thượng tất nhiên nói đều là hương châu không tốt, trong lòng. lại hận không thể chạy nhanh tiên kiến thượng quốc vương. Lệ Huệ sửng sốt qua đi, vội vàng gật đầu, thần thiếp đần độn, thái hậu nương nương này vừa nói, thần thiếp mới biết được chính mình thiếu chút nữa chúng người khắc kế. Nàng người này cũng coi như là tâm kế thâm trầm, biết chính mình mục đích là gì đó một người. Kính hiền thái hậu biên nói, biên đem trong tay bẻ kia chi hoa, bỏ vào bên người cùng nữ trong tay, như thế dễ dàng làm nàng gặp được quốc vương, về sau còn có thể được. Đúng vậy, thần thiếp thất sách, Thân thiếp này liền lại đi tìm nàng biện luận. Không cần. Ai ra hảo ý, muốn cho nàng trước quen thuộc nơi này hoàn cảnh, quen thuộc nơi này người cùng sự, nàng cũng đã nóng vội mà một lòng tưởng trước bao biện làm thay. Nàng muốn như thế nào liền như thế nào đi. Làm nàng trước tiên ở phó thân vương trong phủ bình tĩnh hai ngày, chưa chắc không thể. Thấy kia lệ huệ quận chúa đi rồi về sau, Lý Mẫn ở trong phòng phiên nổi lên thư, thoạt nhìn là tính toán thanh nhàn mấy ngày rồi. Thượng cô cô đứng ở nàng bên cạnh. cả buổi đều đợi không được nàng mở miệng hỏi, đành phải chính mình liếm môi nói, thiếu nãi nãi kỳ thật, tùy quận chúa hai ngày ở trong thành đi dạo cũng không tồi. Rốt cuộc người mới đến, trời xa đất lạ. Nếu là ở Bắc Kiến nói, bổn phi khẳng định làm như vậy. Nhưng nơi này rốt cuộc không phải bổn phi ở lâu nơi. Thiếu nãi nãi, ngươi nói bổn phi tới nơi này làm cái gì? Cao Thi quốc thái hậu, nếu thật đương bổn phi vì thân nhân, hà tất làm một sứ giả trước mang bổn phi chơi? Một câu đem thứ gì đều vặt trần. thượng cô cô chân chính là đáp không được. Cái gì thân nhân? Lung tung rối loạn thân nhân. Cái này Thái hậu vừa thấy cũng không phải cái cái gì thứ tốt. Nhi tử bệnh thành như vậy, còn sẽ không cho bác sĩ thấy người bệnh. Chỉ có những cái đó đối thân nhân đều trong lòng đánh tính kế người, mới có thể không bận tâm người bệnh tánh mạng, trước làm ra mượn sức đại phu hành động. lam nàng trụ cái này phó thân vương phủ, hàng nghĩa đều bãi rõ ràng, ra vai phủ đầu. Đúng là có như vậy Thái hậu mới lấy ra cái kia lưu dục thiện, giả hiền từ. giả nhân giả nghĩa hữu hảo đi đại minh tới đón nàng lại đây nói thật còn không bằng cái kia đồ thiếu ngay từ đầu bắt lấy nàng tưởng đem nàng giết tới trực tiếp làm nàng nhìn còn tương đối thuận mắt trong lòng thoải mái chính là thượng cô cô ninh mày thiếu mãi mãi nếu không theo thái hậu tới quốc vương bệnh hiện giờ đều là thái hậu ở bông rèm chấp chính có thể nói hết thể sự tình hiện tại cơ bản đều là thái hậu định đoạn thật là như vậy sao lý mẫn lạnh lùng mà đảo qua thượng cô cô trên mặt kia mắt quay đầu lại không nói chuyện nữa. Thái hậu muốn thật là chuyện gì nhi đều không chê ở trong tay, cái kia lưu dục thiện sẽ không đột nhiên nhìn đến đồ thiếu tới thời điểm, sắc mặt đều rất thanh tra. Màn đêm vuông xuống, lý mẫn bên người mấy cái tiểu nha hoàn, đều không được bội phục khởi chủ tử dự kiến trước. Có lẽ ban ngày còn không cảm thấy cái này hương châu có bao nhiêu lãnh. Tới rồi ban đêm, cái này hương châu thật sự lãnh, so bác kiến lạnh hơn. Trong phòng mà giường đất phần phật phần phật thiêu hỏa vượng. đều khó có thể chống đỡ này khối địa phương thổ nhưỡng cố hữu cái loại này ướt lánh đúng vậy là ướt lánh mà không phải khô lạnh ướt lánh xa tỷ can lánh hàn khí càng trọng đây cũng là vì cái gì lệ huệ trên mặt trường đậu đậu mà không phải trường nứt ra nguyên nhân lý mẫn giáo phía dưới mấy cái nha đầu đem chăn nướng làm nướng nhiệt buổi tối lại đến cái nếu không có chịu cả đêm đều đừng nghĩ ngủ thượng cô cô bị nàng kêu đi phòng bếp nấu cháo thời điểm một bóng người nhỏ giọng vô tức mà dừng ở trong viện Lan Yến cầm đao đứng ở cửa, lại cũng không có đối người tới binh Nhung tương kiến, chỉ là tiến lên nói, vương phi chờ phương trượng hồi lâu. Tới người, không phải người khác, đúng là chùa Thái Bạch phương trượng liên sinh. Lan Yến tự mình mở cửa, liên sinh một thân tăng bảo quần áo trắng xuất hiện, không có gì hai dạng. Lý Mẫn ở trong phòng đã cho hắn bị hảo châu ngồi, đứng dậy nói, phương trượng biệt lai vô dạng. Một đường chính là thuận gió. Lúc trước, ở chùa Thái Bạch đã nghe nói hắn muốn buổi nàng tới, một đường lại không có nhìn thấy người. Khẳng định là so nàng trước tiên đi vào nơi này làm chuẩn bị. Thấy chuyện gì đều không có có thể giấu giếm được nàng, liên sinh hướng nàng cười, không có ngồi. Chỉ cảm thấy hắn nụ cười này, so với trước kia thấy nàng khi các loại biểu tình, đều càng vì sinh động. Bởi vậy có thể thấy được, người này, đối nàng cái loại này tâm cảnh đã lặng yên thay đổi. Lý mẫn đều không khỏi nhớ tới lần đầu tiên thấy hắn khi, trên mặt hắn tựa như đeo mặt nạ hờ hững. Hiện giờ, này trương mặt nạ không thể nghi ngờ là nứt ra rồi điều khe hở. Không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, trong lòng không khỏi chi gian đập lỡ một nhịp. Từ nào đó Trình Độ tới nói Lý Mẫn tin tưởng chính mình trong cơ thể chạy xuôi gen cùng máu tươi đều ở nhắc nhở đồ vật là không giả dối. Đi tới nàng trước mặt chỉ nghe hắn ôn hòa hữu lực thanh âm nói, muốn gặp hắn sao? Tưởng nếu là không nghĩ như thế nào ngàn dặm xa xôi không ngại cực khổ thậm chí chuẩn bị tốt cánh mạng nguy hiểm chạy đến nơi đây tới. Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi người kia, đây cũng là nàng duy độc có thể vì người nhà họ từ làm. Chỉ có hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra, mới có khả năng đối mặt kế tiếp rất nhiều công tác. Thấy rõ ràng trên mặt nàng viết đáp án, liên sinh trên mặt ngược lại xẹt qua một tia phức tạp. Hy vọng ngươi thấy hắn về sau, sẽ không hối hận. Sự tình gì, ở không có làm phía trước, trước sau hối đều là không thành lập. Trên đời chỉ có làm sẽ hối hận sự tình. Nghe nàng câu này, hoàn toàn có đạo lý. Liên sinh hướng nàng gật đầu, đi theo ta. Hai người tùy theo ra nhà ở tiếp theo, hắn xoay người. đem một bàn tay ruỗi cho nàng. Hai một chín cha con gặp mặt. Gió đêm từ từ, tuyết lại là không có hạ, mây đen che đậy minh nguyệt, phảng phất sốc lên xa mảnh một góc, lộ ra điểm mặt, thanh triệt ánh trăng chiếu vào trên đường lát đá, có thể rõ ràng mà nhìn ra hai bóng người. Vốn tưởng rằng tiến hoàng cung là một kiện phi thường chuyện khó khăn nhi, kết quả, giống như so nàng lý mận trong tưởng tượng đơn giản rất nhiều. Nghe nói nàng muốn đơn độc đi trước khi, Lan Yến muốn là chết sống đều không làm. Nhưng là, mệnh lệnh như núi Lan Yến cũng là nàng lao công bộ đội một viên, nghe theo nàng mệnh lệnh là cơ bản. Ngươi lưu tại cửa cung, có chuyện gì Nhi lại nói? Chính là, thiếu nãi nãi. Như thế nào, ngươi cho rằng phương trượng có khả năng hại bổn phi sao? Lan Yến nhanh chóng mà ở liên sinh gương mặt kia quét hạ, túi đầu, nô tì không dám. Nếu nói cái này tăng nhân muốn hại nàng, lần trước hà tất tự mình mạo hiểm đi cứu nàng. Huống hồ, nơi này hiển nhiên là liên sinh địa bàn, muốn hại nàng hà tất trở tới bây giờ. Hai người đi đến phía bắc cửa cung. Lý mẫn trên đầu mang đấu lạc, rũ khăn che mặt. Cửa cung thủ vệ chỉ mong hạ thân ảnh của nàng, nhìn không ra cái gì dị thường. Không cần soát người, trên người nàng sẽ không có chứa vũ khí. Là tiến cung cấp tiểu chủ xem bệnh. Liên sinh đối thủ vệ nói. Trong cung sinh bệnh nữ nhân mỗi ngày đều có, lại xem liên sinh lấy ra cho phép ra vào cửa cung thẻ bài. Thủ vệ lược hiện trần chờ khi, từ cửa cung bên trong đi ra một người, thoạt nhìn giống nhau là cái cung đình thị vệ. Bất quá là bên hông xứng bảo đao, xuyên chính là thanh lũa áo choàng, eo thúc mang mang, thực hiển nhiên so cửa cung này đó bình thường thủ vệ cấp bậc cao nhiều. Nghe những cái đó thủ vệ kêu hắn Diệp lang Trung. Lý Mẫn có thể cảm giác được, đứng ở nàng trước mặt liên sinh, ở nhìn đến người tới khi biểu tình dùng mình, tựa hồ hơi hiện khẩn trương. Không biết cái này Diệp lang Trung thuộc về này cao ti hoàng thất nào nhất phái. Bỏ vào đi thôi, người này ta nhận được. Diệp lang Trung tới rồi về sau, đối những cái đó thủ vệ nói. Nghe được đối phương đều nói như vậy, thủ vệ đem bọn họ hai người thả đi vào. Lý mẫn theo sát phía trước liên sinh, cọ qua cái kia diệp lang trung trước mặt thời điểm, chỉ thấy người nọ trong mắt đối nàng khăn che mặt phía dưới gương mặt như là tò mò mà ngó một chút. Có thể thấy được, người này phía trước cũng không biết nàng. Nói cách khác, người này ở chỗ này xuất hiện tuyệt đối không phải trùng hợp, là có người cố ý an bài. Cái này an bài việc này người, rõ ràng không phải dẫn đường liên sinh. tiếng cung môn lúc sau bước nhanh đi rồi một đoạn đường. Hai người đứng ở trong cung trong ngoài tường đường hẻm chung một cái chỗ ngoặt, chờ phía trước một đội tuần tra cung đình thị vệ đội trải qua về sau. Lý Mẫn nhẹ giọng hỏi, vừa rồi phóng chúng ta đi người nọ, phương trượng hay không nhận được. Đồ nhị ra người. Phía trước bần tăng cùng này chào hỏi qua, nhưng là, cũng không nghĩ tới hắn thật sự sẽ hỗ trợ. Liên sinh nói, một chút đôi nàng nói dối ý tứ đều không có. Vì cái gì phương trượng muốn cùng hắn trước đó chào hỏi. Chỉ thấy nàng lời này lại hỏi chúng mạnh máu, Liên sinh không cấm bật cười. nói cái gì đều lửa không được ngươi triều đình tuy rằng nói quốc vương ốm đau trên giường thái hậu vông rèm chấp chính lý nên nắm quyền bất quá thái hậu trung quy là cái nữ tử đại hoàng tử tuổi một năm so từng năm trường huống hồ hoàng hậu tuy rằng mất sớm chính là quốc vương sớm có lệnh hạ đại hoàng tử địa vị ổn nếu thái sơn tất là muốn cuối cùng kế thừa hoàng quyền người hoàng hậu nhà mẹ đẻ vì đương kim tả thừa tướng đại hoàng tử nhà mẹ đẻ cứu cứu đều ở bộ đội chúng trưởng khống quân quyền Bồn phi hay không có thể lý giải vì hiện giờ Thái Hậu là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Nếu quốc vương vừa chết, đại hoàng tử nhất định đăng cơ, nàng từ đây chính thức rời khỏi triều đỉnh mạc trước phía sau màn. Bởi vì thoạt nhìn, đại hoàng tử không giống như là sẽ nghe Thái Hậu lời nói người. Đúng là như thế. Cho nên, quốc vương bị bệnh lâu như vậy, đều bình an không có việc gì. Nói như vậy nói, kỳ thật đại hoàng tử là hận không thể là quốc vương chết người. Bởi vì chỉ có quốc vương đã chết. hắn mới có thể sớm một chút bước lên ngôi vị hoàng đế mà không phải nhậm thái hậu loại này nữ nhân khống chế hoàng quyền tìm được một cái có thể thay thế hắn con rối đỡ này thuận vị từ đây có khả năng cao ti quốc đi vào một khắc đoạn lịch sử lệ vương phi nói như vậy chưa chắc đều là đúng sai liên sinh thanh nhẫm như là thấp kém mà nói như là thực không tình nguyện bình luận này đoạn thị phi lý mẫn ở khăn che mặt phía dưới cặp mắt kia bán thẳng đến, đến hắn đồng dạng mang đấu lạp cùng khăn che mặt trên mặt phương trượng có thể nói cho bổn phi sao Phương trượng cùng này đại hoàng tử là cái gì quan hệ? Nếu đồ nhị ra cùng đồ thiếu đều quan hệ mật thiết. Bọn họ hai cái, đều là cùng bần tăng có huyết mạch tương liên huynh đệ. Một cái là anh em bà con, một cái là thân huynh đệ. Liên sinh nói đến nơi này, khoe miệng lực cong, như là xả ra một kia không biết như thế nào hình dung hư than. Lý mẫn có lẽ sớm đối này có điều phòng trừng, chính là, ở nghe được hắn chính miệng thừa nhận thời điểm, không khỏi gian, thản nhiên trong lòng yên lặng mà chạy quá một đạo toan. Vô pháp khống chế một loại cảm xúc là từ thân thể này ăn sâu bén dễ dê gen cùng huyết mạch toát ra tới. Không biết là cái gì duyên cớ, nàng sẽ xuyên đến thân thể này tới, vốn tưởng rằng thân thể này chủ tử sinh thời bất luận cái gì sự tình, đối nàng tới nói, là loại nghĩa vụ mà thôi, còn lại cái gì đều không phải. Chính là, nàng rõ ràng cùng người nhà họ từ thành lập lên cảm tình, rõ ràng cùng một ít nhìn như xa lạ nhưng là có liên lụy người, nhất kiến như cố. Vận mệnh chú định, như là có cái gì nói số ở thao túng giống nhau. Hiện tại, nhìn trước mắt cái này nam tử trong mắt, cặp kia Mỹ lệ thanh triệt đơn phượng nhãn, rõ ràng là thế sự xoay vẩn, nàng không khỏi mà cảm thấy thương tiếc, chua sót. Là cái gì, dẫn tới này nam nhân, cùng chính mình thân huynh đệ đều đi ngược lại, lựa chọn xuất ra con đường này đi. Là bị bắt, vẫn là tự nguyện. Hoàng gia con cháu Chi Gian thị thị Phi Phi, nàng ở đại minh trong hoàng cung xem nhiều, làm người thổn thức không thôi. Hoàng tử Chi Gian có lẽ có những cái đó chân tình. Đều không phải không có ngoại ý muốn bởi vì đủ loại duyên cớ, bị mạt sát hầu như không còn. Nói thật, tương lai vạn lịch gia vừa chết, vô luận cái nào hoàng tử đăng cơ, thoạt nhìn đều không tránh được một hồi gà nhà bôi mặt đá nhau tàn sát. Điểm này, vạn lịch gia chính mình cũng đều sớm có điều liêu. Chỉ là hoàng đế, trong lòng còn sợ hãi nhi tử đem chính mình giết. Đồng dạng bi ai chuyện này, nhất định phát sinh ở đồng dạng là người thống trị gia tộc cao ti hoàng thất. Giống như nhìn ra trên mặt nàng biểu tình. Liên sinh trong mắt tức khắc hiện lên một mặt kinh ngạc, tuy mà người xuất ra cái loại này đã mạc thần sắc bên trong không khỏi hiện ra một loại khác cảm tình, là giống như từ mây đen phá vỡ một góc minh nguyệt như vậy, ôn nhu như nước. Bần tăng là tự nguyện xuất ra. So sánh với huynh trưởng hùng tâm độ lượng, bần tăng từ nhỏ càng thường tiếp thiên hạ văn vật. Khi còn nhỏ, mộ hậu chết lúc ấy, chỉ có ở chùa miếu nghe Phật tổ tiếng trung mới có thể đi vào giấc ngủ. Từ lúc ấy bắt đầu, bần tăng liền biết chính mình là thuộc về Phật tổ người. Bởi vậy. cũng cảm thấy bạc đãi người nhà rất nhiều phương trượng vài tuổi xuất gia không đến năm tuổi hào tiểu như vậy tuổi nhỏ đã có như vậy giác ngộ lý mẫn tự nhiên không tin cái gì nghe được thiên huấn sau đó đột nhiên đại triệt hiểu ra đưa về phật môn truyền thuyết đại đa số người xuất gia đều là bởi vì xem hết nhân gian tang thương mà lựa chọn xuất gia tuổi càng nhỏ càng là loại này lựa chọn nói có thể thấy được gia đình biến cố càng lớn phương trượng khi còn nhỏ trải qua sự bổn phi cũng không biết Nhưng là, bổn phi có thể cảm giác được, phương trưởng đối vạn vật đều có thể tồn ái, đối người nhà càng là còn có ái. Nhất định là, phương trưởng lấy đại cục làm trọng, mới lựa chọn xuất ra. Phương trưởng kỳ thật so bất luận kẻ nào, đều ái chính mình người nhà. Liên Sinh nghe xong nàng lời này một trận vô ngữ, rõ ràng nàng lời này nói chúng rồi hắn trong lòng nơi nào đó. Lý Mẫn lại than một tiếng, bổn phi ra tới khi, buồn phi đại thúc, không, là vương ra, đối bổn phi nói rất nhiều. Trong đó vương gia sợ nhất Buồn Phi đến cao ti về sau sẽ bị cái gì kích thích? Kỳ thật bổn Phi vẫn luôn cho rằng chính mình là thực kiên cường thực kiên cường một người. Vương ra lại không cho là đúng, nói, càng kiên cường người, kỳ thật càng yếu ớt. Lệ Vương là thiệt tình đối với ngươi sao? Nay đại khái là, hắn hỏi nàng trực tiếp nhất một câu, trực tiếp đến, cơ hồ bóc diệt trừ hai người chi gian kia mặt xa. Lý mẫn không khỏi gian nhẹ dọn cười, phương trượng lời này, đảo có điểm cực kỳ giống bổn Phi biểu ca hỏi bổn Phi nói. Bồn phi đêm nay gạt biểu ca ra tới này một chuyến, ngày mai còn phải nghĩ như thế nào viên cái này dối. Liên sinh như là sửng suốt sau, tiếp theo phảng phát hiện ra xấu hổ, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đây là lệ vương phi việt tư. Không. Phương trượng cùng vương gia cũng từng có tiếp xúc. Phương trượng tự nhiên minh bạch vương gia là cái cái dạng gì người. Đối nàng lời này, liên sinh đảo cũng không thể phủ nhận, bần tăng cùng vương gia hạ quá một bàn cờ. Vương gia, ngoại giới đều xưng vương gia là cái hung ác thô bạo người. chính là ở bần tăng xem ra, từ ván cờ bố cục xu thế các phương diện tới xem, vương gia là cái trầm ổn người. Có thể nói, ngoại giới bình luận cùng chân nhân một trời một vực, lời đồn đáng sợ. Kỳ thật, Lý Mất nói, vô luận biểu ca, hoặc là phương trưởng hỏi bổn phi lời này, bổn phi đều biết đó là căn cứ vào đối bổn phi quan tâm cùng yêu quý, loại này quan tâm, sẽ không bởi vì bổn phi đáp là hoặc là không phải, mà đình chỉ. kia một khắc, phong phất khởi hai tầng khăn che mặt, Tựa hồ đều có thể giành mạch mà thấy rõ đối phương gương mặt. Một tiếng hát xì, ở bọn họ hai người trên đỉnh đầu, như là lối thời, lại gai đúng chỗ ngứa mà cắm vào tới. Hai người nháy mắt hướng phát ra âm thanh mái hiên thượng nhìn lại, thấy kêu Mỹ bảo anh Tuấn Nam Tử, thanh bảo bọc thân, eo thúc đai ngọc, đầu đội bảo quan, nghiễm nhiên là vương công quý tộc ăn chơi chắc táng thân phận. Nếu là không có nhìn kỹ, Lý Mẫn thật đúng là nhận không ra, trước mắt cái này đồ nhị ra. Cùng kia phía trước nhìn thấy hắc ý thì tử sĩ quả thực là khác nhau như hai người. Đỗ nhị gia nằm nghiêng ở đêm nay thời tiết chuyển biến tốt ngói đen thượng, dùng sức chịu chịu cái mũi, thấy bọn họ hai người vọng lại đây, một đôi đôi cá khỏe mắt hướng về phía trước phi dương, cười như không cười mà nói, ánh trăng dưới, quân tử giai nhân, tốt đẹp đến giống như một bức họa Bác kiến lệ vương nếu là thấy, không được muốn dậm chân rút đao Vương gia không phải như thế lòng dạ hẹp hỏi người. Ngược lại buồn phi tới rồi cao ti về sau. phát hiện nơi này người, phần lớn là rất hẹp hòi Nghe thấy nàng lời này đồ nhị ra, lông mày đột nhiên vừa nhíu, trên chân xuyên lộc đúng ủng, từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, hướng nàng chỉ vào liên sinh, ngươi đối hắn liền tốt như vậy. Ta cũng là giúp ngươi người. ngươi phía trước không phải trói lại ta muốn giết ta sao. Hiểu lầm hiểu lầm, kia tất cả đều là hiểu lầm. Đồ nhị ra liên tục xua tay. Lý mẫn khỏe miệng hơi cong, buồn phi không quá thích làm ra vẻ người. Người nói ta làm ra vẻ Ngươi đến tột cùng là người nào, bổn Phi đều thật không minh bạch. Ngẫm lại, một cái liền gương mặt thật cũng không dám ở bổn Phi trước mặt biểu lộ người, bổn Phi sao dám dễ dàng tin tưởng hắn nhất cử nhất động. Đồ nhị Gia nghe nàng này vừa nói, là ăn một cái bẹp. Ngươi hỏi ta là người như thế nào, hắn vừa rồi không phải đều nói sao. Không tình nguyện, Đồ nhị Gia đem vấn đề đầu mâu ném cho một người khác. Liên sinh không có trả lời. Đồ nhị ra mặt, vì thế mau gian tới rồi người xuất ra chóp mũi thượng, nhìn. ta nói ngươi cũng quái rõ ràng ta và ngươi ở chung thời gian càng dài đi vì cái gì ngươi đối nàng hảo quá đối ta bởi vì nàng là nữ ta là nam Bậy bạn liên sinh đây là bị hắn bức thật vất vả hộc ra hai chữ tới đồ nhị ra vì thế có chút đắc ý chụp đánh đầu vai hắn quay đầu đối lý mẫn nói nhìn hai chúng ta lớn lên có chút giống sao đó là đương nhiên từ nhỏ một khối lớn lên người tuy rằng ta tuổi so với hắn đại chút lớn hai tuổi chính là Cha ta, cùng mẹ hắn, là chính tông thân huynh muội. Này đối nhi là anh em bà con, một cái khác thân huynh đệ là ai, kết quả chân thật đáng tin. Đỗ nhị ra nói chuyện cũng là cái lanh lẹ, thực thẳng thắn, căn bản sẽ không cố kỵ người khác nghĩ như thế nào, đối với ly mẫn lại dơ dơ lên mi, kỳ thật ta và ngươi, nhưng thật ra không có gì ràng buộc mới đúng. Chính là, cố tình, này hai cái huynh đệ đều là ta thực coi trọng người, cho nên, đối với ngươi, ái phòng cấp điều. Nếu hết thể suy đoán là thật. Tựa như người nhà họ từ hận nam nhân kia cùng nam nhân mỗi người đàn bà cùng hài tử giống nhau, này đồ nhị ra cùng đồ nhị ra người nhà, lý nên cũng nên chán ghét nàng lý mẫn. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Ta như thế nào có thể ai phòng cập điều đâu? Theo lý mà nói, ta hẳn là thống hận ngươi, giống vậy thống hận cao chắc giống nhau. Bất quá, sự tình gì đều hảo, phàm là chú ý lý do. Ái cũng hảo hận cũng hảo, đều là có lý do. Có thể là bởi vì ngươi cùng mẫu thân ngươi. Cùng Cao chắc cùng mẹ hắn, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi. Muốn chúng ta hận, tự nhiên là hận không đứng dậy. Rốt cuộc kia nam tử gặp phải mẫu thân ngươi phía trước, ta này hai cái huynh đệ mẫu thân đã đi về coi tiền. Mẫu thân ngươi, nếu thật là ham vinh hoa phú quý, đã sớm mang theo ngươi đến Cao Ti tới. Nhưng mẫu thân ngươi tình nguyện quyết đoán mà gả cho một cái khác không yêu nam tử. Hơn nữa, chết quá nhanh, đem cái kia nam tử đều cấp đánh bại, mới làm Cao chắc mẫu thân nhân cơ hội mà nhập. Một đoạn lời nói đột nhiên nói đồ vật quá nhiều lý mẫn nỗ lực mà nghe ban đêm tuần tra cung đình hộ vệ ở bọn họ trước mặt sau khi trải qua lại có một đường nhân mã nâng đỉnh quốc kiệu từ nơi xa đi tới thấy kiêu kiệu dư từ hoàng kim chế tạo cái giá như thế quý trọng ghế trên ngồi nữ tử càng là ung dung hoa quý không ai bị nổi khí thế quanh thân bọc hồ khâu nạm bảo ngọc trên đầu mang mũ phượng cơ hồ cùng hoàng hậu cấp bậc vô dị xa xa thấy nữ tử này thân ảnh đồ nhị ra cùng liên sinh hai người sắc mặt đồng thời biến đổi mang theo nàng trốn vào chỗ tối, nàng không phải bị bệnh sao? Liên sinh nhẹ giọng hỏi. Đô nhị ra nói, hôm nay ngươi ca người vào trong cung làm cho đủ loại quan lại mặt ở thái hậu trước mặt tham nàng nhi tử một quyển, thái hậu không thể không xử phạt nàng nhi tử ở thái hậu trong viện quỳ một ngày. Nàng này không được cáo bệnh, sau lại mẫn tướng quân tiến cung, vì nàng nhi tử cầu tình, chuyện này mới xem như kết. Nàng nhi tử dưới trướng có hoàng kim, quỳ xong rồi về sau nói thẳng là sủi lơ ở nàng trong cung. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Theo Lý, này hai mẹ con hai bà thiên đều nên tu thân dưỡng thức. Lý mẫn con người nghe bọn họ hai người nói bỗng nhiên ám quang trật lóe Nói như vậy, nữ tử này chẳng phải là tam hoàng tử cao Trác mâu thân, Hi Phi. Chỉ thấy một cái thái dám đi tới Hi Phi cưới kiệu dư trước, quỳ xuống, nói, khởi bẩm nương nương. Phía bắc cửa cung nghe nói đêm nay là thả hai người tiến vào. Người nào? Hi Phi hỏi. Đối phương nói là trong cung có tiểu chủ bị bệnh. tiểu chủ ở ngoài cung Thỉnh đại phu. Không thỉnh thái y thì ở việc người, thỉnh ngoài cung đại phu. Cái gì tiểu chủ buồn cung không biết, bưng con báo gan, gạt buồn cung cùng thái hậu, thừa dịp quốc vương bệnh tình nguy kịch hết sức, là muốn làm xảy ra chuyện gì? Thái giám đáp, đối phương cũng không có nói, là cái nào tiểu chủ, chỉ đưa ra có thể xuất nhập cửa cung thẻ bài. Cái nào phụ trách thủ vệ? Đêm nay phụ trách cửa bắc canh gác, đảo không phải nhà ai người, chính là nghe nói Diệp Lang trung xuất hiện quá. Nghe đến đó, Lý mẫn cảm giác hai sườn cánh tay bị bên người hai cái nam tử tay đồng thời bắt lấy. Tiếp theo, bọn họ mang theo nàng, đương nhiên là vội vàng hướng một cái khác phương hướng trốn cùng trốn. Ba người nhanh chóng tìm địa phương trốn thời điểm, hai cái nam đồng thời ở tìm lý do. Cửa bắt người, dễ như trở bàn tay liền chiêu. Bọn họ đương nhiên sẽ không chiêu. Đều biết Diệp Lang Trung là người của ta. Chiêu có thể được. Khẳng định là, kia yêu tinh nhãn tuyến đều bố trí đến cửa cung phụ cận. Chỉ là chúng ta phía trước không có phát hiện. Nàng như thế nào biết đêm nay chúng ta sẽ động tác. Có thể là chúng ta lộng con trai của nàng, nàng trong lòng ngược lại cảnh giác. Phía trước một phiến đóng cửa cửa nách, đồ nhị gia dán văn cửa, như là đánh ám hiệu giống nhau, tam trường một đoạn mà nhìn nhìn. Môn mở ra về sau, lộ ra một chương tiểu thái giá mặt, nhìn thấy là đồ nhị gia, lập tức giúp bọn hắn đem cửa mở ra. Làm cho bọn họ ba cái tiến bảo. Nơi này là chỗ nào? Liên sinh cảnh giác hỏi. Đồ nhị gia nghe được lời này. quay đầu lại hướng hắn chừng mắt nhìn mắt bộ dáng ngươi nhiều ít năm không có hồi cung liền chính ngươi địa bản đều không nhận biết nghe thấy lời này ngược lại là lý mẫn chân một đốn ngửa đầu có thể thấy kia cây cùng bắc kiến ngàn năm cây mai giống nhau lão cây mai loại ở chỗ này trong viện không giống nhau chính là không biết có phải hay không nơi này khí hậu tương đối khác thường nơi này lão cây mai cũng không có giống bắc kiến như vậy nở rộ đóa hoa chùi lùi cảnh giống cực hiện đại giao nhau dây điện ở trong trời đêm sai hoành Làm Lý Mẫn trong nháy mắt phảng phất sói mòn tới rồi thời không, vọng tới rồi một cái khắc nàng thập phần quen thuộc thế giới. Phía trước hai cái nam tử ở phát hiện nàng dừng lại bước chân khi, sau này vừa thấy, chỉ thấy nàng si ngốc mà đứng ở cây mai trước mặt, trên mặt bị phong quát khai khăn che mặt lúc sau hiển lộ biểu tình, là bọn họ trước đây chưa từng gặp. Nháy mắt, hai người trong lòng lược quá một đạo khủng hoảng, cảm giác, nàng giống như muốn theo gió rồi biến mất giống nhau. Mẫn nhi, Lý Mẫn hoàn hồn, thấy phía trước hai trương như là có chút nôn nóng gương mặt. tùy theo con ngươi nhíu lại. Mẫn Nhi chỉ nghe bọn hắn kêu nàng khuê danh thái độ như là đương nhiên giống nhau. không phải vì cái gì huyết mạch tương liên, chỉ là tên nàng giống như vốn dĩ chính là như thế. nhìn ra nàng nghi vấn, liên sinh nói cái kia nam tử cũng là ngươi thân trà, lúc trước cùng ngươi nương đều nói tốt, vô luận là nam hay nữ, nếu ngươi nương nguyện ý sinh hạ tới, nhất định có cái mẫu tử. bởi vì hắn tính ra tới. Tính ra ngươi mệnh chung mang theo cái này mẫn. Cảm giác nàng cái này thân cha, có chút không bình thường. Tính ra nàng mệnh chung có cái này mẫn, hay là đều có thể biết nàng từ đâu tới đây. Ở chỗ này trước trốn một trốn. Đồ nhị ra đối bọn họ hai người nói, ta phải người đi tra xét tình huống, xem cái kia yêu tinh đến tuột cùng muốn làm gì. Lại đi bước tiếp theo. Rốt cuộc lúc này nếu bị này yêu tinh phát hiện nàng ở chỗ này, Thái Hậu chỉ sợ muốn làm khó dễ. Đoàn người vào phòng, đóng cửa lại về sau. Đồ nhị ra phái người đi tra xét tình huống. Vài người ngồi ở trong phòng, phát hiện trong phòng này thu thập thực sạch sẽ. Gia cụ bãi chính là chỉnh chỉnh tê tê, liên tiểu hài tử trước kia ở trong cung chơi qua món đồ chơi cùng xem thư, đều chỉnh tê mà bãi ở bác cổ giá thượng, không có một chút bị người di động quá bộ dáng. Liên sinh đứng ở một trương tiểu hài tử dùng quá diêu trước giường, cả buổi không nói gì. Đồ nhị ra cho bọn hắn hai người đảo thủy, như là đối liên sinh nói, trước kia, kia nam tử, không có hôn mê phía trước. Đều là tự mình tới thu thập ngươi nhà ở sau lại, là đại ca ngươi, tiếp nhận ngươi chủ cung điện. Hà tất đâu? Liên sinh thanh âm thập phần rất nhỏ, bần tăng là người xuất gia nói là xuất gia định sẽ không trở về. Nhưng ngươi hiện tại không phải đã trở lại sao? Chẳng sợ chỉ là trở về xem một cái. Liên sinh lại không lời nào để nói. Hai người các ngươi, cùng cao chắc bất đồng. Hai người các ngươi là thân huynh đệ. Cha ta đều thường nói, nếu là ngươi không có xuất gia nói. Khẳng định có thể giúp hắn rút một tay, hắn tính tình tương đối cấp, nhất thiếu người loại này lòng dạ trống trải người ở bên phụ tá. Liên sinh giống như không nghĩ bàn lại vấn đề này, đi đến cửa sổ phía trước, không hề xem này trong phòng bất cứ thứ gì. Lý mẫn uống một ngụm nơi này thủy, giống nhau lạnh leo thấu xương, làm nàng nhíu mày Đi tìm hiểu người, thực mau trở lại, cùng bọn họ nói, khi phi nương nương đến quốc vương đi nơi nào rồi. Quả nhiên là, nếu là nàng tính toán đêm nay ở quốc vương trong cung điện qua đêm, Đồ nhị ra nhăn chặt mày, xem xét khác hai người, có khả năng đêm nay vô pháp đi thăm hỏi quốc vương, muốn dẹp đường hồi phủ. Nếu kinh động người này, Lý Mẫn không biết bọn họ hai cái nghĩ như thế nào, bất quá có thể nghĩ đến cái kia nữ tử kế tiếp động tác, nàng khẳng định sẽ tiếp tục lưu tại nơi đó, về sau muốn tái kiến, sợ là càng khó. Khác hai người đều biết nàng lời này là không có sai. Đêm nay qua đi, nhất định còn sẽ kinh động đến Thái Hậu, đến lúc đó, thật là muốn gặp kia nam tử một mặt đều khó khăn. các người trước nói cho ta nghe một chút đi. Lý Mẫn đột nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ hai cái, người nọ là như thế nào bệnh. Nàng Lý Đại Phu tới, chủ yếu là cho người ta chữa bệnh. Nếu như đi tới đó, thật sự có thể đi tới đó nhìn thấy người, tám phần chỉ là vội vàng một mặt. Đối với một cái cho người ta chữa bệnh Đại Phu tới nói, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết người bệnh phát bệnh tình huống, là rất quan trọng một cái bước đi. Nếu không thể từ người bệnh trong miệng tự mình được đến, tất nhiên muốn từ mặt khác cùng người bệnh thân mật dân cư hiểu biết. Nếu sở trường trước trước hiểu biết người bệnh như thế nào phát bệnh, càng có lợi cho đại phu cấp người bệnh tiến hành kiểm tra khi như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn tập trung với trọng điểm địa phương kiểm tra, nhắm chuẩn nguyên nhân bệnh hạ dược. Khác hai người ở hiểu biết nàng ý tưởng về sau, là trước nhìn nhau một lát. Thanh thật nói, đối với nàng y lý thuật hay không có thể đem kia nam tử cứu trở về tới, bọn họ đều không có 10 phần nắm chắc, lòng mang một kia nghi vấn. Bởi vậy, đối với nàng cho người ta chữa bệnh chuyện này, cũng liền không coi ôm phần kỳ vọng. Nói như vậy, bọn họ mang nàng tới mục đích, cùng nàng mục đích, thật đúng là có một ít sai biệt. Bọn họ mang nàng tới là nhận thân, nàng giống như một lòng một dạ tưởng chính là cho người ta chữa bệnh. Đối này đồ nhị ra đều không cấm bật cười, ngươi thật đem chính mình đương đại phu. Lý mẫn thâm ý mà liếc hắn một chút, nói, bổn phi bất cứ lúc nào gì khác, đầu tiên là một người đại phu. Đồ nhị ra sờ sờ cái múi. Xem ra ở Cao Ti, nữ tử đương đại phu, giống nhau là kiện hiếm lạ chuyện này không thể nghi ngờ. Liên sinh thanh âm tương đối ôn hòa, nói, nàng y y thuật, bẩn tăng gặp qua, sắc thật, so bẩn tăng cao cường. Người y lì thuật ta biết, lúc trước thái hậu người bị bệnh, đều tưởng thỉnh ngươi tới y lì, nhưng ngươi chạy ra cao ti. liền ngươi người như vậy, đều nhìn không ra hắn đến bệnh gì, bó tay không biện pháp. người cho rằng, nàng tại như vậy đoạn thời gian nội, có thể nhìn ra hắn đến bệnh gì sao? Chỉ nghe đồ nhị ra lời này, Lý mẫn thật đúng là đến thừa nhận. cái này đồ nhị ra cũng không phải đối ý học cái gì cũng không biết người thường là có chút bệnh không phải nói đại phu vừa thấy liền lập tức có thể nhìn ra tới thậm chí có chút khó giải quyết chứng bệnh đại phu phải cho người bệnh y y y y một đoạn thời gian từ người bệnh trị liệu về sau hiệu quả phản hồi xuống dưới tổng kết mới có thể đến ra đến tột cùng là bệnh gì nhưng nàng hiện tại nhất thiếu chính là như thế nào cùng người bệnh tiếp xúc thời gian mặc kệ như thế nào nếu ta thấy hắn Hắn không thể mở mắt ra xem ta, cùng ta nói chuyện, các ngươi nói, có ý nghĩa sao? Lý mẫn những lời này, làm còn tưởng cãi cỏ đồ nhị ra trực tiếp không có thanh âm. Liên sinh đôi mắt, nhìn phong giác nào đó góc, giống như không nhúc ních. Lý mẫn từ hắn biểu tình, nghĩ đến hắn ngay từ đầu nói câu kia, hy vọng nàng nhìn thấy kia nam nhân khi sẽ không cảm thấy thất vọng. Không thể nghi ngờ, nàng hiện tại là lấy nhất hiện thực một mặt cùng bọn họ nói. Đem tình huống của hắn nói cho ta đi. Đối với nàng này xin cầu. Trước mắt hai người giống như đều có chút giấy rủa. Có thể thấy được, này hai người đối với kia nam tử tình cảm, đồng dạng là phức tạp tới rồi cực điểm. Đỗ nhị ra chung quy than một tiếng, một mông ngồi ở nàng trước mặt trên ghế, nói, người nọ, nghe nói từ nhỏ là cái nhiều bệnh người. thể nhược, là, trời sinh thiên chất không đủ. Cũng nhân tại đây, hắn cùng ta cô cô tương ngộ thời điểm, có thể nói là nhất kiến trung tình. Ta cô cô cũng là một cái trời sinh thiên chất không đủ nữ tử. Hàng năm tránh ở chính mình trong khuế phòng, chỉ biết cầm kỳ thư họa Hai người một lần ở chợ ngẫu nhiên gặp được, bởi vì tranh một quyển sách quen biết, lúc sau thực mau kết hôn sinh con. Sinh cái thứ hai hoàng tử về sau, ta cô cô vốn là lại hoài cái thứ ba hải tử. Lần này, ta cô cô không có có thể né qua kiếp nạn, cùng hai tử một khối đã chết. Cổ đại nữ nhân sinh hải tử đều là như thế này, một nửa ở trong quan tài. Ta cô cô đã chết về sau, có một thời gian, hắn thương tâm quá độ. Liền hai cái nhi tử đều không dành lo, bắt đầu sinh muốn xuất ra ý niệm. Thái hậu khẳng định không cho, rốt cuộc quốc vương tuổi còn thực tuổi trẻ, có thể nào như thế dễ dàng xuất ra. Vì thế, nghe theo đại thần gián nghị, làm hắn rời đi trong cung, rời xa này khối làm hắn thương tâm cùng nhớ lại người chết địa phương, chỉ mong hắn có thể hồi tâm chuyển ý, tiếp tục lãnh đạo triều chính. Bình tĩnh mà xem xét, không nói Thái hậu nghĩ như thế nào, triều đình đủ loại quan lại, lại đều là không muốn hắn như vậy rời đi đế vị. Từ lời này tựa hồ có thể thấy được, kia nam nhân, là một cái hảo hoàng đế, một cái trị quốc có công minh quân. Không nghĩ tới chính là, khả năng thái hậu cùng văn võ bá quan đều không có nghĩ đến, hắn này vừa ra cùng, không có ở Cao Ti lưu lại. Tuy rằng hắn thân mình suy nhược, lại cũng là trời sinh đảo cũng thích du lịch du tử, sớm tại thân là quốc quân mấy năm giữa, nương thị sắt tuần tra địa phương triều chính vì mục đích, ở Cao Ti quốc nội Nam Bắc, cơ bản có thể đi qua địa phương đều đi qua. cho nên chỉ là ở cao ti quốc nội du lịch đã thỏa mãn không được hắn vừa nghe câu chuyện này liền biết này nam nhân vẫn là cái trời sinh thích lãng mạn văn nhân nhà sĩ xác thật như thế hắn thích thi họa thích viết thơ thích đọc diễn cảm cho nên từ thật lâu trước kia có quan hệ đại minh giang hoài văn nhân xuất hiện lớp lớp truyền thuyết thật sâu khắc vào hắn trong lòng thái hậu cùng triều đình đủ loại quan lại đối hắn lúc này đây phong túng làm hắn giống như cắm thượng cánh hắn trộm chỉ dẫn theo vài người Đi tới Đại Minh Giang Hoài, gặp gỡ một cái họ từ nữ dược sư. Nói như vậy, người này cùng nàng nương tương ngộ, xem như duyên trời tác hợp. Hoàn toàn, bầu trời an bài gặp gỡ. Nếu không, như thế nào có thể một cái cao ti quý tộc, có thể cùng nàng mẫu thân như vậy khiêm tốn dược sư kết hợp ở cùng nhau. Sau lại chuyện này, ta cũng chỉ là tin vỉa hè rốt cuộc hắn sau khi trở về đối việc này cơ hồ mạc có nhắc tới. Chúng ta suy đoán. Hắn có thể là cố kỵ Thái Hậu hay không sẽ đối với các ngươi hai mẹ con hạ độc thủ, bởi vậy, đem việc này tận khả năng đại mà hóa tiểu, tiểu mà hóa vô. Hắn làm bộ cái gì cũng không biết, cái gì đều làm như không có phát sinh quá, như vậy, các ngươi hai mẹ con thừa nhận uy hiếp tất nhiên càng tiểu. Mặc kệ như thế nào, thân phận tôn ti bãi ở đằng kia. Lấy nàng nương điều kiện, sao có thể đương được Cao Ti Quốc Hoàng thất một cái phi tử. Nàng nương, là cái rất có tự mình hiểu lấy người, biết là chuyện như thế nào về sau. Nên đoạn tác đoạn, chính là, sự thật chân tướng thường thường càng kinh người. Đồ nhị ra miệng lưỡi càng vì phức tạp về phía nàng phun thật, kỳ thật, lúc trước, hắn hồi cung về sau, đã từng nghĩ tới, tưởng lập ngươi nương vì hoàng hậu, không màng triều đình đủ loại quan lại phản đối, không màng thái hậu phản cảm. Hắn đã từng đối cha ta nói như vậy, nói hoàng hậu đã từng là hắn yêu nhất không có sai, hoàng hậu vẫn như cũng là hắn trong lòng yêu nhất. Chính là, hoàng hậu đã qua thế, hai cái hoàng tử tuổi nhỏ, thiếu chính là tình thương của mẹ. Mà hắn từ ngươi nương trên người, có thể thấy được, ngươi nương có thể đền bù hai cái hoàng tử thiếu hụt tình thương của mẹ. Vì hai đứa nhỏ cưới nàng nương. Nàng nương nhưng sẽ động tâm. Chỉ là không như mong muốn. đương hắn rốt cuộc khuyên phục cha ta đám người về sau. phái người hạ lưu trường giang hoài đi tìm ngươi nương khi, ngươi nương gả cho đại minh một cái quan viên, đã thành đại minh quan viên phu nhân, rời đến kinh sư cư trú. Tiếp theo, không đến nửa năm chi gian, tin dữ liên tiếp chuyển đến, ngươi nương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử Kế tiếp nói, đồ nhị ra trong cổ họng đều phảng phất ngạnh ở giống nhau, nhất thời không có cách nào đi xuống nói. Liên sinh ở an tĩnh bên trong tiếp thượng lời nói, lúc ấy, chỉ nghe hắn nằm ở trên giường đối người ta nói, nói, trời cao đối hắn không tệ, có người một đời không thể gặp gỡ người yêu, hắn một đời đã ngộ qua trên đời tốt đẹp nhất hai nữ tử. Trời cao đối hắn, lại là dữ dội bất hạnh, làm hắn ba cái hải tử cũng chưa mẹ ruột. Hắn cả đời này, nhất tiếc nuối chính là, không có có thể đương hảo cha. Một câu. Không có thể đương hảo cha, đại khái là làm nào đó người ôm kỳ vọng đợi nhiều ít năm, thẳng chờ đến chán nản, vì yêu mà sinh hận. Đỗ nhị ra nhìn liên sinh, người cũng coi như là hết lớn nhất hiếu tâm, vì tìm kiếm hắn nguyên nhân bệnh, tới rồi đại minh, nếm biến bách thảo. Cuối cùng, lạc hộ với chùa Thái Bạch. Nguyên lai liên sinh cùng tuệ quang đại sư tương nộ là như vậy một hồi sự. Duyên sinh duyên diệt, đều là có căn nguyên. Vài người ở trong phòng yên lặng mà ngồi một trận, có trở về hay không? Thành mọi người trong lòng dối rắm một cái ngợt đáp. Đồ nhị ra đứng lên đi lại, khi thì giống con khỉ cào hạ lỗ thai, nhìn phía bên ngoài cửa sổ, như là muốn tìm ai bộ dáng. Giờ này khắc này, bọn họ có thể mong đợi với ai. Trong cung càng thanh, đánh tới giờ xỉu. Vào đêm xem như thâm cày xong, Ngủ người đều ngủ. Lại lần nữa phát đi tìm hiểu tình huống người sau khi trở về, lần này mang về tới kinh hỉ, Nói, khi phi nương nương từ quốc vương trong cung điện ra tới, hình như là tam hoàng tử ra chuyện gì. Vội vã hồi chính mình trong cung đi. Này không thể nghi ngờ là cái ngoài dự đoán mọi người tin tức tốt. Lý mẫn nhìn trước mắt này hai gã nam tử giao hội ánh mắt, như là đều ở suy đoán là cái kia ai đem người dẫn đi rồi. Đi. Đồ nhị ra một phách cái bàn, vốn dĩ đều mau ủ rũ rất tinh thần chợt chấn hưng lên, hứng thú bừng bừng, tiêm máu gà dường như. Lúc này nhưng xem như thắng lợi đang nhìn, có thể nào không gọi người hưng phấn. Khi phi qua lại một chuyến, chẳng sợ từ tam hoàng tử trong cung lại về nước trong vương cung. cũng cần có một cái thời gian mà bọn họ nơi cái này cùng ly quốc vương cung điện lại là rất gần lý mẫn thế mới biết nguyên lai chính mình cùng cái kia gọi là cha nam tử đã gần trong găng tấc ba người từ cửa nách mà ra thẳng đi một khoảng cách đi vào một cái khác cửa nách đen nhánh bên trong một cái lao thái giám phảng phất sớm đã biết bọn họ muốn tới cho bọn hắn mở cửa thấy bọn họ ba cái khi không người cúc bối thập phần cung kính lý mẫn cọ qua này trước mặt khi Chỉ thấy một đôi lão mắt ở nàng khăn che mặt thượng đánh giá bộ Giáng nhi Sau đó, phảng phất có thể nhận ra nàng kia giống như đã từng quen biết ngũ quan mà trong mắt phong có con thải Nô tải, nô tải ra mắt từ cô nương lão thái giám thanh âm hơi hơi run run Ở lý mẫn sau lưng hơi hơi mà vang lên Nghiễm nhiên, người này trước kia cùng quá quốc vương hạ quá giang hoài Là gặp qua từ tình Lý mẫn gương mặt này, di chuyển từ tình không ít đặc thủ Vì thế, nghe thấy đồ nhị ra cùng liên sinh đều trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, giống như phía trước bọn họ đối nàng đủ loại hoài nghi, đều là cỡ nào ngu xuẩn chuyện này. nửa đêm, bóng đêm mông lung, chỉ thấy dẫn đường người, cũng không đem người dẫn tới chính diện đại đường hoặc là hậu viện đi, mà là một đường đi, thẳng đi đến một tràng tựa như tháp cao vật kiến trúc trước mặt, là một tràng sáu tầng cao tòa nhà hình tháp, lâu tháp trên đỉnh nạm một viên bảo châu, ở trong bóng đêm tản mát ra tựa như minh nguyệt giống nho quang. liên sinh đối nàng nói, hắn nói thích cái này địa phương. Có thể trông thấy cung điện trên trời. Cung điện trên trời, là đi trước người cư trú địa phương. Như vậy nam tử, thật không biết như thế nào hình dung. Văn nhã cực hạn, lãng mạn thành phong trào, đồng thời, thân là một cái hoàng đế, lại chỗ cao không thắng hẳn. Có thể thấy được người này hẳn là một cái cơ trí thông minh nam tử. Lý mẫn tiểu bước cẩn thận mà đi theo liên sinh mặt sau, đi lên bước lên tòa nhà hình tháp bậc thang, đi bước một, nghe nói chờ đến đỉnh đoan, ước có 77 bước cầu thang. Đồ nhị ra để lại tầng dưới chốt cửa thang lầu gác tới rồi tầng cao nhất lao Thái dám giữ cửa hế A mở ra về sau bên trong là điểm một tràn đèn cung đình, ánh đèn mông lung giống như tầng xương ngủ trong phòng đầu tầng tầng màn lụa rũ tới rồi trên sàn nhà người từ trung gian xuyên qua đều giống vậy ở vạch trần khăn che mặt giống nhau thần bí Tứ phía cửa sổ đều đóng lại lý mận nhíu như mày trong lỗ mũi quả như là có thể người được ở cổ đại thường xuyên thấy hương hân lò thiêu đốt ra tới khí vị nhi Lý Đại Phu đương nhiên là giống thường lui tới giống nhau hạ lệnh nói, mở ra một mặt cửa sổ, tán tán khí, không khí không tốt, không bệnh người đều nhiễm bệnh. Đối nàng lời này, liên sinh là tán đồng, đối kia lão Thái giám nói, đem cửa sổ mở ra đi. Ta nhớ rõ phía trước, nơi này cửa sổ cũng không phải đều quan gắt gao. Là, vừa rồi Hi Phi nương nương đã tới, nói là lo lắng phong hàn, mới làm toàn quan. lão Thái giám giải thích nói, đi đến mở cửa sổ. Cửa sổ mở ra một cái khe hở về sau. không khí rót vào tới quả như là trước mắt đều sáng ngời không ít cảm giác phía trước kia vẫn đục không khí là đều ảnh hưởng đến nao oxy lượng dẫn tới tầm nhìn đều mơ hồ xem rõ ràng hơn thẳng vọng đi vào thấy nằm ở giữa phòng kia long sàng thượng nam tử thấy là một đầu thác nước giống nhau tóc đen giống như rong biển dường như rừng ở trắng tinh khăn trải giường thượng sân đến nam tử toàn thân làn da càng thêm tái nhợt vô huyết bộ dáng lý mẫn tới gần chút đi xem có thể liếc mắt một cái thấy này nam tử kia hai mắt hình cho dù là nhắm chặt cùng liên sinh đồ thiếu bọn họ mắt là giống nhau như lúc đơn phượng nhãn ngũ quan là cái loại này cao quý thanh mỹ hình dạng chẳng sợ này nam tử tuổi đã có lại vẫn như cũ vẫn có thể xem là ánh trăng đều có thể vì này ảm đạm thất sắc mỹ nam tử chỉ là cái này khuôn mặt có thể là nằm trên giường lâu lắm duyên cớ mỹ mắt hạ có chút bệnh phù mà xương gò má lại hơi chút sưng ra thuyết minh dinh dưỡng bất lương đặt ở giường hai sườn xương tay tốt đẹp mà tái nhợt gây ốm Lý Mẫn nhìn trước mắt người này, có đại khái một khắc bình thanh tinh khí. Người này, mọi người đều nói là nàng cha, thân cha, đủ loại chứng cứ chứng minh cũng là như thế. Nhưng là, không thể nghi ngờ, chỉ có tận mắt nhìn thấy qua, mới biết được là thật là giả. Xem ra là sự thật. Tỷ như nàng ngôi, nàng ngôi là một chút đều không giống Lý Đại Đồng, cùng bình thường nữ tử cũng có chút hai dạng, ở chỗ nàng khỏe miệng là hơi kiểu, trời sinh có loại lạnh nhạt cao ngạo hình tượng. Nay cùng trước mắt nam tử. Chẳng sợ hôn mê đôi môi là giống nhau như lúc tự nhiên hình thái. Di truyền học không lừa được bất luận kẻ nào. Cái mũi, miệng, lỗ thai, trừ bỏ cặp kia nàng nhất giống nàng nương đôi mắt, không có có thể từ này nam tử trên người di chuyển đến đơn phượng nhãn bên ngoài, cái khác địa phương đều có thể nhìn ra rất nhiều loại dấu vết, đại biểu cho hắn cùng nàng chi gian có đồng dạng gen cùng máu. Liên Sinh đứng ở nàng phía sau, bởi vì nàng mặt thanh, là như vậy khẩn trương mà nhìn nàng. Có lẽ là biết nàng tính cách cố chấp quật cường một mặt, Tưởng, nếu nàng một mặt đã phủ định người này nói, về sau, nàng cùng bọn họ quan hệ lại nên như thế nào thay đổi. Mắt thấy thật vất vả đi tới này một bước. Phương trượng, người ly cung hồi lâu, thật lâu không có thấy hắn, hắn vẫn luôn như vậy ngủ sao. Nghe nàng thanh âm, liên sinh mới nuốt một ngụm nước miếng, vọng quay mắt trước lẳng lặng nằm giống như ngủ mỹ nhân giống nhau nam tử, đã không biết dùng cái gì cảm xúc tới hình dung thanh âm nói, đúng vậy. Hắn thoạt nhìn, cùng ta nhiều năm trước nhìn thấy bộ dáng của hắn, không có gì thay đổi. Ta phải cho hắn đơn giản làm một chút kiểm tra. Nói xong, Lý Mẫn từ tay háo lấy ra một chi miên bổng. Lão Thái giám nhìn nàng cái này chữa bệnh kiểm tra công cụ đều cảm giác sâu sắc ngạc nhiên. Chưa từng có gặp qua đại phu lấy vật như vậy, nói là cho người bệnh làm kiểm tra. Kế tiếp, bọn họ ở nhìn đến nàng lấy thứ này quát người bệnh lòng bàn chân khi, càng cấp ngây ngẩn cả người. Hai không lợi hại. Lão Thái giám xem đến nước miếng thằng ướt, chỉ thấy Lý Mẫn nói đem đèn lấy tới, vội vội vàng vàng đi lấy cây đèn. lấy tới đèn đặt ở người bệnh trên đỉnh đầu, chiếu người bệnh nhắm mí mắt. Ở ngay lúc này, tòa nhà hình tháp hạ đống nhiên chuyển ra động tĩnh. Một đám người tiếng bước chân từ xa tới gần, lại là đi vào gần chỗ mới làm người phát hiện. Đương đột nhiên thấy quốc vương trong cung điện xuất hiện người khi, canh giữ ở tòa nhà hình tháp phía dưới đồ nhị ra đều không kịp tránh đi, cũng không có khả năng tránh đi, trên lầu còn có hai người, bởi vậy, chỉ có thể quỳ một gối, hô to một tiếng nói, thái hậu nương nương. To lớn vang dội thanh âm truyền tới tòa nhà hình thắp nóc nhà. Lão thái giám thẳng run lập cập, xoay người vừa muốn đi đến cửa sổ xem xét khi bị bên người nữ nhân gọi lại, sẽ không sai. Không cần đi nhìn. Phía dưới truyền đến đồ nhị ra thanh âm, đồ nhị ra không có lý do gì lừa bọn họ, lừa bọn họ thái hậu có tới không bất luận tác dụng gì. Lão thái giám nuốt nuốt nước miếng, nô tài biết này trong phòng có điều bí đạo có thể đi. Nói, vương đèn, dự bị dẫn bọn hắn hai người đi bí đạo. nhưng thang lầu tiếng bước chân tới càng mau khả năng phía dưới đồ nhị ra liên tục ngăn chặn một chút người khả năng tính đều không có ở lao thái giám không lưng đang sở tác bí đạo nhập khẩu cơ quan khi mái nhà thượng phòng gian môn bị người mở ra ba người cùng nhau đứng ở trong phòng không có động từ cửa hồ vào tới thái giám thị vệ cùng cung nữ sẽ không nhi giống hồng thủy giống nhau trên đời phòng từ trong đám người mặt bị chúng tinh phủng nguyệt ra tới phu nhân đầu đội tử kim phượng thoa người mặc đẹp đẽ quý giá màu đỏ tía phục sức khuôn mặt đoan trang túc mục đôi mắt mấy cái thật nhỏ nếp nhăn giống như đao khắc giống nhau đem một chương vốn dĩ có vẻ bất láo mặt đều đột nhiên biến giả rồi rất nhiều bộ dáng kính hiền thái hậu lại tôn xưng kính hiền hoàng thái hậu ở hoàng hậu thời đại đã là cái vai phong một cõi nhân vật cũng không biết có phải hay không cao ti hoàng thất vận khí không tốt lắm ở cao thị trong gia tộc đương hoàng đế phần lớn đoàn mệnh, tức rất nhiều đều giống hiện tại quốc vương cao trinh giống nhau từ nhỏ bệnh tật ốm yếu cho nên giống cao trinh phụ thân tức kính Hiền Hoàng Thái Hậu trượng phu, đồng dạng là tuổi Xuân chết sớm một cái hoàng đế, tuy rằng khi chết tuổi đại khái có 30 trở lên, chính là, đại đa số thời gian, đều là cùng Cao Trinh giống nhau nằm ở trên giường bệnh. Trượng phu hàng năm ốm đau trên giường, nhi tử đăng cơ về sau, giống nhau thân thể không tốt. Từ đây có thể biết được, kính Hiền Thái Hậu buông rèm chấp chính thời gian, kỳ thật không chỉ là mấy năm nay nhi tử Cao Trinh nằm ở trên giường bệnh không thể động thời gian mà thôi. Là có thể cụ thể phỏng đoán tới rồi năm đó nàng trượng phu đều ốm đau trên giường thời điểm, mọi chuyện đều yêu cầu nàng cái này hoàng hậu phụ tá triều dã. Ở lúc ấy khởi, kính hiền hoàng thái hậu ở trong cung, đã có nhất định thế lực. Cũng bởi vậy, ở phía sau tới nhi tử thân thể không khỏe, nàng trọng nắm triều dã chính quyền, hết thể đều phản phất có vẻ đương nhiên. Lý mẫn từ trước mắt cái này có bốn năm chục có hơn nữ tử trên mặt, nhìn đến, không phải từ giống nhau lão nhân ra trên mặt đầu tiên có thể nhìn đến tuổi già sức yếu. Giống cùng Đại Minh Thái Hậu giống nhau, đều là Thái Hậu, mặt mang từ bi, nhưng chỉ là từ bi mà thôi, liền bình thường lao nhân ra cái loại này hiền tử, khẳng định không thể xưng là. Làm một cái cung đình nắm giữ quyền cao lão bà tới nói, cáo giả xảo quyệt cái này từ là không thiếu được. Lại có lời nói, trước mắt nữ nhân này, tuyệt đối so với Đại Minh Thái Hậu tuổi tác muốn tuổi trẻ rất nhiều. Tuổi trẻ ý nghĩa cái gì, không có so làm đại phu rõ ràng hơn bất quá. Ít nhất tuổi trẻ. không cần giống đại minh thái hậu giống nhau cả ngày lo lắng cho mình thân thể có phải hay không đi tới nhân sinh cuối mà là sẽ giống nàng bà bà vưu thị giống nhau chẳng sợ bệnh nặng một hồi chỉ cần có thể cứu trở về tới đều cảm thấy râu rịa rốt cuộc chính mình còn trẻ tinh lực dư thừa sinh mệnh lực tràn đầy có thể kế tiếp lại phân đấu một hồi kính hiền hoàng thái hậu đôi mắt như là thật sâu mà quan sát trước mắt hai người lý mẫn cùng liên sinh khẳng định đều không có mang lên đấu lạp cùng khăn che mặt không có cải trang giả dạng Có thể nói giờ này khắc này là nguyên hình tất lộ. Bất quá, cái gọi là thân chính không sợ bóng tà. Hai người đều không phải tới nơi này làm cái gì chuyện xấu, tương phản, là làm tốt sự. Bởi vậy, đứng ở người khác trước mặt, cho dù là giống bị trảo tặc giống nhau bắt lấy, đều là một thân quang minh lỗi lạc, chạm chính là vòng eo đứng thẳng, tiêu tiêu xái xái, không có một chút yêu cầu kiêng rẻ. Đám kia tiến vào như là kêu muốn bắt tặc nhiều đồng lõa bọn nô tài, một đám, chuyển lưu tặc lưu đôi mắt. Chỉ còn chờ chủ tử lên tiếng Lại cũng ở nhìn thấy trước mắt hai người Cùng nằm ở trên giường bệnh nam tử Có chỗ tương tự khi Không khỏi địa tâm sinh ra một tia thấp phòng tới Biểu hiện ở Mấy cái vọt vào trong môn tranh đương tiên phong thị vệ cùng thái giám Từ sốt ruột và công Cho tới bây giờ không tự chủ được mà thối lui đến bên cạnh tới Phía dưới này nhất ba người Cư nhiên lâm trận lùi bước động tác Không thể nghi ngờ mới là kích thích Tới rồi trước mắt cái này Trung niên phu nhân đạo hòa tác Còn chờ làm cái gì Là người nào Đêm này hai người bỏ vào quốc vương trong cung điện. Một tiếng uy nghiêm quát trói thai, làm Lao Thái giám bùn một tiếng hai đầu gối rơi xuống đất. Lao Thái giám đa run thanh âm nhưng là như cũ kiên trì mình kiến giải tỏ vẻ. Thái hậu, Thái hậu nương nương, này, này không phải người xa lạ, Thái hậu nương nương, ngài, ngài xem cẩn thận một chút. Có phải hay không người xa lạ, ai ra làm quốc vương mẫu thân, có thể không rõ ràng lắm sao. Kính hiền Hoàng Thái hậu một tiếng đánh gãy Lao Thái giám nói, đồng thời. kia phúc sắc bén cực kỳ không vui bất mãn ánh mắt giống cái rủi giống nhau đánh vào lao thái giám trên mặt tiếp tay cho giặc cáo mượn oai hùng người thường có người ở chỉ thấy thái hậu thanh em này mới vừa phát xong hai gã tương đối tuổi trẻ thái giám lập tức vây thượng trung gian lao thái giám đối này bỗng nhiên một đốn tay đấm chân đá tề công công ngươi nói ngươi là ai đâu là nô tài vẫn là chủ tử đều phân không rõ sao ngươi hầu hạ quốc vương đã lâu thật đem chính mình đương quốc vương người nào sao thái hậu nói ngươi đều dám nói không phải thái hậu nương nương tha mạng nô tài, nô tài không có lao thái giám một ngụm lời nói không có nói xong ngực bị người ở giữa dâm chung một chân bộ ngực gặp đè ép một ngụm máu tươi từ khí quản phun ra Dừng tay mọi người nghe thanh âm này vọng qua đi thấy phát ra âm thanh nữ tử cặp kia đen lung liếng trong mắt một chút đều không sợ hãi mà cùng bọn họ chủ tử đối diện mọi người không cấm vì thế im tiếng lao thái giám có thể xuyến khẩu khí liên sinh chắp tay trước ngực nói thái hậu hà tất liên lụy vô tội thế công công có tội gì hắn không có trải qua ai ra đồng ý tự mình thả người tiến vào quốc vương cung điện làm quốc vương an nguy đã chịu nghiêm trọng nguy hiểm ngươi nói ai ra có phải hay không nên trừng phạt kính hiền hoàng thái hậu nghiêm túc biểu tình giống như lao cắt uy nghiêm thanh âm ở trong phòng sân ngoại đều nói năng có khí phách dư uy càng là lần đến cung điện trên dưới chỗ sâu trong quốc vương thân thể an nguy liên lụy tới triều giã chấn động xã tác cán ổn ba tánh hạnh phúc tuy tùy tiện tiện Người nào đều có thể ra vào quốc vương cung điện, quốc vương một khi ra ngoài ý muốn, ai có thể đảm đương đến khởi cái này trọng trách. Nếu không, ai ra cũng không cần năm lần bảy lượt hạ lệnh, bất luận kẻ nào nghĩ đến yết kiến quốc vương, cho dù là cấp quốc vương xem bệnh đại phu, đều đến trải qua ai ra cùng thừa tướng đồng ý, mới có thể ân chuẩn. Đây là vì quốc vương cùng triều dã lớn nhất suy xét, cái khác bất luận cái gì lý do đều là không thành lập. Mặt ngoài nghe, kính hiền Hoàng Thái Hậu lời này, thật đúng là không có gì sai nhi. Rất là hoàn mỹ. Không phải sao? Chẳng sợ ở hiện đại tới xem, cấp người bệnh chữa bệnh nói, người bệnh nếu chính mình hôn mê bất tỉnh, bác sĩ dù sao cũng phải tìm tới người bệnh người nhà ký tên. Bởi vậy, người bệnh trực hệ người nhà, giống quốc vương mâu thân, nhất có cái này quyền lợi vì người bệnh nưu tưởng. Chính là nghiêm nhiên, chuyện này nếu quan hệ đến người bệnh mặt khác trực hệ người nhà nói, sự tình đã có thể không có đơn giản như vậy. Kính hiền Hoàng Thái Hậu là cái này người bệnh trực hệ người nhà. Nhưng hôm nay đứng ở chỗ này đương tặc bị trảo, không phải cũng là người bệnh trực hệ người nhà. Nếu một hai phải dùng một cái từ tới an, gọi là nãi nãi nói lớn hơn tôn tử nói. Mặt ngoài tới xem là không sai, kỳ thật là không phù hợp pháp lý. Từ huyết thống quan hệ mà nói, nãi nãi cùng tôn tử địa vị hẳn là bình đẳng. Nói đến cùng, đây là bên trong gia đấu, lại thâm trình tự lời nói, là trong nhà ai không chế quyền lực đại ai nói tính, cùng nãi nãi tôn tử có quan hệ gì nói, kỳ thật đều toàn bộ không có. Lý Mẫn có thể cảm giác được đến, đứng ở nàng trước mặt người bóng dáng lộ ra một tia cứng đờ tới. Ly cung nhiều năm, chỉ sợ người này cũng không nghĩ tới, chính mình sở muốn đối mặt trở ngại, so với chính mình sở tưởng tượng muốn gian nan nhiều. Lúc trước lựa chọn xuất ra, nghĩ hoàn toàn vứt bỏ hết thảy. Trên thực tế là, thân nhân trung quy là thân nhân, trí thân huyết thống không có cách nào thay đổi. Huống chi, hiện giờ trí thân thượng đang bệnh. Đêm này hai người trói lại. Kính Hiền Hoàng Thái Hậu lạnh lùng ánh mắt, không có xem bất luận kẻ nào cùng vật. liền nằm ở trên giường nhi tử đều không có nhìn lên liếc mắt một cái biểu tình kia vốn dĩ hẳn là nàng nhất nên quan tâm người nếu không sẽ không đột nhiên khuya khoắt vọt tới nơi này chào tặng nhưng thực hiện nhiên nàng muốn bắt cái này tặng cùng quốc vương an khang không quan hệ chỉ là nàng trong tay nắm có quyền lực có quan hệ kỳ thật này đó đều là bọn họ sớm nên nghĩ đến lý mẫn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng đang nhìn trước mắt cái này cứng đờ bóng dáng khi có lẽ có thể lý giải vì sao lúc trước ánh mắt đầu tiên gặp được người này khi hắn kia trên mặt là như thế đạm mạc tựa như leo trường mặt nạ càng không cần phải nói hắn cái kia huynh trưởng một lòng chỉ nghĩ giết nàng ý niệm mấy cái thị vệ thái dám nghe lệnh xung tới lý mẫn nói bổn phi có thể chính mình đi phương trưởng cũng có thể chính mình hành tẩu cũng không biết nàng lời này là lại lần nữa xúc động cái kia láo thái bà nào điều thần kinh kính hiền hoàng thái hậu con ngươi đột nhiên hướng nàng bắn ra một đạo mũi nhọn lệ vương phi ai ra kính ngươi là quốc gia của ta khách quý thái hậu nương nương biết liền hảo Lý mẫn khỏe miệng hơi con ngậm khởi một tia cười như không cười, buồn phi thực vinh hạnh làm Thái hậu nương nương chủ động mời đến cao ti quốc khách quý. Câu nói kế tiếp không thể nghi ngờ là thứ, đâm đến Thái hậu uy hiếp thượng. Lý mẫn lời này là không có sai, người là nàng mời đến, muốn nói chỉnh sự kiện người khởi sướng, làm sao không phải nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, nàng vốn định mời đến một con nghe lời thỏ con, chỉ nghĩ bằng chính mình chi lực đủ để bắt chẹt này chỉ phiêu lưu bên ngoài hẳn là rất là đáng thương không thân không thích thỏ con. kết quả đưa tới chính là một tôn phận chỉ nghe lý mẫn không tiêu ngạo không xiểm lịnh thanh âm tiếp tục đi xuống nói bổn phi vừa đến cao ti cũng chưa có thể tiến cùng thăm viếng thái hậu thái hậu có thể liếc mắt một cái nhận ra bổn phi bổn phi đều mau cho rằng thái hậu phía trước có phải hay không cùng bổn phi gặp mặt quá nếu không như thế nào thái hậu trong cổ họng tức khắc như ngạnh ở hầu nháy mắt khắc chi gian bày tay áo xoay người mà đi này nhất chiêu cũng coi như là lão lại cách làm khổ kia mấy cái phụng mệnh thị vệ Lúc này không biết đối này hai người chói không chói, nói thật, thật đúng là không dám chói. Nghe kia nằm trên mặt đất Lao Thái dám không quên lên tiếng xem như cảnh cáo bọn họ, nhị hoàng tử nhiều năm ly cung mà thôi, các ngươi cư nhiên nhận không ra các ngươi chủ tử. Thái hậu bất quá nhất thời sinh hờn dỗi, Thái hậu hồ đồ các ngươi đi theo giả bộ hồ đồ, có phải hay không phải đợi chết. Lao Thái dám lời này xem như nói thật. Thái hậu chuyển qua tới ngẫm lại, không tức giận nói, tiếp theo khẳng định sẽ mắng chửi bọn họ này, đó nô tài đi theo giả bộ hồ đồ. Đem sai lầm toàn quy tội bọn họ trên người. Đến lúc đó bọn họ không phải gặp phải bị quất vận mệnh, tám phần là phải bị phát ra ngoài cung. Nhị hoàng tử, thỉnh. Bọn thị vệ chuyển qua tới, tất cung tất kính mà đối với bọn họ hai người không người, nhưng là, không cho bọn họ tự do rời đi đó là khẳng định. Liên sinh quay đầu lại, là ở Lý Mẫn trên mặt nhìn nhìn. Lý Mẫn nói, đi thôi. Không phải hồi lâu không có thấy thân nhân sao. Phương trượng không nghĩ thấy sao. Phải biết rằng, phóng làm bình thường nói, chỉ sợ muốn gặp lao nhân ra một mặt đều khó biết nàng lời này vì trâm trọng. xác thật bọn họ kia mãi mãi chỉ sợ là thực không tình nguyện thấy bọn họ này đối đột nhiên hồi cung cháu trai cháu gái vốn dĩ trong cung hai cái tranh quyền tôn tử đã đủ làm mãi mãi đau đầu lại đến cháu trai cháu gái xem náo nhiệt cái này mãi mãi không được túi đầu dừng chân có thể không nhận đương nhiên là không cho rằng hảo nhìn trên mặt nàng như thế minh lạc thẳng thắn kính nhi thật lạ như là một trận gió giống nhau đem cái gì phiền não đều thổi tan đi Còn lại, chỉ là một loại rộng mở nhẹ nhàng. Lý mẫn nhìn trước mắt nam tử lại lần nữa phá mặt nạ hơi lộ ra nhang cười. Vô luận người nào, cười một cái, đều sẽ trở nên sáng ngời chiếu người, người xấu xí si đều khả năng biến thành mỹ nhân. huống chi vốn dĩ liền lớn lên rất mỹ một người. Thanh tuyển má lún đồng tiền, là đem hai bên cung nữ thị vệ thái giám, đều xem đến mắt tròn váng. Nói vậy, ở bọn họ trong ấn tượng, đều là không có gặp qua người nam nhân này cười quá bộ dáng. các cung nữ lén lút đỏ mặt chứng nhi kính hiền hoàng thái hậu trở lại chính mình trong cung tiếp nhận cung nữ đưa qua trung trà khi trong lòng bực bội đem chung trà ấn tới rồi trên bàn Bang một thanh âm vang lên trong phòng ngoài phòng người xôn xao quỷ một tảng lớn lại nghe kia ngoài cung truyền đến thông báo thành nói là tả thừa tướng hưu thừa tướng đều tiến cung tới nhãn tuyến mỗi người đều có tiếng gió truyền còn rất nhanh kính hiền hoàng thái hậu cười lạnh một tiếng phun nói lúc này mới mang trà lên uống một ngụm lệ huệ là ở tại trong cung vừa nghe nói tin tức lập tức lên gặp mặt thái hậu nàng chân trước dạo bước tiến lên thái hậu bung rèm chấp chính phòng khách ngạch cửa sau lưng chỉ thấy ba cái đêm nay đương trưởng bị trảo tặc theo thứ tự bị áp giải lại đây làm triều đình nhậm chức trung thần tử đồ nhị ra cùng mặt khác hai người bất đồng vào cửa tức quỳ trên mặt đất một bức tùy thời chuẩn bị chịu đòn nhận tội Ngu đô úy ngươi chính là triều đình võ quan tri pháp phạm pháp mang theo người ban đêm ẩn vào quốc vương trong cung điện nếu ai ra không phải không biết ngươi là người nào thời thời khắc khắc đều có thể định ra ngươi ý đồ mưu hại quốc vương cánh mạng tội danh đồ nhị gia tên thật nguyên lai gọi là ngu thế nam nay tổ phụ chính như đồ nhị gia chính mình theo như lời là triều đình tả thừa tướng ngu xuân văn lý mẫn nhớ rõ chính mình không có nhớ lầm nói giống nhau cổ đại tả hữu thừa tướng cùng tồn tại dưới tình huống tả thừa tướng vi tôn tả thừa tướng vì quan văn nói như vậy ngu gia lão gia tử vì quan văn võ quan là hữu thừa tướng nói không chế binh quyền người cũng không phải ngu gia tương đương nói đại hoàng tử nhị hoàng tử sau lưng chỗ dựa cũng không khống chế binh quyền nhưng đồ nhị gia là ở triều võ quan không có sai cảm giác này cao ti triều chính không phải giống nhau rắc rối phức tạp đối với thái hậu này phiên lên án đồ nhị gia ngu thế nam sớm đã thu hồi ngày thường kia phúc cả lơ phất phơ biểu tình nghiêm túc nói hồi bẩm thái hậu nương nương nhị hoàng tử là quốc vương thân sinh nhi tử nhị hoàng tử hồi lâu không có hồi cung thăm cha mẹ cho nên muốn tránh đi dườm già lễ tiết cùng người khác chỉ nghĩ thăm một chút bệnh trung phụ thân nhi tử thăm phụ thân vì thiên kinh địa nghĩa chuyện này tận trung hiếu đạo chuyện này thái hậu nương nương nếu tưởng trách tội nói quái đến thần trên đầu hảo nhị hoàng tử có tội gì thân vốn là nghĩ ngày hôm sau buổi sáng tức tới hội báo cho thái hậu biết đến nơi nào nghĩ đến khuya khoắt thái hậu có phải hay không tin vào ai hầu ngôn loạn ngữ kết quả ngươi không cần vì cái này người giao biện nói cái gì hiếu đạo bất hiếu nói lúc trước hắn lựa chọn đi luôn thời điểm nhưng có nghĩ tới hiếu đạo này hai chữ đột nhiên biểu hiếu đạo là vì sao duyên cớ là ai nghe được lời này đều đến khí Lý Mẫn nhíu mày đầu chỉ thấy đứng ở nàng trước mặt liền sinh lại là vẻ mặt đạm mạc giống như đã từ ban đầu phập phồng cảm xúc trùng khôi phục lại đây rõ ràng người xuất gia cũng không tưởng cùng tục nhân làm bất luận cái gì bị luận bởi vì không hề ý nghĩa ngu thế nam bởi vậy mày nhăn lão cao vào lúc này công công thông báo qua đi hai gã thừa tướng một trước một sau đi đến nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài nói rõ ràng là ngu gia lão gia tử muốn so võ tướng hưu thừa tướng tương đối tuổi già một ít thần ngu thế nam tham kiến thái hậu thần văn lương phụ tham kiến thái hậu hai vị đều hay bình thân hai vị đều là ở triều lão thần khuyết khoát bị ai ra đột nhiên triệu tiến cung tới tất nhiên là bị sợ hãi kính hiền hoàng thái hậu nói võ tướng văn lương phụ trước đáp thần là chợt nghe trong cung truyền báo giống như ác mộng chung bừng tỉnh một thân mồ hôi lạnh toàn thân thiếu chút nữa dậy đều không có xuyên muốn vào cung tới Nghĩ quốc vương lâu bệnh trên giường, là mọi người tâm bệnh. Hiện giờ kinh nghe đột nhiên có người tư sấm quốc vương cung điện, càng là làm thần tâm ưu quốc vương an Uy cho tới bây giờ, thần trong lòng như cổ, yên ổn không dưới. Vội vàng tiến cung gặp mặt Thái Hậu, muốn biết quốc vương an Uy Về quốc vương thân mình an khang, ai ra khẳng định là thời thời khắc khắc so với ai khác đều hệ treo ở trong lòng. Nói vậy đêm nay quốc vương đã chịu kinh hách cũng không so ai ra thiếu, ai ra đã làm thái ý để vì quốc vương trẩn trị xem kỹ. Nói xong lời này, kính hiền Hoàng Thái Hậu lặng yên than tin tức, đôi mắt như là cố ý vô tình ngó gian giữa nội ba cái tội phạm, nói, hết thảy, chờ Thái Y để đáp lời rồi nói sau. phong khách không khí trong giây lát yên lặng xuống dưới. Ngu thế nam trên mặt càng hiện xưa nay chưa từng có túc mục, ninh chặt mày đều phải vặn gây giống nhau, mắt thấy lao yêu bà lời này ra tới về sau, rõ ràng là muốn vu an. Ai có thể bảo đảm Thái Y trở về về sau như thế nào một phen hổ ngôn loạn ngữ, ai lại không phải không biết. Thái Y Y là ai người? Không bao lâu, kia vội vàng đi đến quốc vương cung điện cấp quốc vương xem qua bệnh Thái Y Y. Liêu Quan Bảo gấp áo đi vào Thái hậu phòng khách, đối mặt Thái hậu trả lời nói, khởi bẩm Thái hậu nương nương. Trải qua thần đêm nay đối quốc vương bệnh tình khám tra, phát hiện quốc vương bệnh huống, hình như có một ít biến hóa. Một câu giống như sấm sét đất bằng khởi, tắc đến toàn nhà ở người, giống như đều chấn hương hạ. Kính Hiền Hoàng Thái hậu cuống quýt buông chén trả, truy vấn quốc vương bệnh huống là chuyển biến xấu sao? Hồi bẩm Thái Hậu, quốc vương bệnh vẫn luôn đều không có bất luận cái gì khởi sắc, hơn nữa thỉnh quá trong ngoài nước các vị danh y đi tới xem qua, đều nói là bó tay không biện pháp khó chứng, nguyên nhân bệnh cũng không phải rất rõ ràng. Thân đêm nay, chỉ có thể từ quốc vương khí sắc hơi chút suy đoán, quốc vương có thể là thụ hàn, không biết là ai mở ra cửa sổ. Là bổn phi làm người mở ra cửa sổ. Chỉ thấy thái y y nói chưa xong, đột nhiên cắm vào tới thanh thúy giọng nữ, sạch sẽ lưu loát. trầm ổn đến mọi người không thể không quay đầu lại vừa nhìn kia thái ý lìa trừng mắt phát ra nghi ngờ một cái suy yếu người bệnh ở trong phòng dưỡng bệnh người sao có thể ở rét lạnh mùa đông mở cửa sổ đây là tưởng mưu sát người bệnh sao không thể nghi ngờ thái Y lìa nói làm trong phòng một đám người sắc mặt đều trầm xuống dưới kính hiền hoàng thái hậu ngón tay ở trên tay vịn gõ gõ ngu thừa tướng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng mới làm thái ý lìa nói tới trước đây là ngăn Lý Mẫn tự nhiên biết đây là ngu gia lão nhân cho nàng nói chuyện cơ hội, lập tức tiếp thượng lời nói nói, bổn phi là một người đại phu, đương nhiên sẽ không tổn hại người bệnh an nguy vô cớ mở cửa sổ. Một khi đã như vậy, ngươi mở cửa sổ mục đích là như thế nào? Ngươi có biết hay không ngươi này cử làm người bệnh thụ hàn? Thái ý như là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tựa như chính mình là bị khi dễ người bệnh giống nhau sinh khí phất tay áo. Đó là bởi vì ngươi là một người lang băm, mà bổn phi là một người giảng lương tâm đại phu. cái gì thái y thì tức giận mà thẳng nhảy ba thức cao thổi dâu chừng mắt biểu tình lại nghiễm nhiên còn không có có thể cùng trong phòng bị lý mẫn lời này cấp kinh ngạc đến mọi người so sánh với lý mẫn thấy mọi người an tĩnh bắt đầu trần thuật chính mình quan điểm bổn phi bước vào người bệnh phòng trong về sau phát hiện người bệnh nơi phòng không khí vần đủ, cũng không thích hợp thường nhân hô hấp để thở một cái đều không thích hợp khỏe mạnh người hoàn cảnh càng đừng nói đây là có thể thích hợp một cái người bệnh dưỡng bệnh hoàn cảnh một cái suy yếu người bệnh Vốn dĩ liền yêu cầu sung túc dưỡng khí tới để thở. Khi thì mở cửa sổ thông gió, mới có lợi cho đem mới mẻ dưỡng khí đổi nhập trong phòng bệnh, cấp người bệnh cũng đủ oxy lượng. Đến nỗi vị này Thái Y hề nói. Lý mẫn mị hạ mắt, thẳng chỉ đến kia Thái Y thần sắc xẹt qua hoảng loạn trên mặt, người nói quốc vương khí sắp thụ hàn. Bồn phi nhìn đến chính là người bệnh hô hấp, vốn dĩ bởi vì trong phòng bệnh vẫn đục không khí, trở nên rồn rập mà khó chịu. Người nói quốc vương khí sắp thụ hàn. đơn giản là dồn dập hô hấp dẫn tới trên mặt phù hồng, bởi vì mở cửa sổ thông khí về sau chuyển biến tốt đẹp. Người bệnh sắc mặt hàng tới rồi vốn nên có nhan sắc. Thu hàn muốn nóng lên, người bệnh nóng lên sao? Người bệnh dùng mình sao? Người bệnh tứ chi rét lạnh sao? Liên tiếp chất vấn, đối phương kia khẳng định là đáp không được, bởi vì là căn bản không có chuyện này. Không có bất luận cái gì triệu chứng có thể chứng minh y gì học suy đoán không cần nói bậy, lầm đạo không hiểu y để học người, đây là hãm hại lừa gạt lang băng mới có thể làm sự. cái gì mới gọi là sấm sét? khả năng lúc này mới gọi là chân chính sấm xét lời này tạc đến cái kia vốn dĩ giống gà trống tiêu ngạo mà ngẩng đầu thái y y bất chi bất giác trung rụt cổ co rúm mãn cằm râu run rẩy giống như gió thu lá rụng lệ huệ quận chúa không tự chủ được sờ đến chính mình ngược trước tưởng chính mình ngày hôm qua ở lý mẫn trụ phó thân vương trong phủ sở lĩnh giáo tựa hồ ở đêm nay thượng một đối lập hoàn toàn còn không thể xem như lý mẫn lợi hại nhất bản sắc nữ nhân này quả thực là trước đây chưa từng gặp nhân vật Thật lâu sau yên lặng lúc sau, kính hiền hoàng thái hậu nhẹ nhàng mà khụ thanh đàm. Ngu thế nam ánh mắt cùng mọi người giống nhau, từ lý mận trên mặt trở về về sau, không cấm là tưởng cầm lấy nắm tay lấp kín miệng mình. Nghĩ mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng đều có thể làm mọi người kinh ngạc luận điệu. Nơi này những người này là không có gặp qua, lần đầu gặp được mà thôi. Bất quá cho dù là như thế này mà thôi, Nghiễm nhiên, đã là làm kia chỉ lao yêu tinh cảm thấy đáng sợ. Liên sinh con ngươi một thầm, không khỏi. đem thân thể của mình che đậy ở nàng trước mặt đối mặt ngồi ở hoàng quyền ghế giữa cái kia phu nhân bọn họ nãi mãi kính hiền hoàng thái hậu yên lặng vạch trần trung trà cái nắp uống một ngụm thủy chỉ là mi rác chỗ đôi lông mày hướng về phía trước đề đề nhận được thái hậu không tiếng động ý bảo lệ huệ quận chúa đi lên trước cười ngâm ngâm nói hồi bẩm thái hậu nương nương lệ vương phi hôm qua thần thiếp gặp qua lệ vương phi là hướng thần thiếp biểu đạt quá tưởng nhanh lên cấp người bệnh chữa bệnh tâm ý nói đều là bởi vì bắc yến cùng cao ti là nước bạn Vương gia quan tâm quốc vương an khang duyên cớ. Lệ vương phi mặc kệ là xuất phát từ mình thân hoặc là xuất phát từ vương gia giao phó, là một người hảo đại phu, điểm này thần thiếp có thể tin tưởng. Chỉ tiết, thần thiếp còn chưa tới kịp đem lệ vương phi nói chuyển cáo cho Thái Hậu nương nương nghe, này nhị hoàng tử nghiễm nhiên so với ai khác đều nóng nội, thế nhưng đem lệ vương phi trước hết mời tiến cung tới. Bất quá, thần thiếp cho rằng, nhị hoàng tử ly cung nhiều năm, rốt cuộc bỏ được trở về vấn an quốc vương cùng Thái Hậu, cũng coi như là chuyện tốt một cọ Thực hiện nhiên, đây là thái hậu cấp dưới bậc thang, cho chính mình cũng là cho người khác. Sự tình nếu thật như vậy đơn giản thì tốt rồi. Tám phần cái này lao yêu tình, đã sát thật nếm đến lý đại phu lợi hại. Trước chạy nhanh lui một bước quan trọng, chính mình trước được đến thở dốc cơ hội, lại tìm đối sách quan trọng. Đồ nhị ra ngu thế nam quỷ rũ xuống tay háo, hơi hơi cầm quyền tâm. Là, thân cũng tưởng chuyện tốt một cọc. Thấy chính mình ra ra đột nhiên tiếp thượng lời này. Ngô thế nam hướng ra ra sườn mặt thượng trộm nhìn lại liếc mắt một cái. Ngu dẫn văn góp lời, nhị hoàng tử đã trở lại, quốc vương chẳng sợ đang ở bệnh trung, trong lòng biết đến lời nói, khẳng định thật cao hứng. Quốc vương bệnh tình, bởi vậy cũng sẽ có điều chuyển hảo. Này không, chúng ta cao ti thủ đô đều nở hoa rồi. Nói đến kia cây giống đột nhiên nở hoa chuyện này, thái hậu trên mặt lược hiện lên một tia không lưu dấu vết đen tối, đạm nhiên mà qua. Võ tướng Văn Lương Phụ cũng đã mở miệng. thần cho rằng ngu đại nhân lời này là hợp tình hợp lý nhị hoàng tử hồi cung vốn chính là một kiện nên cử quốc chúc mừng chuyện này kính hiền hoàng thái hậu giống như đều suy nghĩ cẩn thận rũ tư con ngươi mở đối phía dưới người ta nói hồi lâu phiêu lưu bên ngoài nhị hoàng tử nguyện ý về nhà tới không có so ai ra càng cao hứng người lệ vương phi là chịu nhị hoàng tử ủy thác đồng thời là quốc gia của ta khách quý ai ra đối này đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì trách tội như thế lệ vương phi muốn vì nước bạn tiến hiến tâm ý ai ra đều thu được. Nhưng mà, các quốc gia có các quốc gia điều luật, nhị hoàng tử lần này vì về tình cảm có thể tha thứ cử chỉ, ai ra xem như liền lần này cho được miễn. Hy vọng nhị hoàng tử không cần có lần sau. Cái này bậc thang, chân chính là thái hậu cho thái hậu chính mình hạ. Vì thấy chính mình phụ thân một mặt, còn phải thừa nhận như thế ủy khuất, đại khái, chỉ có hoàng gia có thể làm được chuyện này. Nhị hoàng tử năm đó ly cung về sau, cũng không có tiếp thu phong tước, cho nên... bên ngoài không có đơn độc thiết lập vương phủ nhị hoàng tử ở trong cung khi còn nhỏ trụ sân ai ra làm người đi xử lý qua đi nhị hoàng tử hồi cung trong khoảng thời gian này tạm thời liền ở tại kia đi nơi đó rốt cuộc ly quốc vương cung điện gần nhị hoàng tử tưởng niệm quốc vương tâm cảnh ai ra có thể lý giải càng là muốn khoan dung ôm ấp về sau nhị hoàng tử muốn gặp quốc vương như vậy gần khoảng cách tùy thời có thể thấy cái này mãi mãi đột nhiên đều trở nên như thế khoan hồng độ lượng lên làm người đều không thể không ăn cả kinh Ngược lại có chút không biết làm sao Liên sinh thấp đầu Con cháu bất hiếu ly cung về sau liền đi vào cửa phận Hiện giờ pháp hiệu liên sinh Mong rằng về sau mọi người có thể xưng hô bẩn tăng pháp hiệu Kính hiền Hoàng Thái Hậu đối này hơi hơi mỉm cười Không có nói tốt hoặc là không tốt Quay đầu đối một người khác nói Lệ Vương Phi là cao ti quốc khách quý Đương nhiên là phải về đến chính mình sứ quán Thực hiện nhiên Đây là muốn đem hai người ngăn cách Lao yêu tinh chính là Lao yêu tinh Ngu thế nam Dũ thấp trên mặt Không khỏi mà biếu môi rác. Lý Mẫn này liền bị Thái Hậu người đưa ra cung đi. Thái Hậu liền hỏi nàng một câu có quan hệ người bệnh bệnh tình nói đều không có, càng đừng nói có nhận biết hay không nàng cái này cháu gái. Đương nhiên, chẳng sợ Thái Hậu hỏi, thật hỏi, nàng Lý Mẫn sẽ phun lời nói thật liền quái. Bởi vì cái này người bệnh, hiện tại là thân ở tứ phía nguy cơ bên trong, một có điểm trúng gió thảo động, đều khả năng động tắc toàn thân. Vài người đi ra Thái Hậu cung điện. Ngu thế nam ra ra ngu Văn Ngồi trên cũ kiệu trước, đôi chính mình tôn tử ý bảo mắt. Ngu thế nam gật gật đầu, quay lại thân, đối liên sinh nói, biết ngươi không thích nhân ra kêu ngươi tên thật, nhưng là, hôm nay ta còn là phải gọi ngươi một tiếng cao nghiêu. Ngươi nghe ta nói, nàng từ ta bản nhân tự mình đưa ra cung đi, ngươi liền không cần quá nhọc lòng. Liên sinh nghe xong hắn lời này về sau, quả nhiên là trên mặt lược có chần chờ Thái hậu tuy rằng nói có thể là vì cho chính mình dưới bậc thang, mới đem ban đầu ngươi trụ cái kia sân cho ngươi tiếp tục trụ. Nhưng là, nay hiển nhiên đối với ngươi mà nói, cũng là một chuyện tốt nhi. Cách hắn như vậy gần, ngươi có thể mỗi ngày quan sát hắn có phải hay không đã chịu người nào nguy hại. Ngươi trở về mục đích, còn không phải là vì thế sao. Ngu thế nam lời này làm người không có cách nào phản bác. Liên sinh im lặng. Ngu thế nam ở hắn hôm vai giã một quyền, giống như đang nói, yên tâm đi, có huynh đệ ta ở. Lý mẫn theo sát ngồi trên ly cung một khắc đỉnh quốc kiệu Ngu thế nam cưới lên mã, bồi nàng cùng nhau rời đi cung điện. Lý Mận nếu vọng trở về, khẳng định có thể thấy người nọ đứng ở tại chỗ vẫn luôn nhìn theo đến nàng rời đi mới thôi. Đối này nàng đều có chút không đành lòng lên, bởi vì có thể muốn gặp, lưu lại người nọ, tuy rằng nói nơi này là hắn đã từng ra, nhưng là, nên có bao nhiêu cô tịch liêu mạc. Tới rồi cao ti hoàng cung tối hôm qua bọn họ ẩn vào đi cửa bắc cổng lớn, Lý Mận thấy được, không ngừng có lưu tại tại chỗ đợi nàng một đêm lang yến. cùng với ở sáng nay thượng nghe nói tin tức về sau vội vội vàng vàng ngồi xe ngựa lại đây biểu ca từ hữu trinh từ hữu trinh đứng ở xe ngựa bên một thân một mạc quần áo thư sinh sức trên đầu vai còn khoác tuyết viên dưới chân giày bông ở trên nền tuyết một chân một cái thiện hố nhi thật khó cho hắn một cái tay trói gà không chặt chỉ có đầy bụng kinh luân thư sinh ngày mùa đông sáng sớm trời cao không lượng dạng sáng chưa tới gà gãy phía trước tức ở chỗ này quát gió lạnh thụ hàn chịu điểm lanh còn không quan trọng Này trong lòng hừng hực khí thế, thực hiển nhiên, là có đem người nào đó tấu một đốn xúc động. Vương Đức Thắng cho hắn nắm xe ngựa, giống nhau là trong lòng như có lửa đốt. Đường Lý Mẫn cố kiệu đi ra cửa cung về sau, từ hưu trinh đối với đi ra cố kiệu biểu mội bỗng nhiên phẩy tay háo một cái. Lý Mẫn đi qua đi, trong thanh âm hơi mang một tia ấy náy, tối hôm qua Mẫn Nhi không kịp báo cho biểu ca. Ta nói rồi, từ hưu trinh kia thanh phổi bên trong lao tới giống, lại vọng đến nàng bên cạnh cười ở cao lập tức đồ nhị ra khi. Đột nhiên cấm thanh. Ngu thế nam ngồi ở trên lưng ngựa, trong tay cầm ngọc tiên, như là khá tò mò bọn họ người nhà họ từ chi gian này phiên khắc khẩu dường như. Có thể nói vị này đồ nhị ra là chân chính thích xem náo nhiệt cái loại này người. Lý mẫn vô ngữ mà bẹp hạ khoe miệng. Từ hưu trinh khẳng định cũng nghĩ, muốn mắng muội tử cũng là phải về nhà đóng cửa lại mắng, có thể nào bị người nhìn chê cười. Bởi vậy, thư sinh tính tình nhẫn mại lực cực hảo hán, xoay người lên xe ngựa. Lý Mẫn đi theo từ hữu trinh thượng cùng chiếc xe ngựa. Xe ngựa về phía trước đi thời điểm, còn có thể mơ hồ thấy vị kia đồ nhị ra mang theo người, ở bọn họ xe ngựa mặt sau một đường đi theo. Đối này từ hữu trinh phát toán, người nào tới? Đối ý. Cao ti quốc đại hoàng tử nhị hoàng tử thân tín. Tổ phụ vì đương triều tả thừa tướng. Đi vào cao ti về sau, từ hữu trinh khẳng định không phải cái gì việc đều không có làm. Trước sau như một phát huy hắn ở kinh sư đóng gói nghe tài hoa, Không lâu tức tìm hiểu tới rồi cao ti quốc một ít tình huống. Ngu ra tiếng tâm lừng lẫy vì cao ti quốc đệ nhất danh môn, ai sẽ không biết. Người tối hôm qua vào cung về sau, từ hưu trinh thấp thanh âm hỏi. Gặp được. Ba chữ, làm từ hưu trinh sắc mặt đều thay đổi. Từ hưu trinh thực hiển nhiên, tâm tình một lần phức tạp tới rồi cực hạ. Lý Mận đoán hắn ở suy xét câu đầu tiên lời nói nên hỏi nàng cái gì. Chi bằng nàng đem nói cái gì đều cùng hắn nói, miễn cho hắn tại nội tâm sinh ở đáp. Người khác ở ngủ, giống như vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh lại giống nhau, cùng người chết không sai biệt lắm. Cho nên, có người muốn cho hắn chết, cũng có người muốn cho hắn như vậy tồn tại sống không bằng chết. Ta không biết này có phải hay không thân tại hoàng gia, hắn mệnh vốn chính là như thế. Bởi vậy, ta không biết người khác trong miệng miêu tả hắn là thật là giả, rốt cuộc hắn bản thân đều không thể mở miệng trả lời ta vấn đề. Bọn họ nói như thế nào hắn? Bọn họ nói, hắn lúc trước gặp được ta nương thời điểm, chính mình vợ cả đã vong. Trên thực tế là tưởng cấp hai cái tuổi nhỏ hoàng tử tìm được một cái hảo mẫu thân, đền bù tình thương của mẹ. Kết quả, đương hắn về nước sau rốt của khuyên phục chúng thần muốn cưới ta nương khi, ta nương đột nhiên đã chết. Bởi vậy, hắn cũng liền chưa gượng dậy nổi, đến đến nay đều không có có thể tỉnh lại. Người nhà họ từ nghĩ tới sở hữu phiên bản bên trong, thực hiện nhiên, không có nảy một cái phiên bản. Dẫn tới từ hữu trinh cả buổi giống như đều không có phục hồi tinh thần lại, ở ngọng du bên trong cảm giác, lẩm bẩm nói. nay không phải gạt người đi, nói là thật là giả, đương sự chính mình đều không có tỉnh lại, như thế nào biết? Từ Hưu Trinh dùng sức cào quá khứ lông mày, ngẩng đầu khi cùng Lý Mẫn trầm tĩnh ánh mắt nhìn nhau hạ, bởi vậy có thể thấy được, lẫn nhau đều nhìn ra được tới, câu chuyện này nếu là bịa đặt nói, tưởng vạch trần cũng thập phần dễ dàng, chỉ cần đem hoàng hậu chết đi thời gian, cùng Từ Tình hoài thượng Lý Mẫn thời gian làm đối lập, nếu hoàng hậu thật là sớm Từ Tình mang thai phía trước mấy năm đi về cõi tiên nói, trên thực tế. này nhóm người thật không có gì tất yếu tới biên như vậy lời nói dối lửa gạt bọn họ rất có khả năng là sự thật ngẫm lại bọn họ người nhà họ tử đầy ngập hận ý vì chính là tới nơi này vì chính mình nữ nhi thảo cái công đạo kết quả hiện giờ chân tướng đại bạch trong tưởng tượng cha nam không có xuất hiện lại là cái đến tình đến nghĩa nam tử người nhà họ từ tựa hồ không cần thảo cái gì công đạo mà nhà bọn họ nữ nhi từ tình, bởi vì gả người là lý đại đồng mà không phải người nam nhân này trên danh nghĩa là lý đại đồng thê Này nam nhân trên danh nghĩa cũng liền không phải cái gì người nhà họ từ thông ra. Hai nhà người lẫn nhau liên quan, chỉ còn lại có từ nắng ấm người nam nhân này hài tử, Lý Mẫn. Rốt cuộc chuyện này thượng duy độc dư lại một vấn đề, Lý Mẫn có nhận biết hay không cái này thân cha. Từ Hữu Trinh nói, hắn hiện tại là cái gì chẳng uống Không thể đã tỉnh sao. Vĩnh viễn đều không thể đã tỉnh sao. Theo ta xem xét, hắn này thuộc về thiển hôn mê trạng thái. Người bệnh ý thức không rõ, ý thức không tỉnh. Đối với Tây Y lìa tới nói, tổng quát đều có thể đưa về ý thức chướng ngại phạm chủ. Ý thức chướng ngại ở lâm sàng phân loại chung, lại có thể chia làm rất nhiều loại, trong đó, thiện hôn mê vì một cấp bậc, tương đối với thâm hôn mê cùng não tử vong mà nói, là tương đối tốt một cái biểu hiện. nay đó ở Trung Y lìa bên trong đều là không có. Hơn nữa, Trung Y lìa đối với ý thức chướng ngại nguyên nhân, phần lớn vẫn là quy tội chúng gió chờ não bộ chứng bệnh vì nhiều. Tây Y Hề nói, ở nghiên cứu toàn thân bệnh tật đối với ý thức chướng ngại ảnh hưởng cũng tương đối nhiều. cho nên nói, một người nếu phát sinh ý thức chướng ngại, hôn mê, không nhất định là não bộ bệnh tật. thiền hôn mê là cái gì? từ hưu trinh khẳng định là nghe đều không có nghe qua, nhưng là đối biểu mọi y thuật tin tưởng không nghi ngờ, mở miệng liền hỏi, có cái gì có thể trị phương pháp sao? bất luận cái gì trị liệu phương pháp, khẳng định muốn cứu này nguyên nhân bệnh, đối nguyên nhân xuống tay, mới có thể một châm thấy chuẩn. theo ta bước đầu phán đoán. Phía trước đại phu cho hắn làm trị liệu, 8 phần 8 đều là cho rằng hắn là trúng gió sau hôn mê, cho tiêu đảm khư ứ trị liệu. Hiện tại, ta tưởng trăm phần trăm nghiên cứu hắn nguyên nhân bệnh đến tuột cùng nơi phát ra với nào, yêu cầu một chút thời gian đi suy đoán cùng luật chứng. Rốt cuộc hắn tuổi tác đã lớn, hơn nữa thân thể cũng không giống di vãng là bởi vì nhiều năm nằm trên giường về sau càng vì suy yếu, rốt cuộc chịu không nổi một chút lệch lạc lầm ý đi Chiếu ngươi xem, hắn đây là có hy vọng tỉnh lại. Thiền hôn mê người bệnh Vốn dĩ đối bên ngoài kích thích có phản ứng. Người khác ở hắn bên cạnh lời nói làm chuyện này, hắn không nhất định đều có thể nghe. Từ hữu trinh thật sự là bị nàng câu này câu nói kế tiếp khiếp sợ. Thường, cao thi quốc người có biết hay không chuyện này? Có biết hay không, quan hệ rất lớn. Lý mẫn gật đầu, việc này thực không phải là nhỏ. Cho hắn chữa bệnh ở ngoài, kỳ thật, ta hiện giờ càng để ý chính là, người nào hy vọng hắn chết, người nào thật sự hy vọng hắn sống. Nay đạt được phân biệt rõ rồi chứ. Rốt cuộc ta vào hắn phòng về sau, phát hiện không ít khả nghi điểm đáng ngờ. Nói đến nơi này, nàng đột nhiên một cái thấp rộng, hỏi, vương gia có tin lại đây sao? Kinh nàng vừa hỏi, từ hữu trinh mới vừa rồi chạy nhanh nói, mạnh kỳ chủ còn không có tới kịp đem ngươi tiến cung sự trở lại đi Bắc kiến. Bác kiến sáng nay người mang tin tức tới rồi mạnh kỳ chủ trong tay. Nghe nói, vương gia đã biết ngươi cùng tam gia ở nửa đường thiếu chút nữa bị sứ thần thương tổn sự. Khẳng định là làm hắn lo lắng. Bất quá loại này nguy hiểm. Hắn hẳn là sớm có điều liêu. Sau khi trở về, trước nhìn xem vương gia tin nói như thế nào. Lý Mẫn ngừng đầu, chỉ thấy kia xe ngựa đã đến phó thân vương phủ. Hai hai một dược vương hồ. lồng chim muôn không biết bị ai mở ra. Bất quá Lý Mẫn biết đến là, chính mình lao công cho nàng này chỉ lục vẹn. Phía trước bởi vì dọc theo đường đi gió lạnh thấu xương mềm vải không phân chấn. Tới rồi tương đối thời tiết tương đối tốt đẹp thủ đô về sau. Không đến hai ngày tu sinh dưỡng tính, thực hiển nhiên, đã khôi phục đến siêu nhiên trạng thái. Từ cửa sổ bay ra tới lục vẹn, ở nàng trên đỉnh đầu một bên xoay quanh một bên kêu to, vương gia tưởng vương phi, vương gia tưởng mẫn nhi. Quả nhiên như chính mình lão công nói, này vẹn dài quá một chương xú miệng, bắt quái thời điểm trước nay đều không nói trường hợp, như là một trường suy miệng. Lý mẫn gọi câu, vào nhà đi. kia lục vẹn lại nghiễm nhiên đồng thời là một con khinh thiện sợ ác gia hỏa. Vừa rồi bằng nhậm tử diệp xuân mai đám người như thế nào kêu đều không muốn về phòng chim chóc, hiện tại nghe lý mẫn một tiếng. Lập tức ngoan ngoắn vô vô cánh trở lại chính mình phòng trong treo lồng chim. Ở lồng chim túi đầu sửa sang lại lồng chim, có vẻ vừa rồi giống như chính mình đều không có làm càng quá, rất giống một con ngoan bảo bảo lục vẹn, chỉ có ở nữ chủ tử bước vào trong phòng thời điểm, ngẩng đầu như là thật cẩn thận mà nhìn trộm nữ chủ tử biểu tình. Lý Mẫn đi vào trong phòng về sau, ngồi vào trên giường. Tử Diệp lập tức cho nàng bưng lên một ly nước ấm. Xuân Mai tùy theo đi lên tới hỏi, trong phòng bếp cháo, đều cấp thiếu mãi mãi nhiệt hảo Đợi chút lại ăn. Mạnh kỳ chủ đâu? Mạnh hạo minh sớm tại trong viện chờ nàng đã trở lại. Đây là gặp được cùng nàng trở về từ Hữu Trinh, hai cái nam tử đứng ở hành lang thương lượng. Nghe được nàng gọi đến, Mạnh hạo minh phất phất tay háo, đi vào trong phòng. Thiếu nãi nãi tối hôm qua đi ra ngoài khi, thần đần độn, không có phát hiện. Buồn phi làm lan yến chức không cần nói cho các ngươi mấy cái. Mạnh hạo minh trong lòng chuyển ý niệm là, tối hôm qua kia cao ti người tới tìm nàng khi. Trong phủ an bài thủ vệ chính là đều không có phát hiện Nói là cao ti người võ công cao cường Còn không bằng nói kêu cao ti người tới tìm nàng thời điểm Bởi vì mọi người đều nhận được người nọ Ngược lại đã không có cảnh giác Là buồn phi người quen Cho nên không cần đối thủ vệ quá nhiều trách cứ Lý mẫn tựa hồ nhìn ra trên mặt hắn ý tưởng Nói Thân minh bạch Lý mẫn xem xét trước mắt cái này túi đầu nam tử Hoàn toàn có thể minh bạch Cái này nam tử sở dĩ có thể giành được nàng lao công thân lãi Nguyên nhân chính là vì thế người biết điều. Theo mới bao lâu thời gian, người này, đã sở thấu nàng Lý Mẫn tính tình, Không nên tranh luận thời điểm, tuyệt đối một câu đều không nói, mà không phải giống Lan Yến như vậy, nàng trở về thời điểm còn nhắc mãi không thôi. Nghe nói vương ra gửi thư. Đúng vậy. Mạnh hạo minh tùy theo, đem tay háo lá thư kia lấy ra tới, đôi tay chỉnh cho nàng. Lý Mẫn nhìn hạ hắn tay trái cái kia tay háo, nói, tay hoàn toàn hảo sao. Đê trọng vật lược hiện mệt mỏi. Là cái người thông minh, biết ở nàng Lý Đại Phu trước mặt tốt nhất không cần nói dối, cậy mạnh ái biểu hiện càng vô dụng, bởi vì kết quả là nếu muốn hắn làm chuyện này lại không có có thể làm thành, ngược lại thành lừa gạt tội lỗi. Lượng sức mà đi. Thần định nghe theo Vương Phi nói. Lý Mẫn triển khai kia từ bay tới người mang tin tức chân ống lấy ra tiểu giấy viết thư, nhìn kỹ bên trong kia từng hàng chữ nhỏ. Bởi vì biết chính mình lão công thư pháp không như thế nào, cho nên, ở như vậy tờ giấy nhỏ thượng viết nhiều như vậy rậm rạp tự. thực sự có chút khổ hắn. Mặc kệ như thế nào, hắn tựa hồ cũng thích thú, cư nhiên ở như thế quan trọng mật tin chung, bốn phía mà miêu tả nổi lên chính mình ở trong vương phủ hàng ngày việc vạt, đại tác giảng thời tiết, tiểu tác oán trách trong nhà phong bếp, nói là từ nàng đi rồi về sau, này đồ ăn đều trở nên không thể ăn. Lý mẫn biên xem, biên không cấm sờ nổi lên mi giáp biên, khỏe miệng hướng lên trên câu lấy. Nếu không phải từ hữu trinh phía trước trước cùng nàng nói câu Bắc Yến đã biết tam gia bị thương sự, kia thật là. Hắn này phong thư đều mau làm người nghĩ lầm đại minh người đối bên này phát sinh bất luận cái gì sự tình đều thật không minh bạch, chỉ cho rằng bọn họ ở bên này đã chịu cao ti quốc hậu đãi. Nếu là cao ti quốc không hậu đãi nàng cùng Tam gia, truyền ra đi, một giây chung đều là hai nước binh nhung tương kiến sự. Cho nên, cái kia để lại vết sẹo Tam gia, đồng dạng là chỉ có thể giận mà không dám nói gì, tạm thời đẻ nặng kia cổ lửa giận Vương gia người còn nói cái gì sao? Một bên dư vị trượng phu tin chung đủ loại ngôn thú, Lý Mẫn hỏi. Hắn tính tình nàng biết, có chuyện gì thiên sập xuống đều sẽ không cùng nàng nói thẳng. Giàng đứng đắn sự tin, chỉ có thể là hắn mưu sĩ viết. Mạnh hạo minh đơn chỉ tay không tốt lắm thao tác, lấy ra mang đến bản đồ, muốn hoàn toàn bình đặt lên bản, vừa vặn hắn bên người gã sai vật không có đi theo hắn một khối vào nhà. Xuân Mai thấy thế, lập tức đi rồi đi lên giúp hắn triển khai bản đồ. Lý mẫn nhìn này đối nam nữ, cơ hồ không có gì giao lưu ngôn từ. Lại tại hành động bên trong có một loại cực kỳ nhất trí tính có thể gọi là tâm hữu linh tê, không cấm cũng là mắt mang ý cười. Thiếu nãi nãi, đây là người mang tin tức từ Bắc Yến mang lại đây. Lý Mẫn nghe vậy, đi xuống giường, tới rồi trước bàn vừa thấy, là cùng lần trước mạnh hạo mình cho nàng xem qua kia trương bản đồ lược hiện bất đồng. Đúng rồi, lần trước bản đồ, miêu tả nhiều là Bắc Yến địa hình. Lần này bản đồ, thực hiện nhiên, đại diện tích miêu tả địa hình không phải Bắc Yến bản thổ, là Cao Ti. Trong đó, có thể nhìn đến lần trước bọn họ bị lưu dục thiện lầm mang nhập ma quỷ tam giác mảnh đất thật là lợi hại công tôn tiên sinh như thế nào lộng tới thứ này công tôn tiên sinh biết chúng ta thiếu chút nữa gặp nạn về sau khả năng nghĩ không có thứ này khẳng định không được tám phần muốn lại có hại nghe nói là nhạc tiên sinh tự mình trở về tranh võ đức ở bạn bè trong tay số tiền lớn mua tới võ đức người là rất lợi hại rất nhiều ngoài dự đoán mọi người đồ vật tựa hồ đều nắm giữ ở võ đức nhân thủ chính là phía trước Lý Mẫn đoán, giống công tôn lương sinh cùng nhạc đông nhạc, khẳng định là đã sớm biết chính mình đồng hương có lẽ có thứ này, chỉ là phía trước không có được đến tay, vì sao lần này đột nhiên có thể thành công. Công tôn tiên sinh phát tới ý tứ đại khái là nói, đây đều là vương phi công lao. Mạnh hạo minh đối này đối nàng tất cung tất kính mà nói. Bùn phi, Lý Mẫn đốn rắc quái gì, chính mình đều chưa từng có đi qua võ đức, nơi nào tới công lao. Vương phi khẳng định là không biết. Vương Phi lúc trước ở Kinh Sư không phải cứu tế quá không ít nghèo khổ ba tánh sao. Trong đó, có bộ phận lưu động đến Kinh Sư Võ Đức Người. Bọn họ nhiều ít đều ở sinh bệnh thời điểm, tiếp thu quá Vương Phi cùng từ thị dược đường cứu tế. Cho nên, đang nghe nói Vương Phi thật sự đi cao ti, có khả năng bị cao ti người hại khi, sôi nổi tỏ thái độ, nguyện ý chủ động hỗ trợ. Nói như vậy, Võ Đức Người Kinh Tế điều kiện chẳng phải là kỳ thật, chỉ cần tưởng một chút công tôn lương sinh cùng nhạc đông càng trước đây tao ngộ. Đều có thể nghĩ đến võ đức người là thực thanh cao một loại người, thanh cao đến có thể bỏ qua sở hữu kinh tế điều kiện. Hành! Lý Mẫn sảng khoái mà xem như tiếp nhận rồi võ đức người khẳng khái qua đáp lễ, túi đầu nghiền ngẫm khởi này trương bản đồ. Bên cạnh chỉ thấy nàng nhìn bản đồ như là nhìn thật lâu sau, lại là một câu đều không có nói. Thời gian một chút một chút đi qua. Thượng cô câu ngồi xổm trong phòng bếp, thấy kia chen cháo cấp Lý Mẫn đưa qua đi về sau, lại tặng trở về, là đều ăn xong rồi. này trong lòng cuối cùng là kiên định chút. ngẩng đầu thấy phòng bếp bên ngoài vương đức thắng trải qua, bởi vậy kêu một tiếng, vương đức thắng. nhìn thấy là thượng cô cô, vương đức thắng mọi nơi nhìn không ai, tới gần đến bên cửa sổ thượng, hỏi có việc sao, thượng cô cô. tối hôm qua chủ tử thật là, thượng cô cô lông mày đình chặt, tưởng tượng đến tối hôm qua lý mẫn đi ra ngoài trước rõ ràng đều bất hòa nàng chào hỏi, này trong lòng quả thực bất ổn. là tiến cung đi, nhị cô nương bản lĩnh, thượng cô cô hẳn là biết. là ai, chẳng sợ hoàng thượng thái hậu đều không thể lấy chúng ta nhị cô nương thế nào, thượng cô cô mặt ủ mày hết bộ dáng không có biến. Vương Đức Thắng liếc nàng hạ, nói, chủ tử là ai, phía trước, thượng cô cô không phải hỏi quá ta sao, lòng ta chỉ có nhị cô nương, thượng cô cô nên hảo hảo ngẫm lại. Nói xong, Vương Đức Thắng để chân liền đi. Thượng cô cô nhìn hắn đi xa bóng dáng, thật lâu sau không nhúc nhích, lại nói kia đồ nhị gia ngu thế nam, đem người đưa đến phó thân vương phủ về sau. Xem như nhiệm vụ hoàn thành một nửa, khẩn tiếp dục ngựa đi tới Thái Tử Phủ. Đại Hoàng tử Cao Trị, nói là ở trong Hoàng cung có Thái Tử Cung Điện, lý nên cũng là nên ở tại trong Hoàng cung. Nhưng là, không biết là ai kiêng kỵ ai, Cao Trị hành quan lễ về sau, dọn ra Thái Tử Cung Điện, ở Hưng Châu Kiến, cái Thái Tử Phủ. Vẫn là Hoàng Thái hậu tự mình cho hắn quài bài. Này đó chiều giã động tĩnh, văn võ bá quan đều xem ở trong mắt. Có thể thấy được, Hoàng Thái hậu thực sợ hãi cái này Đại Hoàng tôn tử. Cao trị cái này hoàng thái tử, muốn cao ti người chính mình tới hình dung nói, đó chính là, một chút đều không giống. Không giống cái gì? Đảo không phải nói tướng mạo không giống cao ti quốc hoàng đế, rốt cuộc cao trị cặp kia đơn phượng nhãn, làm hoàng thái hậu muốn làm giả đều khó. Cao trị không giống tật xấu ở chỗ tính cách, cùng phụ thân tổ phụ chờ bất đồng, cũng không rõ ràng lắm có phải hay không phụ phụ đắc chính duyên cớ. Cao trị cùng đệ đệ cao nghiêu, cha mẹ tuy rằng đều là bệnh tật ốm yếu người, bọn họ hai huynh đệ sinh ra về sau. Lại cơ bản đều là khỏe mạnh, không thấy được cái gì bệnh tật ốm yếu dấu hiệu. Khỏe mạnh trưởng thành hoàng thái tử, khả năng bởi vì tận mắt nhìn thấy quá chính mình phụ hoàng sinh bệnh sau cái loại này bất lực thảm trạng về sau, lòng còn sợ hãi, bởi vậy từ nhỏ đó là tự nguyện cường thân kiện thể. Từ nhỏ tức đã bái vô số tông sư, cưới ngựa bắn cung quyền kiếm, mọi cách võ nghệ, có thể nói là mọi thứ tinh thông. Là cao ti quốc lấy văn vương chứ danh lịch sử văn hóa chung, ít có một cái từ nhỏ dùng võ vương xưng hoàng thái tử. Tục ngữ nói rất đúng, vật họp theo loài. Có như vậy một cái thích võ nghệ cũng dùng võ vì ngạo chủ tử. Ở hoàng thái tử bên người tụ tập người, một đám đồng dạng đều là võ nghệ cao cường hảo thủ, giống cao ti quốc, đồng dạng mỗi năm đều sẽ cử hành văn võ trạng nguyên khảo thí. Nếu là hoàng thái tử phụ thân hoặc là tổ phụ đương triều thời điểm, kia tuyệt đối là văn trạng nguyên số một, lần chịu hoàng đế tôn trọng cùng tình yêu, mà võ trạng nguyên hơi kém hơn một chút. Ở cao trị đương hoàng thái tử về sau. văn trạng nguyên vẫn như cũ đã chịu hoàng thái hậu ái sủng nhưng võ Trạng nguyên toàn bộ bị thu túi tiến cao chỉ trận doanh đi thậm chí có người ở triều đình thượng đối với hoàng thái hậu nói giỡn, này nại nại tôn tử khẳng định là trước đó đều thương lượng tốt không cần phải nói cái này khai như vậy một câu lỗi thời vui của người không mấy ngày bị hoàng thái hậu hái được quan mũ trực tiếp đưa chỗ nào lưu này đi loại này ngốc tử cũng hảo kẻ điên cũng hảo lưu tại triều giã khẳng định là đối với hoàng thái hậu một chút tác dụng đều không có Ngu thế nam có cái năm đó cũng là văn trạng nguyên cho tới bây giờ lên làm tả thừa tướng ra ra, chính là bởi vì cái này anh em kết bái hoàng thái tử, từ nhỏ bỏ văn từ võ, đến bây giờ, rời đi mã, rời đi kiếm một khác, đều sẽ cảm thấy quanh thân ngứa cả người không được tự nhiên. Đối hắn loại này lựa chọn, trong nhà có lẽ ngay từ đầu, hắn mẫu thân còn có điểm ý kiến, sau lại, là một chút ý kiến đều không có. Có lẽ ngu ra người chính mình đều có thể nhận thấy được, từ Cao Trinh bị bệnh về sau. Ngu ra là giống như tùy thời có thể ngã xuống dâm dạ khả năng liền chính mình hai cái đáng thương cháu ngoại đều giữ không nổi. Ở ngay lúc này, ở sắc binh nhung tương kiến thời điểm, có thể văn, có thể ngâm tụng mấy cái thi văn, đều đỉnh cái dám dùng. Nhân ra một cái nắm tay, thằng đem ngươi còn không có mở miệng miệng tấu đi xuống, người đã chết nói, cái gì cũng chưa dùng. Trên đời này, rốt cuộc là ai nắm tay đại ai nói chuyện này. Ngu dẫn văn đều cảm thấy nếu không có tôn tử ở bộ đội khống chế nhất định thực quyền. Hắn cái này tả thừa tướng ngũ, đã sớm bị Hoàng Thái Hậu trích sạch sẽ, là lau cổ. Thế nhân đều tưởng hắn che chở cái này tôn tử một đường bình bộ thanh vân, trên thực tế, là hắn tôn tử che chở hắn còn kém không nhiều lắm. Ngu thế nam vừa nghĩ này đó, biên lấy roi ngựa từ từ mà xách con ngựa, là nghĩ lại tới kia lúc trước, bọn họ ca hai quyết định từ võ thời điểm, là từ ai trên người học được. Muốn nói chuyện này, nếu nói ra đi tám phần đều không có bao nhiêu người tin tưởng, là... Bọn họ là từ cái kêu kêu chu lệ nam nhân trên người học được. Đại minh là cao ti nước bạn. Vì cảnh giác cái này cường đại hàng xóm, cao ti người thói quen nổi lên nghiên cứu đại minh lịch sử. Lưu dục thiện phía trước hướng Lý Mẫn khoe khoang ở vào cao ti quốc tử giám bên trong đại minh viện nghiên cứu, thật là tồn tại. Rất nhiều cao ti người đều thích nghiên cứu đại minh. Đại minh người đủ loại làm, một lần đều trở thành cao ti người học tập tham khảo đối tượng, đại minh thất bại các anh hùng, đồng dạng trở thành cao ti người cảnh giác chung cảnh báo Đối với hộ quốc công cùng Đại Minh Hoàng đế chi gian đủ loại đối kháng hợp tác thậm chí tới rồi Chu Lệ này một thế hệ, Đại Minh Hoàng đế thoạt nhìn, là càng ngày càng không có cách nào ngăn chặn Bắc Yến này như là sắp dương cánh bay lượn hùng ưng. Chu Lệ dựa vào là cái gì, trăm vạn đại quân? Không chỉ có số lượng khổng lồ có thể cùng kinh sư hộ quân tiến hành đua đòi, hơn nữa, Chu Lệ bộ đội, đó là chỉnh năm đều cùng đông hồ nhân đối chiến, là từ đầy người là huyết trên chiến trường tắm gội ra tới đội ngũ. Nơi nào là kinh sư những cái đó ham ăn biếng làm bọn quan binh có thể so sánh. Nắm tay không ngừng muốn đại, hơn nữa muốn mạnh. Con ngựa đi bộ tới rồi thái tử phủ trước đại môn. Ngu thế nam xuống ngựa. Đại môn bên cạnh cửa nách, vội vàng đi ra một người, nhìn kỹ, người này còn rất thụt mắt. Nô tải ra mắt đổ nhị ra. Người nọ hướng ngu thế nam một cái không lưng. Trường đồ, thương đều dưỡng hảo. Ngu thế nam hỏi. Đúng rồi. Người này chính là lần đó chính mình cũng không biết sao lại thế này, bị Lý Mẫn cấp ném tới rồi cây cổ thượng, đụng vào vỡ đầu chảy máu người kia. Trương Đồ cười khổ không thôi, nghe nói lệ vương phi tới rồi Hưng châu. Ngày hôm qua tới rồi, ngươi không biết sao. Ta xem ngươi, vẫn là sớm một chút tìm về nàng, hỏi nàng là cho đầu của ngươi xử cái gì yêu pháp, dẫn tới ngươi đến đến nay nhìn nhiều ít đại phu đều không làm nên chuyện gì. Trương Đồ khỏe miệng quất thẳng tới, đi theo ngu thế nam mặt sau vào thái tử trong phủ. Thái tử ở trong sân bắn tên sao. Ân. Lúc này. Hứng thú như vậy cao. Ngu thế nam chọn chọn lão cao lông mày, tiểu ra ở trong hoàng cung thiếu chút nữa mạng nhỏ đều ném, hắn khét ngược, ở trong phủ đóng cửa làm xe. Hai người lại đi phía trước đi, xuyên qua một mảnh rừng trúc, nghe thấy một người khác thanh âm, ngu thế nam tức khắc trầm mặt. Trương đồ có chút tiểu tâm mà nhìn nhìn hắn, nói, không phải thái tử mời nàng, là nàng chính mình chạy ra, nói là mau nghẹn đã chết. Một hai phải cùng thái tử so mũi tên, xem ai bắn xa bắn chuẩn, ai bại bởi ai, ai phải đáp ứng một người khác điều kiện.